Nếu là người khác như vậy biểu hiện, tính tình lãnh đạm ạ sở sẽ không có cái gì xúc động. Nhưng giờ phút này đối mặt bùi tương cái này làm hắn tâm sinh thân cận bằng hưu, hắn liền nhiều rất nhiều kiên nhẫn cùng không đành lòng. Ở bùi tương toát ra ủy khuất biểu tình khi, hắn đáy lòng liền đống nhiên vang lên một đạo tự hỏi tự đáp thanh âm, nàng còn chỉ là cái tiểu cô nương, lại không có nhiều ít ý xấu nhi, có cái gì đề nghị không thể thỏa mãn nàng đâu. Đừng do dự, quên mất chính mình chân thật tuổi ạ sở thâm chấp nhận gật gật đầu hắn đối với bùi tương lộ ra một cái nhợt nhạt mỉm cười chủ động mở miệng nói ngươi nói đi chỉ cần ta có thể làm được ta đều đáp ứng ngươi lời này làm bùi tương kinh ngạc lún mày nàng tuyệt đối không có dự đoán được chính mình có thể được đến như vậy hào phóng đáp án còn tưởng rằng sẽ bị ghét bỏ hoặc là lãnh đạm mà chống đỡ đâu thật sự ta hứa hẹn ạ sở kỳ thật cũng có chút kinh ngạc với chính mình vừa mới trả lời chính là nào đó nói xuất khẩu lúc sau hắn nhưng thật ra không có bất luận cái gì hối hận cảm giác ngược lại cảm thấy sự tình vốn dĩ nên như vậy. Bùi Tương ánh mắt hơi đổi, tạm thời không có tiếp tục tìm tòi nghiên cứu ạ Sở hởm thay đổi thái độ chân chính nguyên nhân, ngược lại sấn này cơ hội tốt đưa ra chính mình yêu cầu. Ả sơ, ngươi tưởng nhiều học một ít đồ vật sao? Ta có thể giáo ngươi, đại khái đề cập ngôn ngữ, nghệ thuật, đánh nhau kỹ xảo cùng có quan hệ hàng hải tri thức." Vừa dứt lời, A sơ liền ngồi chính thân thể, giữa mày toát ra một mặt chân chính giật mình cảm xúc. "Dạy ta tri thức." Bùi Tương gật đầu lại suy xét đến ạ sở yêu cầu kiếm tiền dưỡng ra, liền tiếp theo bổ sung nói: "Nếu ngươi tin đến ta, liền cùng ta học, mỗi ngày 2 cái giờ. Còn lại thời gian ngươi có thể tự do chi phối, nhưng thỉnh hoàn thành ta cùng ngày bố trí đi xuống việc học." A Sở nhịn không được đứng dậy, ánh mắt một cái chớp mắt không chuyển mà nhìn ngồi tương, thanh âm bởi vì cảm xúc không xong mà lược hiện khô khốc. "Ta có thể cảm giác được, ngươi rất lợi hại, ngươi thân thủ. Cùng ngươi bề ngoài không hợp. Ngươi hiểu rất nhiều bình dân khó có thể tiếp xúc đến trí thức." Ta nghe người ta nhóm đàm luận quá ngươi, tất cả mọi người tin tưởng ngươi phía trước tiếp thu quá tốt nhất nhất hoàn mỹ giáo dục, có lẽ ở nào đó lĩnh vực còn có chút thiếu hụt cùng không đủ, nhưng kia tuyệt đối là bởi vì tuổi thượng tiểu cùng cá nhân hưng thú quan hệ, mất trí nhớ phía trước không có nhiều hơn đọc qua. Bùi tương cười ngâm ngâm mà nhìn lại Nam Hải Nhi, kiên nhận chờ hắn cuối cùng đáp án. Đối với không kham nổi học cũng không có thời gian đi trường học cả sở tới nói, đôi tương đề nghị quả thực chính là đưa than ngày tuyết, hắn không có lý do gì không đáp ứng. Ta sẽ quý trọng cơ hội này, ạ mì tiểu thương. Nhưng ta có thể làm chút cái gì tới báo đáp ngươi đâu. ạ sở ánh mắt sáng quắc, lưng thẳng thắn, Có lẽ hiện tại không được bùi tương biết đối diện hải tử đều có một khang chân thành cùng kiêu ngạo, liền dùng hơi mang kích tướng khẩu khi nói, nhưng chờ ngươi cánh chim đầy đặn kia một ngày, ngươi nhất định sẽ mang cho ta vinh quang, đúng không? Ta sẽ. ạ sở rõ ràng mà thông thả mà bảo đảm nói. Bùi tương hướng tới ạ sở vươn tay, xinh đẹp nói. Tiền độ rộng lớn ạ sở hơ mèo tiên sinh, cầu chúc ngươi tương lai được như ước nguyện. Ạ sở phá lệ nghiêm túc mà nhìn bùi tương trong chốc lát, sau đó mới vững vàng mà nắm lấy tay nàng. Chúng ta đều sẽ được như ước nguyện, ạ mỉ tiểu thư. Hôm nay lúc sau, bùi tương mỗi ngày đều sẽ tiêu phí hai cái giờ thời gian dạy dô ạ sở hơ mèo. Nàng không chỉ có dạy hắn văn hóa tri thức, còn dạy hắn tập võ tập thể hình, dạy hắn như thế nào hiệu suất cao vận dụng hảo một thân viễn siêu thường nhân lực lượng. Ở dạy học trong quá trình. Bùi Tương cũng dần dần đã nhận ra ạ sở hờ mẹ che giấu một ít bí mật. Tỷ như, thân thể hắn lực lượng cũng không phải chỉ cùng người trưởng thành xấp xỉ, mà là viễn siêu thành niên nam tính. Lại tỷ như, ạ sở hờ mới có phi thường không khoa học tự lành năng lực, người khác yêu cầu 10 ngày nửa tháng mới có thể dưỡng tốt thương thế, hắn chỉ cần 1-2 ngày liền khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng sở hữu không tầm thường chân tướng đều bị đứa nhỏ này cố tình nhận tăng rồi. Bùi Tương có đôi khi sẽ tưởng, nếu không phải sinh hoạt bức bách đứa bé kia có lẽ liền một chút ít khắc thường đều sẽ không trước mặt người khác triển lộ. Cảnh xuân dễ thề, ngày mùa hè nắng hè trói trang, bùi tương sinh hoạt càng ngày càng phong phú bận rộn. Chứ bỏ dại dò ạ sở hờ một chuyện này bên ngoài, nàng còn có rất nhiều sự tình yêu cầu hao tâm tôn sức. Tỷ như nghiên cứu như thế nào bán họa kiếm tiền cùng văn tự gửi bài, tỷ như ác không thể thiếu xã giao sinh hoạt cùng nhân tình lui tới, tỷ như một lần nữa nắm giữ trong ngộng học được kỹ năng, tỷ như tiếp tục thăm dò chính mình quá vãng thân phận. Trước mấy hạng đều tiến hành đến tương đối thuận lợi, nhưng có quan hệ tìm về ký ức chuyện này, cũng đã chỉ trệ không tiến. Từ nàng mơ thấy cấp tiểu tinh linh thúy thúy khâu vá quần áo những cái đó hình ảnh sau, liền không còn có nhớ lại cùng loại sinh hoạt cảnh tượng cùng ấm áp đoạn ngắn. Nếu là phía trước, bùi tương có lẽ còn muốn nhiều tiếc nuối thở dài trong chốc lát, mà khi nàng bắt đầu dậy rô ạ sở hờ mẹo về sau, liền càng ngày càng không có thời gian cân nhắc những cái đó bị quên mất chuyện cũ. Bởi vì kia hài tử thật sự là thiên tư thật tốt hấp thu nắm giữ tri thức tốc độ có thể nói khủng bố vì bất luận rơi xuống miệng ăn núi lở a giờ buồn xấu hổ cảnh ngộ đương nhiên cũng là vì bị kích phát rồi không chịu thua ý chí chiến đấu đùi tương bắt đầu đại lượng hấp thu khởi tân tri thức tới trong khoảng thời gian ngắn lo dần sờ ra thư phòng thành nàng thường trú nơi tới rồi 7 tháng đùi tương bị lao cưỡng chế lôi ra thư phòng cùng phòng vẽ tranh tham gia hắn tổ chức lo dần sờ doanh địa ở bờ sông xanh tươi trên cỏ nàng cùng mặc ra tứ tỷ nén bỏ phạt, Sally Garner, cùng với anh quốc tới úc gia tứ tỷ đệ đám người vượt qua mấy ngày nhẹ nhàng thời gian, bọn họ cùng nhau chơi bóng, chèo thuyền, ăn cơm giã ngoại tụ hội, chơi chuyện xưa chơi đổ mì nổ cùng chân ngôn trò chơi, thành thơi vui sướng mà hưởng thụ ngày mùa hè hết thảy tốt đẹp. Cũng là lần này ngày mùa hè hoạt động chung, Bùi tương đã nhận ra già sư Johan bở dọc đối mẹ tái mộ chi tình, cái này làm cho nàng nhớ lại chính mình phía trước được đến kia mấy cái tiên đoán. Bùi Tương đối người trẻ tuổi chi gian cảm tình phát triển trạng huống không phải đặc biệt quan tâm, nàng lúc này nhất để ý là kia chàng cơ hồ hủy hoại Bẹt khỏe mạnh tinh hồng nhiệt. Bởi vì dựa theo nàng tiên đoán, kia chàng tinh hồng nhiệt không chỉ có gián tiếp dẫn tới Bẹt Mại Phương Hoa mất sớm, còn trực tiếp đoạt đi hở mẻo ra mấy cái hải tử tính mạng. Cũng may ta gần nhất mơ thấy có quan hệ y thì thuật hình ảnh càng ngày càng nhiều. 9 tháng, 10 tháng thẳng qua, tới rồi tháng 11, thời tiết chuyển lạnh, trời đông giá rét lặng yên tới. Đến từ phương xa không tin tức tốt cùng gió lạnh cùng nhau thổi vào mặt ra, đông lại các vị nữ sĩ ấm áp vui sướng tươi cười. Ba ba sinh bệnh nặng, ở Washington một nhà bệnh viện cứu giúp bẹt rửa sắt vào nhau bùi tương nghẹn ngào nói, mụ mụ muốn đi thăm ba ba, chúng ta cần thiết lưu tại trong nhà hảo hảo chiếu cố chính mình, không cho bọn họ nhọc lòng. Bùi Tương nắm lấy tiểu cô nương bụ bấm tay nhỏ, nhẹ giọng nói, hết thảy đều sẽ hảo lên. Ta tin tưởng, chờ đến Mạc Thái Thái nhìn thấy Mạc tiên sinh cũng đem người nhà ái đưa tới hắn trước giường bệnh nhất định có thể giúp hắn chống cử trụ bệnh ma uy hiếp. Bẹt dùng khăn tay che khuất đôi mắt, qua một hồi lâu mới chậm rãi bông ra, lưu quá nước mắt đôi mắt hơi hơi đỏ lên. Nàng chậm rãi gật gật đầu, nói giọng khan khàn. "Ta mỗi ngày đều sẽ nghiêm túc cầu nguyện. Mụ mụ rời đi sau, ta sẽ giúp nàng chiếu cố hảo mọi người, không cho nàng có hậu cố chi ưu, ta còn muốn thường xuyên đi thăm hở mèo ra bọn nhỏ." Bùi Tương động tác hơi đốn, ngay sau đó bất động thanh sắc mà khuyên nhủ: "Bẹt, Thái Thái đi Washington trong lúc liền từ ta đi thăm hờ mèo người một nhà đi, ngươi có thể dùng nhiều chút thời gian làm bạn đồng dạng lo lắng suốt rồi mệt. Tiêu cùng Emmy, đặc biệt là Emmy, nàng hiện tại không cần đi đi học, mỗi ngày đã ở trong nhà, kỳ thật có chút tịch mịch. Nếu hai ngươi thường xuyên ở bên nhau nói, một cái đánh đàn một cái vẽ tranh, khẳng định có thể cho mạn thái thái lần cảm vui mừng. Ta xác thật tưởng ở lâu ở trong nhà làm bạn tiểu các nàng, chính là mụ mụ nói qua, chúng ta không thể đã quên trợ giúp hờ mèo một nhà. Bùi tương ôn nu nói. Chỉ là mấy cái cuối tuần mà thôi, ta sẽ đem lũ ổ sản các nàng tình huống nói cho ngươi. Hơn nữa, ta đoán chờ Mạc Tiên Sinh hết bệnh rồi, hẳn là liền không cần lại đi trên chiến trường, hắn sẽ thực mau về nhà. Thân ái, chẳng lẽ ngươi không nghĩ thế Mạc Tiên Sinh làm chút cái gì sao? Tỷ như khâu vá một đôi thoải mái dép cô tông, hoặc là bệnh một cái hỏa hoán khăn quảng cổ. Ta tưởng, mặc dù là ở bệnh viện, Mạc Tiên Sinh cũng sẽ phi thường vui thu được tiểu bẹt lễ vật. Nga, đúng rồi. Còn có năm nay lễ giáng sinh lễ vật hiện tại đã tháng 11 bùi tương từng điều kiến nghị phân tán bẹt lực chú ý làm bẹt nháy mắt cảm thấy chính mình xác thật gánh vác rất nhiều quan trọng trách nhiệm vô luận là làm bạn tỉ mọi an ủi người nhà vẫn làm mà sống bệnh phụ thân chuẩn bị lễ vật đều là át không thể thiếu đương nhiên này cũng không phải nói ở tiểu cô nương bẹt trong lòng đến tận đây liền có thể đối hờ mẹo già không quan tâm nếu thật sự làm như vậy nói nàng tuyệt đối sẽ khiển trách chính mình Bẹt có thể bị bùi tương dễ dàng khuyên lại Một là bởi vì bùi tương bảo đảm sẽ thay thế nàng định kỳ thăm hờ mèo ra bọn nhỏ Nhị là bởi vì hờ mèo ra kinh tế tình huống đúng là chuyển biến tốt đẹp So với trước lễ Giáng sinh khi cô nhi quả phụ sắp đói chết đông chết thảm trạng Hiện giờ hờ mèo ra liền không phải như vậy quân bách Ạ sở hờ mèo đem kiếm tiền dưỡng ra chuyện này làm được càng ngày càng tốt Nghe nói tới rồi 12 tháng Hờ thái thái liền có thể từ đi bên ngoài công tác Nàng có thể giống trượng phu còn sống thời điểm như vậy an tâm ở trong nhà toàn tâm toàn ý mà chiếu cố tuổi nhỏ hài tử cùng làm việc nhà. Cứ như vậy, 10 tuổi lù ổ sản cũng có thể nhẹ nhàng không ít, có thể giống mặt khác tiểu nữ hài nhi như vậy có chút nhàn hạ chơi đùa thời gian. Ngay kế, mặt thái thái đi hoa xin tơn. Mặt ra bốn cái hài tử bị phó thắc cấp hàng xóm lo dần sở lao tiên sinh cùng ma hán na chiếu cố, mà bùi tương tắc thường xuyên đi trước hờ mẹo ra, chặt chẽ chú ý tiểu hách mễ ngươi nhóm khỏe mạnh chẳng hướng. Nàng mỗi ngày cho bọn hắn xem mạch cùng sử dụng trong tay hữu hạn y y dược tài nguyên dự phòng bệnh tật đồng thời cũng dễ cho hở thái thái một ít y đi học thường thức cùng dự phòng bệnh truyền nhiễm kỹ xảo tránh cho nàng giống tiên đoán chung như vậy bởi vì vô chim mà mất đi đối bọn nhỏ bệnh tình cảnh giác bỏ lỡ tốt nhất dự phòng cùng trị liệu thời gian Đương nhỏ nhất cũng là thể chất yếu nhất hải tử xuất hiện rất nhỏ bệnh chẳng khi bùi tương lập tức mời tới bác sĩ sau đó hỗ trợ đem mặt khác mấy cái hải tử cách ly khai có lẽ là bùi tương kịp thời phản ứng Có lẽ là bởi vì này đó hài tử thể chất trở nên càng tốt, lại hoặc là bùi tương những cái đó dự phòng thủ đoạn thực dùng được, nguyên bản khả năng sẽ chết bệnh vài cái hài tử hờ mèo ra lần này hữu kinh vô hiểm. Chứ bỏ nhỏ nhất hài tử ngoại, còn lại sáu cái đều thực khỏe mạnh, đến cuối cùng, nhỏ nhất bảo bảo cũng thuận lợi bình phục. Chờ đến mạc thái thái đỡ bệnh nặng mới khỏi mạc tiên sinh về đến nhà khi, nên đón bọn họ phu thê, là bốn cái khỏe mạnh hoạt bát nữ nhi. Người một nhà tụ ở bếp lò bên nói, giỡn nói chuyện thiếm trong lúc tự nhiên nhắc tới tân bằng hữu bùi tường cùng phụ cận hở mèo người một nhà, mặt tiên sinh vui tươi hớn hở mà nghe các loại chuyện tốt thú sự may mắn sự vui mừng mà nhìn chăm chú vào bọn nhỏ trên người phát sinh mỗi một chút biến hóa, cũng vì bọn họ khỏe mạnh khí sắc cùng vô ưu lún đồng tiền tự đáy lòng vui vẻ. ngày thứ hai, ái mộ mẹ bờ dọc tiên sinh bái phỏng mặt ra, vị này nghiêm túc ổn trọng tiên sinh phía trước buổi mặc thái thái đi washington, cũng vẫn luôn tận lực trợ giúp mặc vợ chồng nhân phẩm năng lực phương diện đã được đến hai vị gia trưởng nào đó tán thành. Cho nên, bờ dọc hôm nay đi vào mặt ra, không chỉ có là tới thăm này người một nhà, vẫn là phương hướng mẹ thổ lộ. Đã trải qua một ít tiểu khúc chiết, mẹ đầy cõi lòng vui sướng mà đáp ứng rồi rô bờ dọc cầu hôn. Lúc sau, mạch tiên sinh lại cùng bờ dọc ở thư phòng nội tiến hành rồi một phen trường đàm, mới cuối cùng gõ định rồi mẹ hôn sự. Hai người trẻ tuổi hôn lễ định ở ba năm sau, mẹ 20 tuổi thời điểm. Thư phòng môn mở ra sau hai tấn hoa dâm mạc tiên sinh trịnh trọng mà vô vô mở rộng bả vai trong mắt có mong đợi có khẩn cầu có bao dung cũng có tử ái từ đầu tới đuôi bảng quan toàn quá trình ạ sơ nhìn thấy một màn này lộ ra trầm tư chi sắc một lát sau hắn dò hỏi ngồi ở bên người bùi tương ạ mỹ ngươi cùng mẹ tuổi tác không sai biệt lắm đại sắp tới cũng sẽ nghiên cứu hôn sự sao cái kia nẹt mỏ phạt vẫn luôn cuốn lấy ngươi ngươi có gả cho hắn tính toán sao bùi tương lại cười nói gần hai năm nỗi Ta không có gả chồng kế hoạch. Đương nhiên, vô luận như thế nào, mọi phật tiên sinh đều sẽ bị bài trừ bên ngoài. A Sơ nhịn không được nhíu nhíu mày, nói như vậy, 2, 3 năm sau ngươi liền sẽ suy xét hôn nhân việc sao? Bùi Tương sớm đã thành thói quen nửa cái đồ đệ trưởng thành sớm cùng thông tuệ, cũng không sẽ bởi vì hắn là tiểu hài tử liền có lệ nào đó đề tài, cho nên liền nghiêm túc đáp. Ngươi biết ta tình huống, bé gái mồ côi, không có cụ thể thân phận, thân gia phong phú, lớn lên không tồi, trước mắt ở nhờ ở Lo dần Sở ra đã chịu lao tiên sinh che chở. Nhưng ta cũng không thể vẫn luôn ỉ vào nhân gia khẳng khái liền lung dung thông rong mà ở lại đi, vậy quá không khách khí. Nhưng nếu là dọn ra đi độc trụ, lấy lo dần sờ lao tiên sinh chính trực cũ kỹ, khẳng định là không tán đồng. Cho nên, đang tìm không đến chân chính thân nhân tiền đề hạ, một hồi không tồi hôn nhân có lẽ có thể mang đến nào đó chuyển cơ. Bởi vì nguyên nhân này mà gả chồng, vậy quá qua loa. Người đương nhiên có thể sống một mình hơn nữa căn bản đừng lo nhân thân an toàn. Ngược lại là những cái đó không có hảo ý người, bọn họ muốn càng xui xẻo một ít. Bùi Tương tức khắc liếc xéo liếc mắt một cái vẻ mặt ngay thẳng ạ sở, hơi hơi bất mãn nói: "Ta nói, là một hồi không tồi hôn nhân, tiền đề tự nhiên là muốn thành lập ở tình yêu thượng. Con có, không có hảo ý người được đến giao hấn, kêu kêu trừng phạt đúng tội, không phải cái gì xui xẻo." "A sở, ngươi gần nhất ngôn ngữ khóa nên gia tăng một ít." Ạ sở xem nhẹ Bùi Tương nửa đoạn sau lời nói, chỉ là suy tư Bùi Tương gả chồng chuyện này. Xin cho phép ta khách quan thả lý trí mà phân tích một chút, à mì, kết hôn chuyện này nguy hiểm thật sự quá lớn. Ngươi ngẫm lại, kết hôn sau, ngươi tài sản sẽ biến thành ngươi trợ phu, hắn khả năng dùng ngươi tiền đi dưỡng nữ nhân khắc cùng hải tử. Hắn còn có thể là cái che giấu thực tốt tiểu quỷ cùng ma bài bạc, sẽ ở hôn sau ngày thứ ba bại lộ ra tới làm ngươi không thể nời hà. Hắn khả năng sẽ có gia bạo tật xấu, cũng có thể tuổi trẻ khi nhìn không tồi, nhưng người đến trung niên liền trở nên tạ đỉnh, bụng to Chết lặng không thú vị hoặc bảo thủ. Bùi tương thấy ạ sợ nói được như vậy chân tình thật cảm, không khỏi ngạc nhiên nói. Chẳng lẽ ở ngươi trong lòng, ta là một cái nén giận túi chút giận sao? Phàm là có những cái đó tật xấu nam nhân, hắn tuyệt đối trở thành không được ta trượng phu, chính là may mắn thành, cũng thực mau sẽ biến thành chồng trước hoặc là vòng phu. ạ sợ như cũ đối bùi tương gả cho một người nam nhân loại sự tình này phi thường bi quan, hắn phát ra từ nội tâm mà phản bắt nói. Đó là mọi thứ đều hảo cũng không nhất định có thể bồi ngươi đầu bạc đến lão. Trong nhân loại giống được, a, sống được không giải quyết điểm một đống, hoàn toàn so ra kém. Nói tới đây, A Sở bỗng nhiên mắc kẹt. Hắn ninh mày suy tư vừa mới kia phiền kỳ quái quan điểm rốt cuộc từ đâu mà đến, vì sao hắn sẽ có một loại phát ra từ nội tâm khinh thường nhân loại nam tính cảm xúc. A Sở, so ra kém cái gì? Bùi Tương nghiêng đầu đánh giá bên người nhân loại tiểu nam hải, nghĩ thẩm vị này sớm hay muộn muốn trưởng thành nhân loại nam tính. Hà tất như thế làm thấp đi tương lai chính mình. À sở trầm mặt một lát sau, đông cứng mà chuyển biến đề tài. Tóm lại, ngươi đừng vội gả chồng. Chờ ta trưởng thành, làm ngươi huynh đệ bảo hộ ngươi, làm ngươi có hậu thuẫn có thể dựa vào. Bất luận ngươi gả cho ai, hoặc là dứt khoát không gả chồng, đều có thể hạnh phúc tự do mà sinh hoạt. chương 383 3 năm sau, hoa tươi nở rộ tháng 6 Ở bạn bè thân thích chúc phúc chung, mệt mạc tiểu thư trở thành dô bờ dọc phu nhân ấm áp náo nhiệt hôn lễ qua đi, tươi cười ngọt ngào tuổi trẻ vợ chồng kéo tay quay trở về bọn họ nhà mới. Một chàng tu sửa ở mạc Gia nơi ở cách đó không xa xinh đẹp phong úc, cùng bùi tương ở Tiên đoán chung nhìn đến một mạc đơn giản bù câu phòng bất động. Bờ dọc vợ chồng lúc này nhà mới muốn càng thêm rộng mở sáng ngời, Trong nhà trang hoàng phong cách cũng thập phần điển nhã độc đáo, càng là điểm suyết không ít tinh mỹ nghệ thuật trang trí. Bởi vậy có thể thấy được, này đối tân hôn vợ chồng kinh tế trạng huống phi thường không tồi. Sinh hoạt điều kiện tuy rằng không thể xưng là đại phú đại quý, nhưng cũng cũng đủ thoải mái. Nhìn theo tân hôn vợ chồng đi xa, lao bưng một ly quả quýt nước đi đến bùi tương bên người, dùng cao lớn thân hình thế nàng che đậy một bộ phận nhỏ ánh mặt trời. A mi, ngươi hôm nay thật xinh đẹp, hoa hồng đều ảm đạm thất sắc. Cảm ơn khen ngợi, lao, nhưng ta sẽ không thấy ngươi hướng lo dần sờ tiên sinh cầu tình, ngươi ở trong trường học trò đùa dai số lần quá mức thường xuyên. Nga, ta liền biết, trừ bỏ Kiều Ai cũng không thể lý giải ta thiện lương ước nguyện ban đầu. Ta cho rằng, có kiểu lý giải ngươi là đủ rồi bùi tương giả là mê hoặc, chẳng lẽ ta tưởng sai rồi. Lao nhướng mày nói, ngươi đương nhiên tưởng sai rồi, lãnh tâm địa ami, ai không hy vọng mỗi người đều có thể lý giải chính mình đâu. Bất quá, ngươi cũng nói đúng, có kiểu lý giải ta, thật là không thể tốt hơn. Nói nói, nguyên bản còn có chút hơi hơi buồn dầu lao lộ ra kêu ngạo thỏa mãn thần sắc. Thấy thế, bùi tương buồn cười, chật lại cô ý chọc giận lao nhưng y dĩ theo phán đoán của ta nếu ngươi lại tiếp tục chọc bực đạo sư cũng bị yêu cầu viết kiểm điểm thư nói liền tiểu đều không chuẩn bị lý giải nàng đại nam hải nhi tẹt đi làm lời này làm lao trên mặt đắc ý biểu tình một suy sụp hắn âm thầm cảm thấy bùi tương phán đoán có chút đạo lý bất quá nam tử hắn tôn nghiêm làm hắn hoàn toàn không nghĩ thừa nhận cái này vì thế người trẻ tuổi trước mắt nhanh chóng thay đổi một cái không cho chính mình trột dạ đề tài chúng ta đừng nói ta những cái đó sự ít nhất ở hôm nay như vậy hạnh phúc vui sướng nhất tử chúng ta thật sự không có lý do gì vẫn luôn đàm luận trường học tiểu ngoại y muốn. Hắc, a mi, ta đột nhiên nhớ tới. Dỗ han đối ta nói, hắn cũng không chuẩn bị lập tức tiến hành tuần trang mật lữ hành, mà là muốn trước vội vàng Tân nhà xưởng thông báo tuyển dụng sự tình. Bùi tương cười nhạt vuốt mày, theo lao Tân đề tài nói. đúng vậy, mụ đỏ cho chấn bên kia nhà xưởng cùng máy móc đều đã hết thể ổn thỏa, liền kém tương quan nhân viên trang bị, chờ nhà xưởng máy móc có thể hữu hiệu mà vận chuyển lên cũng hết thể đi vào quỹ đạo sau. John liền có thể thả lỏng mà hưởng thụ hắn tân hôn lữ hành cùng gia đình sinh sống. đã vào đại học lao không quá vừa lòng mà hư nhẹ một tiếng. Ta hoài nghi kiên định chăm chỉ mở rộng tiên sinh hay không thực sự có nhẹ nhàng hưởng thụ kỳ nghỉ kia một ngày. lấy ngươi cùng hắn đối kinh thương nhiệt tình, nói không chừng mới vừa xử lý tốt tân nhà xưởng sự vụ, trong nháy mắt liền lại có tân kiếm tiền kế hoạch. Sau đó nghỉ phép kế hoạch không thể không đẩy lại đẩy. Bùi tương con con khỏe môi, ôn thanh nói nhất định sẽ có. Dô mấy năm nay nỗ lực công tác, chính là vì cấp mẹ cung cấp một cái càng tốt càng thoải mái sinh hoạt hoàn cảnh. Hắn là ở vì chính mình tiểu ra giao tranh, như thế nào sẽ bởi vậy mà xem nhẹ tân hôn lữ hành cùng thê tử tâm tình, kia chẳng phải là lẫn lộn đầu đôi sao. Thì ra là thế, cảm tạ thượng đế lao lược hiện khoa trương mà thở dài nhẹ nhõn một hơi, nói thật, ta thật lo lắng Dô đương nhiên cũng bao gồm ngươi, ạ mỉ. Ta lo lắng các ngươi hai cái bởi vì vội vàng kiếm tiền mà xem nhẹ trong sinh hoạt rất nhiều nhỏ vụn tốt đẹp. Bùi tương sóng mắt lưu chuyển, treo kèo nói, như thế nào sẽ? Chỉ cần có vị kia thường xuyên lịch ngậm gây sự lao thiếu ra ở, chúng ta đại gia ai có thể đem nhật tử quá thành cục diện đáng buồn đâu. Lao nhúng mày, tâm tình không tồi mà tiếp nhận rồi bùi tương treo chọc lời bình, lại không tránh được bởi vì này phiên đối thoại mà nhớ lại một ít chuyện xưa. Năm ấy lễ giang sinh thời điểm, mẹ cùng Johan đính hôn, lúc sau Johan liền đi tổng quân đánh giặc, đã hơn một năm sau bị thương rời khỏi chiến trường. Ta nhớ rõ, hắn nguyên bản là tính toán chính mình làm buôn bán, ông nội của ta đều đem muốn mượn cho hắn mới bắt đầu tiền vốn chuẩn bị tốt, nhưng cuối cùng lại không có dùng tới. Ai, đáng tiếc, hắn như thế nào đã bị ngươi kéo vào hòa đầu. Lời này cũng là mùi tương nhớ tới hai năm trước sự, liền thập phần tự đắc mà nói. Tự nhiên là bởi vì cùng ta hợp tác chuyện này tiền cảnh quan minh, vừa thấy liền ổn kiếm không đổi, cho nên Johann mới bị ta thuyết phục. Lao tuốt miệng. Vừa muốn cười nhạo bùi tương không kiếm tốn, nhưng hắn nghĩ lại tưởng tượng, nàng lời này hiện giờ đã bị chứng minh là chính xác, thật là không có gì nhưng cười nhạo. Hơn 2 năm trước kia, bùi tương dựa vào nàng châu đáo hỏa tác cùng văn tử tác phẩm tích cóc tiếp theo số tiền, cũng chuẩn bị làm vài nét bút đầu tư. Nàng làm ơn vừa mới từ trên chiến trường trở về Johan bở dọc hỗ trợ ra mặt xử lý sự vụ, sau lại, kia vài nét bút đầu tư đều kiếm lời, nhưng bùi tương lại không có lại đem tiền tổn tiến tài khoản ngân hàng. Mà là thuê bở dọc giúp nàng chạy nhà xưởng nói giá cả, sau đó làm người dựa theo mấy chương bản vẽ thượng số liệu cải tiến nào đó kim loại linh kiện. Lúc ấy, những cái đó kim loại linh kiện sinh sản ra tới sau, Bùi Tương tiền tiết kiệm cơ hồ khô kiệt. Nhưng không đợi người khác lo lắng nàng kinh tế chạng huống, nàng liền chỉ huy bở dọc liên lạc một ít đại hình xưởng đóng tàu, qua tay liền đem chính mình cải tiến quá kim loại linh kiện bán, hơn nữa, cùng nhau bán đi còn có những cái đó bản vẽ. Lần đó, Bùi Tương hung hăng kiếm lời một bút, Liên ở đại gia cho rằng nàng sẽ dùng kia số tiền làm một ít ổn thỏa đầu tư thời điểm, nàng lại thuyết phục Bợ rộng, làm hắn trở thành nàng đối tác, lúc sau, hai người thiết lập nhà xưởng tới. Nhà xưởng quy mô không lớn, nhưng bên trong sinh sản một ít máy móc linh kiện thập phần chịu xưởng đóng tàu ưu hái, cho nên không lo nguồn tiêu thụ. Vì thế, ngắn ngủn 2 năm không đến thời gian, Bợ rộng thân gia liền nhanh chóng phong phú lên, càng miễn bản này trong đó chiêm cứ càng nhiều đầu tư số định mức bội tương. Mà theo sản phẩm nguồn tiêu thụ mở rộng, Hai người tân nhà xưởng cũng tu. A giờ 4. Kiến lên, chính là Lao phía trước quán giận kia tòa. Lúc này, tiêu ở không xa địa phương triều Lao với tay, tựa hồ có việc muốn nói. Lao luôn luôn lấy kiểu vì trước, vì thế lập tức rời đi bùi tương triều mạc ra nhị tiểu thư đi đến. Bùi tương nơi này vừa ra đơn, lập tức liền có tuổi trẻ nam sĩ thò qua tới chào hỏi. Cô nương này hiện giờ xinh đẹp lại có tiền, tuyệt đối là hôn nhân thị trưởng thượng đứng đầu người được chọn. Bùi tương một bên cười khanh khách mà xã giao giao tế, một bên giống như không chút để ý mà đánh giá bốn phía. Thức mau, nàng liền ở cách đó không xa dưới bóng cây phát hiện an tịnh uống nước trái cây ạ sờ hơ mèo. Xin lỗi, xin lỗi không tiếp được một chút. Một cái nói chuyện phiếm để tài sau khi kết thúc, bùi tương kịp thời ra tiếng cũng lễ phép mà cáo biệt đối diện người trẻ tuổi, rồi sau đó hướng tới dưới tảng cây thiếu niên đứng thẳng vị trí nhanh nhẹn mà đi. Ả sờ, ta cho rằng người sẽ lại vãn một ít đến đâu. Có người thiếu kiên nhẫn ạ sở thấy bùi tương đến gần, hướng một bên dịch hai bước, đem bóng cây mát mẻ vị trí nhường cho nàng, làm ta tiết kiệm không ít thời gian. Xác định là ai? Vấn đề khi, bùi tương ngữ khí cùng ánh mắt đều thực bình đạm, dường như nàng cùng ạ sở tham thảo sự tình thưa thất bình thường, cũng không phải cùng nhau trái pháp luật ác liệt thương nghiệp cơ mật ăn cắp sự kiện. Trước mắt chỉ bắt được giặt quần áo hầu gái bẹ ti, còn đang đợi cái kia cùng nàng chắp đầu người chủ động xuất hiện. Dì cùng bèn kệ sẽ tiếp tục nhìn chằm chằm chuyện sau đó thái tiến triển, tổng có thể chém rất những cái đó ruồi quá giới mong nước. Quả nhiên là bệ tỷ nha bùi tương không có cảm thấy quá mức ngoài ý muốn, chỉ là có chút buồn bã. Ta và ở lo dần sờ ra thời điểm, nàng liền ở nơi đó công tác, là cái rất ái cười nữ nhân, làm khởi sự tỉnh tới cũng đặc biệt lưu loát linh hoạt. Không cần bùi tương thế hỏi, ạ sớ liền mở miệng giải thích rõ ràng bên trong tiền căn hậu quả. Bệ tỷ huynh đệ là cái ma bài bạc, gần nhất thiếu nợ không ít tỷ vì cứu hắn, liền đáp ứng rồi nào đó người điều kiện, đồng ý giúp bọn hắn đi ngươi trong thư phòng trộm bản vẽ. Lại có, ngươi phía trước nhận thấy được có người loạn lật qua ngươi trên bản văn kiện lần đó, kỳ thật chính là nàng làm. Nhưng nàng cố tình đem hiểm nghi dẫn tới mới tới nữ linh ban trên người, nếu loạn chúng ta điều tra tầm mắt. Bùi tương hơi hơi gật đầu, không hề tiếp tục đàm luận cái kia bị thu mua tỷ, ngược lại ngữ khí tùy ý mà nói chuyện phim nói. Ngươi vừa mới nhắc tới dìm cùng kẹn kẻ. kẻ. Hai người kia là người Tân tìm thuộc hạ sao? ạ Sở lúc này còn bất mãn 15 một tuổi, gương mặt chung còn có chứa chút non nớt tính trẻ con, chính là hắn thân cao thân thể đã không thua cấp người trưởng thành rồi. Này 3 năm tới, Bùi Tương mỗi ngày cho hắn thượng hai cái giờ chương trình học, còn lại thời gian cũng không can thiệp hắn trưởng thành cùng lựa chọn. Mà ạ Sở tựa hồ trời sinh liền có một loại vào đầu lãnh khí chàng, hắn tổng có thể rất dễ dàng mà đem một ít người tụ lại đến bên người, làm cho bọn họ cam tâm tình nguyện mà vì chính mình làm việc. Mặt khác, những người này bên trong không thiếu có tuổi so ạ sơ đại, xuất thân so ạ sơ tốt, nhưng bọn họ đều nguyện ý nghe từ ạ sở an bài điều khiển. Ân, bên kẻ là phía nam tới, dìm là lưu lạc nhi, hai người kia đều tương đối thích hợp làm tinh tế truy tung điều tra công tác. Ảm mì, nếu ngươi không phản đối nói, ta tính toán đem bọn họ an bài đến ngươi tân khai nhà xưởng đi. Gần nhất là cho bọn họ tìm cái ổn định công tác, thứ hai, cũng có thể giúp ngươi nhìn chằm chằm điểm nhi. Những người đó nếu đã phái người đi ngơi trong thư phòng trộm đồ vật, khẳng định sẽ không bỏ qua nhà xưởng bên kia. Bùi tương đương nhiên sẽ không phản đối cái này đề nghị, dù sao nàng tổng muốn nhận người tiến xưởng. Ta quay đầu lại cùng Johan nói một tiếng, cứ như vậy, hắn cũng sẽ càng yên tâm một ít. Miễn cho cùng mẹ tân hôn lữ hành thời điểm còn nhớ thương an toàn bảo mật vấn đề. À sơ nhẹ nhàng ân một tiếng, túi đầu uống một ngụm nước trái cây. Lúc này, Hợp thái thái mang theo nữ nhi lũ ổ sạn chiều bên này đã đi tới, nhìn thấy Bùi tương sau nàng lộ ra thân thiết quen thuộc tươi cười. A Mi, vừa mới bẹt còn ở tìm ngươi đâu? gì bẹt tìm ta có chuyện gì sao? Lưu Oản vui sướng mà đáp, bẹt muốn hỏi ngươi buổi tối muốn hay không lưu tại mạc gia trụ. Tiểu Tân chuyện xưa hoàn thành, tưởng ở đêm nay niệm cho đại gia nghe, cũng hy vọng chúng ta để ý kiến. Lúc sau còn sẽ có đêm nói sẽ, ta đoán nói chuyện chủ đề khẳng định cùng hôm nay buổi hôn lễ này có quan hệ. Nếu là ngày thường, bùi tương nhưng thật ra nguyện ý lưu lại trước tiên nghe Tiểu Tân chuyện xưa. Cũng nguyện ý tham gia tiểu tỷ mọi nhóm đêm nói sẽ. Bất quá, nàng đêm nay yêu cầu thẩm vấn trộm đạo bản vẽ người, phỏng chừng không có có cái gì thời gian nhàn hạn, liền chỉ có thể tiếp nối mà lắc lắc đầu, sau đó dùng thường dùng lấy cớ nói. lưu hồ sàn, thỉnh ngươi hỗ trợ cùng bẹt nói một tiếng đi, đêm nay ta liền không lưu lại. Ai, ta phải cấp hạ sở học bù, hắn gần nhất kéo xuống công khóa tương đối nhiều. lưu hồ vừa nghe cùng đại ca hạ sở có quan hệ, lập tức không hề khuyên nhiều. Nàng phía trước trong lúc vô ý nhéo loạn quá hai lần nàng ca học tập tiến độ, sau đó đã bị tàn khốc vô tình mà khấu chỉnh nguyện tiền tiêu vặt. Dĩ vãng giáo huấn ký ức hay còn mới mẻ, lùi ổ sàn hơ mèo, cái này trông cậy vào thần ca nhiều cấp một ít tiền tiêu vặt mua mũ tiểu cô nương, là tuyệt đối không dám chậm trễ hắn ca trí ái học tập thời gian. A mi, ta sẽ cùng bé nói. Cái kia, ngươi tiếp tục cùng ta ca nói chuyện đi, ta cùng mụ mụ muốn qua bên kia đi một chút, qua đi thấy. Bùi tương mỉm cười gật gật đầu. Nhìn theo hở người Thái Thái cùng Lỗ Ổ Sản xuyên qua xanh tươi mặt cỏ, mới vừa rồi quay lại ánh mắt. Không nghĩ tới Lỗ Ổ Sản coi trọng như vậy người học tập, à sờ. Ân, nàng không quá am hiểu sách vở đồ vật, liền hy vọng bên người người đều hảo hảo học tập, giúp nàng đền bù tiếng uối. Như vậy a, nhưng thật ra rất ít thấy nàng đốc xúc ruột cùng nghệ Lỷ xạ bọn họ. Đốc xúc, chỉ là ngươi rất ít gặp phải. Về sau ngươi đi nhà ta, khẳng định tổng hội nhìn đến lũ Ổ Sản cùng đại gia cùng nhau đọc sách học tập trường hợp, ta bảo đảm Chương 384 à, giờ 4 Chương 384 Tuy rằng có chút kỳ quái ạ sơ bỗng nhiên vì một ít sinh hoạt việc nhỏ làm ra trịnh trọng bảo đảm, nhưng Bùi Tương như cũ bình tĩnh gật gật đầu, chỉ đương đây là người thiếu niên kỳ quái kiên trì. Là một người săn sóc ổn trọng đại tỷ tỷ, Bùi Tương cho rằng, chính mình thật sự không cần phải đem tuổi dậy thì nam hải nhi mỗi một cái ý tưởng đều biết rõ ràng. Hôm nay buổi tối, Bùi Tương thẩm vấn hầu gái bẹ ti lại ở ạ sở đám người hiệp trợ hạ ôm cây lợi thò bắt được cùng bệ tỷ bàn bạc liên lạc người thuận lợi được đến trước mắt mới thôi có thể được đến sở hữu manh mối được đến bản vẽ sau ngươi sẽ đem bản vẽ đưa đến cái này địa chỉ bùi tương điểm thẩm vấn ký lục thượng mỗi hành chữ viết ngự khí ôn hòa mà dò hỏi bị bắt trụ vóc dáng nhỏ nam nhân hơn nữa ngươi cũng không rõ ràng lắm chân chính cô chủ là ai chỉ biết mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ sau đối phương liền sẽ làm ngươi ở chỗ nào đó thu trước tiên phóng tốt tiền mặt đúng không ngã trên mặt đất người trì độn mà chuyển động che kín hồng tơ máu trong mắt, ở bùi tương ôn hòa mềm nhẹ ngữ điệu ra đời sinh đánh cái dùng mình. Hắn lúc này đã mất đi tiếp tục chu toàn cùng chống cự dũng khí, hoặc là nói, người này vốn dĩ liền không có nhiều ít tử thủ bí mật kiên trì cùng tín niệm. Là, khu khu, làm ta làm việc người vẫn luôn không có lộ diện, chỉ cần ta đem đắc thủ đồ vật đưa đến chỉ định địa chỉ. Khu khu, mẹ dễ địt tiểu thương, ta thật sự đã đem ta biết đến sở hữu sự tình đều công đạo, tha ta đi Ta cũng chỉ là chịu người nhận ủy thác, cùng ngươi không có bất luận cái gì tư nhân đoán. Khu, nếu là sớm biết rằng, khu, sớm biết rằng ngài như vậy. Không giống bình thường, khu, đánh chết ta cũng sẽ không tiếp cái này việc. Bùi tương du mắt đánh giá vẻ mặt hối hận ăn cắp giả cùng kẻ sối dục không tỏ ý kiến mà dơ dơ lên mi. Một lát sau, nàng ngồi sồm xuống, xuống, mãn nhạn hưng thú mà lại lần nữa mở miệng nói. Nếu ngươi đối chính mình cố chủ hoàn toàn không biết gì cả kia chúng ta liền tiếp tục nói nói chuyện ngươi khẳng định cực kỳ hiểu biết sự tình đi, miễn cho bạch lăn lộn đêm nay thượng. phật tiên sinh, ta bỗng nhiên đối với các ngươi này một hàng khá tò mò, ngươi cho ta nói một chút các ngươi đều có này đó quy củ đi, kỹ càng tỉ mỉ mà giảng mở giảng. phật lần này kiên định mà nhắm chặt miệng, cảm thấy chính mình vô luận như thế nào cũng muốn bảo vệ cho mỗi điều điểm mấu chốt, không thể đem bọn họ cái này màu xám trong lĩnh vực bí mật tiết lộ cấp tâm tư không rõ người ngoài. thấy phật trầm mặc kháng cự. Đùi tương vừa không quát lớn uy hiếp cũng không hướng dẫn truy vấn. Nàng túi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ quả quyết, phát hiện thời gian còn thực dư giả, liền đối với đứng ở một bên ạ sở vây vây tay, ôn thanh nói. Tới, đêm nay lâm thời thêm một đường thực tiết hóa. Ta phía trước dạy dỗ ngươi có quan hệ nhân thể huyệt vị chi thức y, ngươi không phải có rất nhiều tân ý tưởng cùng khó hiểu chỗ sao. Với lúc, đêm nay thỉnh Phật tiên sinh hỗ trợ nghiệm chứng một chút. Ngay vậy, ạ sở lặng yên không một tiếng động mà tới gần. Cùng Bùi Tương cùng nhau ngồi xổm phía trước mặt, lạnh nhạt tìm tòi nghiên cứu ánh mắt lạnh như băng mà nhìn quét trên mặt đất nam nhân. Phía chân trời hơi hơi trở nên trắng thời gian, Ạ Sở đưa Bùi Tương phản hồi lo dần sở phủ. Trên đường, hắn thấp giọng nói, "Ngươi hôm nay thẩm vấn Phúc Tư đặc thời điểm, lòng ta đột nhiên toát ra tới một cái cực kỳ mãnh liệt ý tưởng, chính là cảm thấy ngươi thẩm vấn thủ đoạn quá mức ôn hòa cũng quá mức lãng phí thời gian. Ta tự hồ, cảm thấy chính mình có thể dễ dàng thu hoạch một nhân loại ký ức." hoặc là làm cự tuyệt phối hợp người chủ động công đạo sở hữu ý tưởng. Bùi tương bước chân một đốn, theo sau tiếp tục đi trước, này không phải lần đầu tiên đi. ạ sở không hỏi bùi tương là như thế nào nhận thấy được, chỉ là ân một tiếng, ngay sau đó nhân lâm vào suy tư mà như mày. Bùi tương đồng dạng như suy tư gì, nàng đương nhiên sẽ không bởi vậy cười nhạo à sơ, hoặc là đem hắn loại này ý tưởng trở thành người thiếu niên ý nghĩ kỳ lạ, ngược lại dị thường nghiêm túc mà do hỏi. Vậy ngươi có hay không dựa theo những cái đó mạc danh nhiều ra tới ý tưởng nếm thử một phen? Thử qua, nhưng phản phất cách một tầng cái gì, cuối cùng đều thất bại. Đây là lần thứ mấy. Ân, ta là nói này đó thoát ly thực tế nhưng cực kỳ mãnh liệt tiên minh ý niệm. Gần nhất này một năm, sinh ra như vậy mãnh liệt ý tưởng số lần không ít với 20 thứ, hơn nữa càng ngày càng cụ thể rõ ràng. Ta có thể cảm giác được, kia tầng vách ngăn càng ngày càng mỏng, ta sớm hay muộn có thể đánh vỡ nó. A Sở dùng một loại đương nhiên chắc chắn ngữ khí nói. Bùi Tương chớp chớp mắt, bởi vì A Sở trả lời mà thoáng nhảy lên một chút tư duy. Ngươi như thế khẳng định chính mình có thể đánh vỡ vách ngăn, làm nghe tới hoang đường không kềm chế được ý niệm trở thành hiện thực. Này, A Sở, ngươi có phải hay không đã sớm cam chịu người ta là dấu ở trong đám người dị loại, thậm chí đều không rõ ràng lắm chính mình còn có tính không là nhân loại. Nói chuyện, Bùi Tương nhặt lên trên mặt đất cứng rắn cục đá tùy tay bóp nát, lúc sau Nàng lòng bàn tay lại xuất hiện một tầng nhật nhạt nước trong, giúp nàng tẩy sạch trên tay cho bụi dơ bẩn. ạ sơ mặt mày trầm tĩnh mà nhìn chăm chú vào bụi tương liên tiếp động tác, biểu tình trước sau ôn hòa thong dong. Hắn móc ra khăn tay thế nàng lau khô vết nước, sau đó mới thong thả ung dung mà thẳng thắn thành cần nói. Ta xác thật có cùng loại ý tưởng. Ngay từ đầu thời điểm, ta cực lực áp chế loại này không hợp nhau lại có chút cao cao tại thượng mạc danh cảm xúc, ý đồ làm chính mình đem bên người người xem thành là đồng bào cùng tộc nhưng hiệu quả rất kém cỏi. Ta linh hồn chỗ sâu trong, tựa hồ có chút ăn sâu bén rễ ý tưởng, đem ta cùng nhân loại tộc đàn khác nhò khai. À bì, nếu không có ngươi xuất hiện, ta khẳng định sẽ hoài nghi chính mình tinh thần trạng thái xảy ra vấn đề. Nghe xong ạ sở kể rõ, bùi tương nhưng thật ra không cảm thấy này có cái gì đặc biệt kỳ quái. Nàng quay đầu nhìn ạ sở ngũ quan hình dáng, nghĩ thầm, vị này nguyên bản chính là một con tiểu tinh linh nha. Trước mắt mới thôi. Bùi tương chỉ nhớ lại Thúy Thúy vừa mới lúc sinh ra kia hai ba thiên tình hình, lúc sau liền không còn có mơ thấy quá tương quan chuyện cũ. Cũng không biết ta cùng Thúy Thúy sau lại đều đã trải qua cái gì, chúng ta lại ở cái kia thế giới thần kỳ chung làm bạn bao lâu. Chúng ta vì cái gì sẽ lưu lạc đến trong thế giới này, còn ký ức thiếu hụt. Bất quá hiện tại xem ra, ạ sở ký ức đều không phải là bị hoàn toàn quên đi, mà là giống ta chính mình giống nhau, ký ức chi tuyển bị khóa ở trong đầu nào đó đặc biệt khu vực, chỉ chờ nào một ngày dâng lên mà ra. À sơ, trừ bỏ ở trong nhân loại tìm không thấy nhận đồng cảm cảm rất ngoại, người phía trước đều còn có này đó ý tưởng nha. Bùi Tương tò mò hỏi. Phần lớn cùng chiến đấu thắng bại có quan hệ, ạ sở hơi hơi nhếch môi, cố tình xem nhẹ vài lần đặc biệt cổ cái ý tưởng. Thấp giọng phân tích nói, từ đầu nghĩ lại, ta năm đó từ kia chẳng kể bên tử vong bệnh nặng chung khôi phục lại sau, đột nhiên đối hải dương phá lệ cảm thấy hứng thú chuyện này, kỳ thật chính là một cái mơ hồ dấu hiệu. Bởi vì ở sinh bệnh phía trước, ta chưa từng có cùng loại ý tưởng. Còn có, ta mới gặp ngươi khi sinh ra phá lệ thân thiết cảm, cũng không giống bình thường. Bùi tương nghiêng nghiêng đầu, cảm thấy có chút mẹ hoặc. Trải qua mấy năm ở chung, nàng cơ hồ có thể nhận định ạ sở chính là Thúy Thúy. Chính là, từ bùi tương ký ức hình ảnh suy đoán, Thúy Thúy là rừng rậm ma pháp hạt giống mọc ra tới tự nhiên tiểu tinh linh. Nếu là thiên tính thân cận gì đó lời nói, trừ bỏ nàng cái này khế ước giả bên ngoài, hẳn là cùng hoa cỏ cây cối có quan hệ. Như thế nào ạ sở cố tình chấp nhất với quần cuộn bao la hùng vĩ biển rộng đâu. Nghĩ đến đây, bùi tương bất đắc dĩ lắc đầu, nàng biết rõ kỳ ảo việc căn bản không nên dùng bình thường lo dịp cùng thường thức đi phỏng đoán phỏng đoán, ai biết cái nào phân đoạn liền đã xảy ra ngoài ý liệu biến gì đâu. Ngươi nghĩ tới cái gì, ạ mi? Nói không chừng, dù sao ngươi ta trên người đều có rất nhiều bí ẩn yêu cầu cải bỏ, mà thời gian cùng kiên nhẫn sẽ trở thành tốt nhất tiết lộ thủ đoạn. Có lê đi. ạ sơ lầm bẩm. Hơi nhíu mày ở bất chi bất giác chung sớm đã triển khai. Hắn thầm nghĩ, tuy rằng nghi hoặc thật mạnh cảm giác cũng không quá mỹ diệu, nhưng nếu là này đó nghi hoặc trở thành hắn cùng bùi tương chi gian đặc thù liên kết ràng buộc, cái gì vũ khí sắc bén cũng cắt không khai, ai cũng vô pháp cắm vào trong đó, đảo cũng phi thường không tồi. Sắp đến lo dần sờ ra khi, bùi tương cùng ạ sở thảo luận đề tài đã quay lại đến đêm nay điều tra thượng. Nàng nghiêm túc lặp lại một lần phúc tư đặc thổ lộ cái kia giao dịch địa chỉ, hoàn thanh nói. Cố chủ giao tiếp bản vẽ địa phương, là một nhà chuẩn nhập điều kiện tương đối nghiêm khắc tư nhân câu lạc bộ, có hải quân bối cảnh. Phía trước bởi vì sinh ý thượng yêu cầu, ta đặc biệt chú ý quá nhà này ở câu lạc bộ. À sở thực mau cùng thượng đùi tương ý nghĩ, bừng tỉnh nói. Chắc không được ngươi lúc sau không hề thâm đảo trộm đạo bản vẽ việc, trước mắt tới nói, manh mối xem như chặt đứt. A giờ bốn. Đúng vậy, nếu manh mối thẳng chỉ cùng hải quân phương diện liên hệ chặt chẽ ở câu lạc bộ, Chúng ta đây liền vô pháp tiến thêm một bước điều tra đi xuống, đặc biệt là như bây giờ mẫn cảm thời kỳ. Hơn nữa, ta thân phận lai lịch không rõ, càng dễ dàng đưa tới hoài nghi cùng cảnh giác. À sơ lại phân tích nói, đối phương rất có thể ở cáo mượn ngoài hùm, là ở mượn quân đội thế lực không tiếng động uy hiếp giống chúng ta như vậy truy tra giả, làm chúng ta không thể không dừng lại điều tra cũng ăn xong cái này ám quy. Bùi tương thoáng nhìn Ả sơ trong mắt xẹt qua lánh lệ chi sắc, vỗ nhẹ nhẹ một chút hắn cánh tay, ý bảo người thiếu niên tạm thời đừng nóng nảy. Đối phương đem giao dịch địa điểm lựa chọn ở, ở câu lạc bộ, là vì đe dọa chủ những cái đó có chút thủ đoạn điều tra chân tướng người mất của, làm người ăn buồn mệt sau lại không thể không thu tay lại từ bỏ trả thù. À, nhưng thật ra thực dùng được nhất chiêu, ít nhất đối hiện tại ta tới nói, xác thật sẽ không tiếp tục tra xét đi xuống. Nhưng bạn sự có lợi liền có tệ, dù ở câu lạc bộ là một mặt ngăn trở phiền toái tâm chán, khá vậy sẽ là tốt nhất điều tra thiết nhập điểm. Câu lạc bộ nhập hội ngạch cửa cao, đối cảnh b Đã nói lên câu lạc bộ bên trong nhân viên thiếu mà tinh, vô luận là phục vụ nhân viên vẫn là hội viên, đều lai lịch rõ ràng thả lưu động tính rất nhỏ, mọi việc có dấu vết để lại. Cho nên, khi chúng ta có năng lực tiến thêm một bước điều tra chuyện này thời điểm, mơ ước tham lam người liền rất khó lại tiếp tục giấu ở chỗ tối. À sơ, chúng ta sớm hay muộn sẽ đem địch nhân bắt được tới. Ta tin tưởng ngươi năng lực, ạ bi Nhưng muốn nên tử ta vì ngươi che mưa chắn gió, ta lớn tuổi ngươi rất nhiều, lại đối với ngươi. Một trận bén nhọn đau đớn từ ạ sở chỗ sâu trong óc phát ra, làm hắn nhịn không được kêu lên một tiếng. Bùi Tương bay nhanh đỡ lấy đứng thẳng không xong ạ sở, cũng kiểm tra hắn mạch đập. Cùng lúc đó, ạ sở đấy lòng vang lên thuộc về Bùi Tương thanh âm, dường như ở xa xôi quá khứ, nàng dị thường chắc chắn mà đối hắn nói, "Ngươi là của ta Thúy Thúy nha." Ạ sở bên thai truyền đến Bùi Tương nội vàng lo lắng kêu gọi. Ạ sở đấy lòng kia nói thanh duyệt thanh âm lại lần nữa vang lên, "Thúy Thúy, ngươi quả nhiên cùng ta tưởng tượng giống nhau, tinh xảo đang yêu." Đau đớn dần dần tan đi, ạ Sở tầm mắt lại lần nữa rõ ràng lên. Hắn có chút xuất thần mà nhìn bên cạnh Bùi Tương, nghi hoặc buột miệng tốt ra, "Thúy Thúy là ai?" Bùi Tương hơi giật mình, nàng nghiêm túc đoan trang ạ Sở anh tuấn gương mặt, trầm gì gì mà đáp, "Thúy Thúy chính là ta đã từng nói qua, trong mộng cái kia cùng ngươi lớn lên phi thường giống nhau bằng hữu đồng bọn." ạ Sở đồng dạng ở quan sát Bùi Tương rất nhỏ biểu tình biến hóa, lúc này mặt mày gian xẹt qua hiểu rõ. Ami, Mi, ngươi đã sớm cho rằng ta là Thúy Thúy?" Bùi tương hơi hơi gật đầu, một bên suy đoán hiện tại là cái gì chẳng hướng, một bên bay nhanh giải thích nói. Ngay từ đầu bởi vì cái này chú ý tới ngươi, sau lại chỉ đem ngươi trở thành ạ sờ hờ mèo, lại sau lại, tiếp xúc nhiều, mới lại cảm thấy ngươi chính là Thúy Thúy. Vì cái gì, bởi vì ta cùng cái kia Thúy Thúy ở tính cách tính tình phương diện rất giống. Không, kỳ thật ta đối Thúy Thúy sự tình cũng không nhớ rõ nhiều ít, hữu hạn một ít hiểu biết cũng là đến từ ở cảnh trong mơ đức quang hình ảnh nhưng ngươi bày ra ra không tầm thường năng lực cùng với ngươi ta chi gian kia cổ nhìn không thấy ràng buộc làm ta phán định ngươi chính là thúy thúy. ạ sờ chúng ta chi gian có đồng bọn khế đức. nghe đến đó ạ sờ rốt cuộc chậm rãi thở dài nhẹ nhõm một hơi hắn thật sợ bùi tương đối hắn sở hữu thiện ý đều là bởi vì cái kia thúy thúy đồng thời lại may mắn phần đặc thù này ràng buộc. ta vừa mới ở trong lòng nghe được ngươi thanh âm ngươi đối ta nói ta là ngươi thúy thúy ta tưởng kia có lẽ là ta quên đi sự tình trí nhất. Bùi tương ánh mắt sáng ngời, trong lòng nào đó phiêu phiêu hồ hồ đổ vật rốt cuộc hạ xuống rồi xuống dưới, đốn sinh kiên định cảm giác. Thúy thúy, ngươi còn nhớ tới cái gì? Có chút ghét bỏ thúy thúy tên này, ạ sơ nhìn bùi tương lóe sáng ánh mắt cùng bên môi thiệt tình mỉm cười, nhẫn nhịp, rốt cuộc không có sửa đúng bùi tương, hắn hiện tại gọi là ạ sơ hờ mèo. Tạm thời không có cái khác ký ức, ta chỉ nghĩ nổi lên cái này. Nghe vậy, bùi tương thập phần lạc quan mà nói, có bắt đầu, khẳng định liền có hậu tủ. Tuy rằng chúng ta hiện tại đàm luận sự tình tựa như hai cái kẻ điên ở hồ ngôn loạn ngữ, nhưng ta còn là muốn nói cho ngươi, ở ta trong động, Thúy Thúy là một viên ma pháp hạt giống trồng ra tiểu tinh linh, bởi vì hấp thu ta máu, liền cùng ta ký kết khế ước cũng trở thành đồng bạn. Người mới sinh ra thời điểm, chỉ có ta bàn tay như vậy đại. Luôn luôn trầm ổn bình tĩnh ạ sở khó được bởi vì giật mình mà mở to hai mắt. Hắn trừng mắt bùi tương dối đến hắn đôi mắt phía dưới trắng non bàn tay, rất khó tưởng tượng chính mình là bị ra. Sau đó. Còn như vậy nhỏ sinh, tiểu tinh linh thúy thúy, nghe đi lên như là chuyện cổ tích. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy đó là ma pháp thế giới đồng thoại đại lục. Ai, cũng không biết ở cái kia thế giới thần kỳ, có hay không tiêu ngạo hương ngạnh đại ma vương cùng anh tuấn mê người dũng sĩ. Ta thật là tiểu tinh linh. À sớ lại chứng thực một lần, vì cái gì ta đối cái này thân phận không có một chút ít nhận đồng cảm. Có lẽ là ký ức bị phong tỏa nguyên nhân. Dù sao, ý đi theo ta trong ngọc nhìn thấy hình ảnh phong đoán. Ngươi là Cam Đoan không giả tiểu tinh linh. Hơn nữa, nếu ngươi không có trở thành ạ sờ hơ mèo nói, phỏng trừng cả đời đều sẽ là rất nhỏ một con, sẽ không giống như bây giờ lớn lên so với ta còn cao. Nói chuyện, bùi tương còn phi thường khẳng định gật gật đầu. Niên thiếu ạ sờ đối dậy dô hắn bùi tương tồn tại thiên nhiên tín nhiệm chi tình, cho nên dù cho đấy lòng có cái mơ mơ hồ hồ thanh âm ở nói cho hắn cái này cách nói có vấn đề, nhưng hắn như cũ ở gian nan chúng tuyển chọn tin tưởng. Một cái dám đoán dám nói. Một cái dám nghe dám tin. Hai người rốt cuộc đi tới lo dần sờ trạch hoa viên nơi cửa sau. Lúc này, chân trời đã che kín Mỹ lệ ánh bình minh, tia nắng ban mai quang huy cùng trong suốt giỏ sương đang ở ôn nhu mà đánh thức trong hoa viên hết thảy. Bùi tương hít sâu một ngụm cỏ cây thanh hương, tâm tình thập phần tốt đẹp mà cùng đang ở thức tỉnh ký ức tiểu đồng bọn từ biệt. Lúc sau nhật tử như cũng là sáng ngời mà ấm áp. Mẹ sinh hoạt sau khi kết hôn hạnh phúc trôi chảy. Những cái đó tránh không được tiểu khái vướng đều trở thành ngọt ngào phu thê sinh hoạt chất xúc tác, làm bờ dọc vợ chồng càng thêm hiểu biết lẫn nhau, càng thêm quý trọng bọn họ có được hết thảy. Tiểu Thanh Mặc gia lớn nhất chưa lập gia đình cô nương, nhưng từ nào đó trình độ tới nói, nàng tâm trí còn không có nhỏ nhất muội muội em mỉ thành thục, càng là chưa từng có mặc sức tưởng tượng quá chính mình hôn nhân cùng tình yêu. Nàng hiện giờ đem toàn bộ tâm tư đều đặt ở văn học sáng tác thượng, đương nhiên chiếu cố làm bạn mặt cô bà chuyện này cũng là nàng nửa khổ nửa ngọt trách nhiệm. Bé vẫn luôn là cái điểm mỹ ôn nhu của đường. Nàng đam mê âm nhạc, vui với phụng hiến, mỗi ngày sinh hoạt đều là bận rộn mà phong phú. Việc nhà, dương cầm, may, làm bạn người nhà cùng lo dần sờ lão tiên sinh chiêm cư nàng đại bộ phận thời gian. Ngẫu nhiên nhàn hạ là lúc, nàng sẽ đi tỉ tỉ mẹ ra làm khách, hoặc là đi hở mẻo ra tìm lù ổ sạn nói chuyện phiếm nói giỡn. Nhỏ nhất em mì vẫn luôn đối hội hoạ nghệ thuật yêu sâu sắc, nàng đi theo buổi tương học không ít, dần dần triển lộ ra độc thuộc về em mì mạc Thiên phú linh tính nhưng bùi tương gần đây càng ngày càng nội, có thể dạy dỗ nàng thời gian cũng trở nên hữu hạn lên. em mỹ .E. liền tiếp nhận rồi bùi tương kiến nghị đi một nhà dạy học chất lượng không tồi hội họa ban hệ thống học tập mỹ thuật chương trình học. đương nhiên, em mỹ .E. học tập hội họa phí dụng là mạch vợ chồng ra. nay bút không nhỏ chi tiêu cho luôn luôn trầm mê với lý tưởng thế giới mạc tiên sinh một ít thế tục áp lực, làm hắn cũng chân chính chú ý khởi hàng ngày thực tế sinh hoạt tới. mà bùi tương cùng bờ dọc sinh ý cũng thập phần thịnh vượng. tân khai nhà xưởng không thiếu đơn đặt hàng đương nhiên cũng không thiếu khắp nơi thử cùng một ít người âm thầm mơ ước nhưng đều bị bùi tương cùng ẩn đang âm thầm ạ sở ngăn trở xuống dưới lúc sau có thể trả thù liền trả thù trở về không thể lập tức trả thù tỉ như vị kia ẩn thân ở tất cả đều là hải quân quan quân câu lạc bộ địch nhân bùi tương liền yên lặng ghi tạc trong lòng chờ thích hợp phản kích thời cơ thêm vào đáng giá nhắc tới chính là từ ạ sở biết chính mình đã từng là một cái nhỏ xinh đáng yêu tiểu tinh linh cũng khả năng vĩnh viễn trưởng không lớn sau Đồng nhiên đối nhân loại thân phận nhiều một ít nhận đồng cảm, cũng không hề vô duyên vô cớ mà đối nhân tế xã giao cảm thấy mệt mỏi cùng nhàm chán. Mỗi lần chiếu gương thời điểm, hắn nhìn chính mình thân cao cùng một đôi chân dài, liền âm thầm may mắn không thôi, cảm thấy miễn cưỡng đương cái nam nhân cũng rất không tồi. chương 385 Thời gian thấm thoát, trả giá vất vả cùng nỗ lực nhật tử vội vàng mà qua, thu hoạch liền theo sát mà đến. Ở làm bạn chiếu cố mạch cô bà gần 5 năm sau. Tiểu rốt cuộc được đến nàng chờ đợi đã lâu khen thưởng Châu Âu lữ hành mặt ra trong phòng khách đại gia tụ ở bên nhau chia sẻ kiểu vui sướng Tiểu giờ phút này căn bản vô pháp an tĩnh mà ngồi xuống cùng bọn tỷ muội nói chuyện với nhau nàng hưng phấn đến lông mày phi dương đôi mắt sáng lên một bên dạo bước một bên ngự tốc bay nhanh mà kể ra chính mình kích động chi tình Cả dồn thầm thầm cùng mặt cô bà nói cho ta chuyện này thời điểm ta cao hứng đến thiếu chút nữa ý nhảy dựng lên nga mét a mì Còn có thân ái bẹt cùng em mì, các ngươi không biết ta lúc ấy nhận đến cỡ nào vất vả. Thượng đế nha, ta biết, một khi ta biểu hiện đến không được thể, mặt cô bà nói không chừng liền phải thu hồi nàng khẳng khái giúp đỡ. Cho nên, vì ta la mã, vì ta paris ta nỗ lực làm được không có nhếch miệng cười to, cũng không có hoan hô nhảy lên cơ chân múa tay, mà là ngoan ngoãn khéo léo mà cảm ơn. Ta rời đi khi, cả dũng thẩm thẩm đối ta thực vừa lòng, ta liền biết chuyện này hoàn toàn gõ định rồi. Kiều! Ngươi như vậy thông minh, khẳng định có thể làm tốt sở hữu sự tình. Thích nhất tiểu bẹt ôn nhu mà tán dương. Tiểu tự hào mà đĩnh đĩnh ngực, lại xoáy khí mà phất phất tay. Tiểu muội muội em mì bật cười, không khách khí mà tố giác vẻ mặt đắc ý tiểu. Nhưng về đến nhà lúc sau, biểu hiện của ngươi đã có thể quá khác người, tiểu. Ngươi giống điên rồi dường như cười ha ha một hồi lâu, còn giống tên vô lại dường như thổi thật dài huyết sáo. Sợ tới mức ta hơi kém đánh nghiêng thuốc màu hộp. Hạ nạ ma ma cũng từ trong phòng bếp chạy ra tới, trong tay còn xách theo một con đang ở bị mổ bụng gà. Này đoạn miêu tả rước lấy một trận tiếng cười, em bì lại tiếp tục nói. Nga, tiểu, ta thật hâm mộ ngươi được đến cái này khó được cơ hội, nhưng nếu ngươi lại không ăn tĩnh xuống dưới, buổi tối mụ mụ sau khi trở về, nhất định sẽ từ hạ nạ ma ma nơi đó nghe được ngươi hôm nay xuất sắc biểu hiện. Mạch thái thái luôn luôn là làm kiểu trở nên ngoan ngoan ăn tính thuốc hay. Bởi vậy, em vừa dứt lời. Lòng tràn đầy kích động tiểu liền đỉnh chỉ ở phòng khách trên đất chống qua lại chuyển động bước chân. Nàng đầu tiên là đối với tiểu muội muội làm cái mặt quỷ, sau đó mới vui sướng mà chạy đến mẹt cùng Bùi Tương Trung Gian ngồi xuống, cũng ôm Bùi Tương cánh tay chân thành mà nói: "Cảm tạ áo Mỹ dạy ta tiếng Pháp cùng tiếng Đức." Phía trước ở mặt cô bà nơi đó thời điểm, ta nhìn ra được tới, cả Dỗ thầm thầm ngay từ đầu là không quá vừa lòng ta cái này đồng hành người được chọn, nàng đại khái hy vọng tìm cái tính cách càng thêm hòa thuận thân thiện. Nhưng ở biết được ta tiếng Pháp cùng tiếng Đức đều nói không sai lúc sau, thái độ mới xảy ra thay đổi. Bùi Tương mỉm cười tiếp nhận rồi Kiều Long biết ơn, lại hỏi nàng đối lần này đi xa đều có này đó kế hoạch cùng chuẩn bị. Nhưng Kiều phía trước chỉ lo hưng phấn, căn bản chưa kịp suy xét những chi tiết này, lúc này nghe được Bùi Tương vấn đề, mới gãi gãi tóc bắt đầu nghiêm túc cân nhắc lên. Mẹ đám người thấy thế, sôi nổi giúp đỡ kiểu cùng nhau trải vớt rõ ràng ý nghĩ, vô luận là tùy thân quần áo vẫn là lữ đồ chung yêu cầu sử dụng tiền tiêu vặt đều yêu cầu hảo hảo an bài kế hoạch. Liên ở đại gia ngươi một lời ta một ngữ náo nhiệt thảo luận thời điểm, Từ Trường Học phản ra Lao Đi vào mạch ra phòng khách. "Tiểu, ngươi muốn cùng ngươi thúc thúc thầm thầm một nhà đi châu Âu lữ hành." Biết được mọi người đang ở đàm luận đề tài sau, Lao sắc mặt có chút kỳ quái, mặt mày gian cũng không phải hoàn toàn vui sướng. Tiểu gật gật đầu, kỳ quái mà nhìn nàng đại nam hài nhi. "Đúng vậy, ca dụ thầm thầm đã mời ta. Ta sẽ cùng bọn họ một nhà ba người cùng đi châu Âu du ngoạn tham quan." mà lữ hành phí dụng tắc từ mạch cô bà tài trợ. Kết đi, ngươi biểu tình rất kỳ quái, chẳng lẽ ngươi không vì ta cảm thấy cao hứng sao? Lao thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, ta lập tức liền phải tốt nghiệp, Tiểu, ta cho rằng chúng ta đã nói tốt, chờ ta tốt nghiệp lúc sau, ngươi ta liền cùng đi châu Âu, đi Ý ta ly. ở nơi đó, ta tìm kiếm âm nhạc sáng tác linh cảm, mà ngươi tắc tận tình đắm chìm ở lịch sử lên xuống phật phong trung. lúc này Kiều căn bản không như thế nào ý thức được lao đối nàng đặc thù cảm tình. Cho nên, đối với lao đề nghị, nàng chỉ là toát ra đơn thuần tiếc nuối chi tình. Xin lỗi nha, kẻ đi, ta khi đó mới vừa kiếm lời đệ nhất bút tiền nhuận bút, đặc biệt có hùng tâm trí lớn, cảm thấy chính mình có thể ở người tốt nghiệp trước kiếm đủ đi châu Âu lưu hành phí dụng. Nhưng là, ân, hiện giờ xem ra, giống như kém có chút nhiều. Ha ha, lại lần nữa cảm tạ mạch cô bà khẳng khái hào phóng. Lao nhìn thần thái phi dương tiểu, trong lòng không tiếng động mà phản bác nói, Ta trước nay liền không tính toán làm ngươi dùng tiền nhuận bút chi trả lữ hành phí dụng. Ta nguyên bản kế hoạch là tốt nghiệp lúc sau hướng ngươi cầu hôn, sau đó chúng ta vị hôn phu phụ cùng nhau ra cửa lữ hành, như vậy thật tốt nha. Nhưng mà tiểu đối lao tâm tư không hề có cảm giác, nàng lúc này chính vội vàng tính toán chính mình mấy năm nay tích cóp hạ tiền nhuận bút, tuy rằng mức không lớn, nhưng lại có thể cho nàng cấp bạn bè thân thích nhóm hảo hảo chọn lựa một ít lễ vật, còn có thể cho chính mình tuyển mua một ít ở nước Mỹ rất khó tìm đến thư tịch. Tiêu bình tinh phản ứng làm Lao đỗng nhiên cảm thấy mấy phần thấp thỏm cũng bất an, hắn nguyên tưởng rằng chính mình cùng tiểu ở nào đó sự tình thượng là có chút ăn ý, bất quá. Hắn theo bản năng mà nhìn về phía bùi tương, dùng ánh mắt hướng nàng xin giúp đỡ. Bùi tương hơi hơi lắc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình cũng không có thể ra sức. Lao mí môi, nghĩ đến Kiều phải rời khỏi thật dài một đoạn thời gian, hơn nữa sẽ kết bạn càng nhiều bằng hữu, đáy mắt liền hiện ra một mặt nôn nóng. Hắn đột nhiên ý thức được, ở hai người phân biệt nhật tử thể đều tràn ngập biên số ta tuyệt đối không vui trong tương lai một ngày nào đó thu được tiểu gửi thư nói cho ta nàng cùng nước ngoài tình cờ gặp gỡ nam nhân đính hôn kia quả thực quá không xong trong lòng sinh ra nguy cơ cảm lao rốt của kìm nén không được ngày thứ hai buổi sáng hắn liền đem tiểu hẹn đi ra ngoài cũng hướng tiểu biểu lộ chính mình ái mộ chi ý sau đó tiểu cự tuyệt lao bùi tương đi vào thư phòng khi nhìn thấy chính là một cái ủ rũ cụp đôi đại nam hải nhi nàng hơi hơi nhướng mày hiểu rõ nói Xem ra ngươi không có thành công. Lao không rất cao hứng mà hừ một tiếng, mặt mày gian tất cả đều là thương tâm ảm đạm. Bùi tương ngồi xuống uống một ngụm trà, sau đó mới đối với đang chuẩn bị đứng dậy rời đi cũng một mình thừa nhận thất tình thống khổ. Lao nói, ngươi cảm thấy kiểu chán ghét ngươi sao? Đương nhiên không có. Lao lập tức trả lời nói. kia nàng cự tuyệt ngươi lý do là cái gì? Ta tưởng, hẳn là vô pháp đem các ngươi chi gian thâm hậu cảm tình trở thành là tình yêu, còn có chính là... Kiều bản thân liền không có suy xét quá luyến ái kết hôn loại sự tình này, nàng thực giật mình, nàng cự tuyệt rất kiên quyết, nàng nói cảm giác không đúng, có phải hay không? Lao lại ngồi xuống, hắn cúi đầu nhìn chầm chầm thảm thượng Hoa Văn, qua một hồi lâu, mới khẽ thở dài. "A Mi, ta đều phải hoài nghi ngươi nghe lén ta cùng Kiều nói chuyện." Bùi Tương không như thế nào bận tâm thất tình giả yếu ớt mẫn cảm cảm xúc, nói thẳng nói, "Không cần nghe lén, chỉ bằng hàng ngày quan sát, ta là có thể được đến như vậy kết luận." Ở kêu trong mắt, Ngươi đã là huynh đệ, cũng là bạn chơi cùng, đương nhiên, vẫn là chi kỷ bạn tốt, chỉ có hôn nhân bạn lựa vị trí, nàng chưa từng suy xét quá ngươi. Nô, no, hoặc là nói lây kiểu trước mắt trạng thái, nàng hẳn là không có suy xét quá bất luận cái gì một người nam nhân. Nói như vậy, ngươi có thể hay không cảm thấy một tia an ủi. Lao cười khổ một chút, lại nhịn không được thở phì phì mà trừng mắt nhìn bùi tương liếc mắt một cái. Bùi tương rỗi tay vô vô lao đặt ở đầu gối tay, thanh âm nhu hòa xuống dưới. Ngươi hiện tại đặc biệt khát vọng thành hôn sinh con yên ổn xuống dưới sao, lao. Đương nhiên không lao bay nhanh phủ nhận, ta chỉ là, chỉ là hy vọng cùng tiểu ở bên nhau. Ta chưa từng có suy xét quá ta cùng tiểu tương lai chung không có lẫn nhau. Ta vẫn luôn cho rằng, cho rằng, không có lựa chọn khác. Tiêu hiện tại đâu? Tiêu cự tuyệt ngươi, ngươi là tưởng mau chóng chữa khỏi thất tình thống khổ sau đó nên đón một cái mới tinh bắt đầu. Vẫn là hy vọng tiểu có thể hồi tâm chuyển ý. Lao không chút do dự mà đáp. Nếu Kiều hiện tại chạy tới nói nàng hối hận. A giờ bốn, ta đây sẽ là trên thế giới hạnh phúc nhất nam nhân. Bỏ qua một bên may mắn tâm lý, Lao, ngươi cho rằng ngươi trở thành hạnh phúc nhất nam nhân cơ hội đại sao. Tiêu đối với ngươi thái độ còn có khả năng phát sinh chuyển biến sao. Lao trầm mặc một lát, trên mặt biểu tình khi thì thống khổ rối dám khi thì có tha thiết chờ đợi. Sau một lúc lâu, hắn mới nói giọng khàn khàn. Kiều chỉ nói nàng tạm thời không có suy xét quá những việc này. Nàng giống như bị ta thổ lộ dọa tới rồi. Cách ra trước, nàng nói nàng thích ta, nhưng lại cho rằng cái loại này thích không phải tình yêu. Bùi tương gật gật đầu, ôn thanh quên đủ. Một khi đã như vậy, vậy tỉnh lại một chút. Đừng ủ rũ cục đôi, cũng ngàn vạn đừng tự sa ngã. Ngươi biết kiểu nhất thưởng thức cái dạng gì người, thích nhất cái dạng gì nam hài nhi. Lời này làm lao ánh mắt sáng lên. À mi, ngươi cảm thấy ta còn có cơ hội. Ta không biết bùi tương bình tĩnh mà phân tích nói. Cảm tình loại sự tình này biến số nhiều nhất, cũng nhất khó lường, ta không thể vì an ủi ngươi liền lung tung bảo đảm cái gì. Nhưng ta tưởng, ngươi cùng tiểu đều quá tuổi trẻ, 20 tuổi, hết thể mới vừa bắt đầu tuổi tác, bao nhiêu người 30 tuổi đều còn không có thành ra đâu. Mà Kiều vừa không chán ghét ngươi, lại không có người trong lòng, thậm chí, các ngươi quan hệ phi thường thân mật, các ngươi hiểu biết lẫn nhau. Nghe đến đó, Lao đống nhiên đứng dậy, trong mắt phản phất có ngôi sao ở loài sáng. Ngươi nói đúng, a -B. Tiêu cự tuyệt ta thời điểm, cũng không phải như vậy kiên định, nàng chỉ nói chính mình chưa từng có suy xét quá phương diện này sự, nàng nói nàng còn có lý tưởng muốn thực hiện, cũng không tưởng biến thành một cái chỉ vây quanh gia đình chuyển tiểu phụ nhân. Nhưng nàng không có nói qua không yêu ta, chán ghét ta, ta lần này thông báo quá hấp tấp, ta hẳn là chờ đến tiểu khát vọng tình yêu cùng gia đình thời điểm lại thổ lộ. Bùi tương ý bảo lao bình tĩnh một chút, rồi sau đó mới chậm dai nói. Kỳ thật y gì theo ta cái nhìn, không chỉ là kiểu yêu cầu hảo hảo suy xét. Chậm trưởng thành. Lao, ta cho rằng ngươi cũng nên nhiều chút kiên nhẫn, không, không phải chờ kiểu làm ra thay đổi, mà là cho chính mình trưởng thành thời gian. Lao, ngươi hiện tại còn không có tốt nghiệp đại học, thậm chí thường xuyên mê mang do dự, không xác định tương lai muốn làm chút cái gì. Ta biết ngươi đam mê âm nhạc, tưởng trở thành một nhà nghệ thuật ra, chính là ngươi lại không muốn làm lo dần sờ tiên sinh khó xử, đã thỏa hiệp nhận mệnh mà chuẩn bị trở thành một cái thương nhân rồi, nhưng thái độ lại rất là lười nhác tiêu cực. lao. Chờ ngươi trải qua quá càng nhiều người cùng sự, hơn nữa trở nên thành thục ổn trọng lúc sau, liền sẽ càng rõ ràng nên như thế nào xử lý ngươi cùng kiểu chi gian quan hệ. Có lẽ chỉ có trải qua thời gian mài rũa cùng khảo nghiệm, có một số việc mới có thể thuận theo tự nhiên mà được đến một cái tương đối viên mãn kết cục. Lao nghe ra bùi tương ý ngoài lời, quật cường mà lắc lắc đầu. Bất luận như thế nào, tâm ý của ta sẽ không thay đổi. Ta thật sự nghĩ không ra ai có thể thay thế kiểu ở lòng ta vị trí. Nếu không có kiểu ta sẽ cô đơn cả đời. Bùi tương ngước mắt nhìn chăm chú bên cạnh người trẻ tuổi, Nghĩ chính mình tiên đoán đến lao cùng em mỉ cuối cùng đi đến cùng nhau trường hợp, không tiếng động mà thở dài một hơi. Kỳ thật từ bé nè tránh bệnh ma bắt đầu, rất nhiều sự hướng đi liền không hề dựa theo tiên đoán an bài, bé không có hoạn thượng lây bệnh tính cực cường tinh hồng nhiệt, em mỉ tự nhiên liền không có bị đưa đến mạch cô bà ra sống nhờ cách ly, cũng liền không có lúc sau 3 năm em mỉ thay thế kiểu làm bạn chiếu cố mạc cô bà trải qua. Bởi vậy. Đương mạch cô bà quyết định tài trợ một cái cô nương xuất ngoại lữ hành khi, Kiều liền thành đầu tuyển, nàng được đến nàng tha thiết ước mơ cơ hội. Nhưng mà, vận mệnh chi tuyến kéo dài đến nơi đây khi, lao như cũ hướng Kiều cầu hôn, thậm chí so tiên đoán chung thời gian sớm hơn. Lúc này đây, Kiều không có hiểu lầm bẹt thích lao, nhưng nàng như cũ cử tuyệt nàng Nam Hải nhi Tết Đi, tựa hồ lại làm vận mệnh chi tuyến quay lại tới rồi nguyên bản quỹ đạo. Nhưng có một số việc rốt cuộc không giống nhau. Tiêu lần này cự tuyệt lao thái độ muốn so Tiên đoán Trung ôn hòa rất nhiều, bởi vì nàng không cần nóng lòng thúc đẩy thể nhược muội muội ngọt ngào tình yêu, cũng không hề cho rằng chính mình là cái yêu cầu thanh trừ trước ngại, nàng lúc này chỉ cần suy xét chính mình chân thật tâm tình, bởi vậy nàng hồi đáp liền thành thật thẳng thắn đến nhiều, mà Tiêu đối lao liền thật sự liền không có một chút ít niên thiếu tâm động sao? Bùi tương không rõ ràng lắm, nhưng từ lao nhanh chóng tỉnh lại lên, cũng một sửa phía trước đối đáy việc học lười nhắc tùy ý thái độ. Ngược lại trở nên nghiêm túc khắc khổ đi lên, là có thể đại khái hiểu biết đến, Lao tử kiều nơi đó được đến phản hồi, tuyệt đối không phải không hề cứu vãn lệnh băng cự tuyệt. Chờ đến Lao lấy thành tích ưu tú tốt nghiệp đại học, hắn cùng kiều quan hệ đã khôi phục rất nhiều, hai người thư từ qua lại từ từ thường xuyên. Trong lúc này, Lao bắt đầu chủ động quan tâm lo dần sờ ra sinh ý, cũng nỗ lực xử chính mình trưởng thành vì một cái ổn trọng có trách nhiệm cảm nam nhân. Mà kiều ở nước ngoài nhật tử cũng thập phần phong phú. Châu Âu trên đại lục phong cảnh danh thắng làm nàng lưu luyến quên phản, trong khoảng thời gian ngắn sáng tắc linh cảm phát ra. Nàng con nhận thức rất nhiều có học thức thả tư tưởng khai sáng người trẻ tuổi, trải qua ở chung nói chuyện với nhau, tiểu tự giác tăng trưởng rất nhiều kiến thức, cũng chống trải tầm mắt. Đương tiểu lại một lần ở tin trung tán thưởng mỗ vị thanh niên tài tuấn thời điểm, đã thuận lợi tốt nghiệp lao rốt cuộc vô pháp án ổn đại ở quốc nội. Ở hắn khuyên bảo cùng thỉnh cầu hạ, lo dần sờ lao tiên sinh quyết định cùng tôn tử cùng nhau xuất ngoại lữ hành. Đương nhiên Tuy rằng tổ tôn hai người cùng từ quốc nội xuất phát, nhưng là tới rồi châu Âu lúc sau, liền các có các lữ hành lộ tuyến. Lo dần sờ Lao Tiên Sinh sẽ đi bái phỏng một ít lão bằng hữu, mà Lao Tác trực tiếp đi tìm tiểu, tính toán buổi nàng đi xong kế tiếp lữ trình. Xuất phát trước, Lo dần sờ Lao Tiên Sinh cũng mời Bùi Tương cùng du lịch, nhưng bị Bùi Tương cự tuyệt. Lý do là nàng gần nhất chuẩn bị hết sức chuyên chú mà sáng tác một bức họa, tạm thời không muốn bị ngoại giới hoàn cảnh quá nhiễu. Chính là Chờ đến lo dần sờ tổ tôn hai người bước lên khai hướng châu Âu thuyền lớn sau, bùi tương liền lập tức bỏ qua bút vẽ cũng bắt đầu thu thập hành lý. Nàng chuẩn bị thừa dịp lo dần sờ lão tiên sinh quản không được nàng trong khoảng thời gian này, đi ra ngoài chuyển vừa chuyển, tỉ như đi lưu giúp thăm dò cái kia có hải quân bối cảnh ở câu lạc bộ. Hôm nay sáng sớm, sách theo tiểu dương hành lý bùi tương từ hoa viên sau trên tường vây vượt qua mà xuống. Nhẹ nhàng rơi xuống đất lúc sau, nàng đầu tiên là tả hữu nhìn nhìn. Xác định không có người khác gặp được một màn này sau, liền bước đi nhẹ nhàng mà hướng tới nhà ga đi đến. Mỗi lần ta muốn an tâm hội họa thời điểm, đều sẽ đem chính mình nuốt ở phòng 10 ngày nửa tháng, cho nên vẫn luôn không lộ mặt thực bình thường. Mặt thái thái đi chiếu cố mang thai mệt, tạm thời không rảnh lo ta. Sinh ý thượng sự tình có bờ dọc phụ trách kinh doanh, lo dần sờ ra người hầu từ cảm kích quản gia ước thúc. Mặt khác, hướng lo dần sờ lao tiên sinh giải thích tín hàm đã gửi đưa ra đi, phiêu dương quá hải. Nói không chừng chờ hắn thu được tín hàm thời điểm, ta đều từ nụ rớp phản hồi tới. Ân, vạn sự thỏa đáng, hẳn là không có xem nhẹ cái gì, vui sướng xuất phát. Người đến người đi nhà ga trước, bèn kệ đám người cực lực hướng ạ Sở Hờ mẹo bảo đảm, ở lão đại gia cửa làm việc mấy ngày này, bọn họ sẽ phá lệ nghiêm túc làm việc, tranh thủ không xuất hiện bất luận cái gì bại lộ. A Sở Hờ như thần sắc nhàn nhạt mà lên tiếng, mặt mày gian hỉ nộ khó phân biệt, nhìn như trầm tĩnh bình thản nhưng quanh thân khi áp lại có chút thiên thấp. Bèn kệ đám người cho nhau trao đổi cái ánh mắt, rồi sau đó không đợi ạ sở nói thêm nữa cái gì, liền mọi nơi tản ra làm việc đi. Độc lưu ạ sở một người đứng ở ven đường, đương dịch rung sau bùi tương xuất hiện ở nhà ga khi, ạ sở phút chốc người quay đầu nhìn phía nàng xa lạ rung nhan, bùi tương nhẹ nhàng chớp mắt, rốt cuộc nhớ lại chính mình quên đi cái gì. Bất quá nàng phía trước cũng đã cấp vị này thiếu niên nghỉ học, cho nên không có thông chi gì đó cũng thực bình thường đi. Mắt nhìn thẳng lại đúng lý hợp tình mà đi ngang qua ạ sờ hơ mẹo, bùi tương phân tâm tự hỏi, người này tới nhà ga làm cái gì? Sau đó, nàng lập tức được đến đáp án. Đi thôi, xe đã tới rồi. Tiếp nhận bùi tương trong tay dương hành lý, ạ sờ đi đến bùi tương ngoại sườn, thế nàng ngăn cách cảnh tượng vội vàng lui tới người qua đường. Người đưa ta lên xe. Bùi tương mặt mày con con, ngữ khí dị thường thân thiết tự nhiên, thật là vất vả người, ạ sờ, trở về cho người mang lễ vật Không. Ta và ngươi đồng hành, cùng đi New York. Chương 386. Lên xe lửa, ạ sở phóng hảo hai người hành lễ, lại đưa cho bùi tương một phần cho hết thời gian báo chí, sau đó mới ở nàng đối diện ngồi xuống. Bùi tương tiếp nhận báo chí, tùy ý phi thiên, nhịn không được ngẩng đầu nhìn thoáng qua ngồi ở đối diện ạ sở, ạ sở cũng ở đọc báo chí, hơn nữa đọc đến phi thường đầu nhập. Mặc dù nhận thấy được bùi tương ánh mắt, hắn cũng như cũ rũ mi mắt hết sức chăm chú mà đọc. Xe lửa thúc đẩy. Bùi tương mọi nơi nhìn xung quanh một phen, phát hiện trong xe người không nhiều lắm. Nàng quan sát trong chốc lát xa lạ lữ khách cùng trong xe trang hoàng, mới ở một mảnh an tĩnh bầu không khí chủ động mở miệng nói. Nếu ngươi cùng ta đều đi nưu giúp nói, trong nhà bên này sự tình làm sao bây giờ nha? Hợp thái thái yên tâm ngươi ra xa nhà sao? Còn có, ngươi gần nhất không phải ở giòn sân phòng bì đã lao bản hạ dịp nói chuyện hợp tác sao, liền như vậy rời đi nói, hạ dịp bên kia có thể hay không xuất hiện vấn đề? Ngay vậy. A sờ khép lại báo chí, rốt cuộc ngẩng đầu nhìn về phía Dung Mạo xa lạ đồng bạn, hắn lúc này nhìn như bình tĩnh, kỳ thật trong lòng lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn sắp trầm mặc không nổi nữa. Vì thế, hắn cũng không chê bùi tương này mấy vấn đề hơi có chút không lời nói tìm nói gượng ép cảm, ngược lại thập phần tích cực nghiêm túc mà cấp ra giải thích. Trong nhà sự ta đã an bài hảo, bèn kệ cùng dìm bọn họ sẽ xử lý tốt hàng ngày sự vụ. Từ 12 tuổi bắt đầu, ta mụ mụ liền không hề nhọc lòng ta an toàn vấn đề. Đến nỗi Hạ Dịch, ta đoán ngươi cùng ý nghĩ của ta giống nhau, nếu hắn lật lọng, chúng ta đây liền chẳng có lý do ra tay, dù sao hắn cái kia phòng bị đã thanh danh cũng không quá sách sẽ. Bùi Tương nhẹ nhàng lắc đầu, cẩn thận nói: "Đừng quá kiêu ngạo, A sơ, tiểu tâm thiệt thòi lớn." Hạ Dịch kinh doanh nhiều năm, luôn có người đoan trước không đến át chủ bài. "Vậy có hại đi, ta cũng không phải thực để ở trong lòng." A Sở giữa mày xẹt qua một mặt không chút để ý, trong giọng nói có hơi hơi khinh thường. Bùi Tương nhướng mày, Hoài nghi nàng Thúy Thúy đang ở trải qua nhân loại thiếu niên trung nhị kỳ. Ngoài cửa sổ xe cảnh sát bay nhanh lui về phía sau, ạ sơ lại thấp giọng nói. A mi, với ta mà nói, cùng ngươi đồng hành chuyện này mới là quan trọng nhất. Huống hồ, ngươi dạy ta lâu như vậy, không nghĩ kiểm nghiệm một chút dạy học thành quả sao. A mi, ta xin thực tiễn thí nghiệm, lần này lưu rót hành trình. Ngươi phải cho ta chấm điểm. Chấm điểm. Ân, làm ta và ngươi cùng nhau điều tra ở câu lạc bộ cùng nhau bắt lấy cái kia sai sử phọt đánh cắp bản vẽ phía sau màn người. Bùi tương nghiêng đầu nghĩ nghĩ, cảm thấy lại cấp thúy thúy thượng một đường thực tiên khóa cũng không tồi, vì thế liền còn con môi, ngầm đồng ý ạ sở đề nghị. Kỳ thật, xe đều đi lên, cũng không kém lúc sau cùng nhau hành động. Đến New York, bùi tương cùng ạ sở hai người không có trực tiếp đi ở câu lạc bộ điều tra, mà là trước tìm tới phía trước bị bọn họ bắt được lại thả phọt. Hơ mèo tiên sinh, nhìn đến ạ sở đột nhiên xuất hiện ở cửa nhà. Tụ hội trở về Phật đồng tử đông nhiên co rú lại. Hắn cẩn thận mà phòng bị ma nhìn chằm chằm cho hắn mang đến ác mộng người trẻ tuổi, đồng thời dùng dư quang chú ý đứng ở ạ sở phía sau vóc dáng nhỏ. Ngài, ngài tới lưu giót. Ha ha, đi ngang qua nơi này sao? Hào xảo, hào xảo. Ả sở một tay cắm túi dạo bước đến Phật gần chỗ, không lưu tình chút nào mà trọc thủng Phật may mắn tâm tư. Không phải đi ngang qua, là tới chuyên môn tới bái phòng ngươi. Phật tiên sinh, ta tưởng. Ngươi hẳn là không có đã quên chúng ta chi ra nước định đi. Đương, đương đương nhiên, ha hả Phật chỉ cảm thấy lúc này chăm chú nhìn hắn sâu thẳm đôi mắt lánh khốc cực kỳ, hắn theo bản năng mà lựa chọn thuần theo, ta vẫn luôn cảm kích ngài cùng, cùng vị kia tiểu thư đối ta khoan dung cùng nhân tử, lại, lại như thế nào sẽ hủy nặc. Phía trước, ta đã đem các ngươi cho phép ta lấy đi kia phân bản vẽ dao lên rồi, cũng không có lộ ra cụ thể chân thật chi tiết. Vậy là tốt rồi ạ sờ hơi hơi gật đầu, một khi đã như vậy. Phật tiên sinh không mời chúng ta vào nhà làm khách sao. Phật cười khổ hứng thừa, Ở xoay người dẫn đường phía trước, hắn lại nhìn thoáng qua đứng ở ạ sở phía sau bụi tương, trần chờ hỏi. Hợp mèo tiên sinh, ngài phía sau vị này tiểu tiên sinh cũng đi theo cùng nhau vào nhà nói chuyện sao. Ạ sở không lắm để ý mà vây vây tay, đạm thanh nói. Người một nhà, không cần cố tình giấu giếm hắn. Nghe vậy, Phật gật gật đầu, lúc sau không hề nói thêm cái gì mà là trực tiếp dẫn ạ sở cùng bùi tương hai người đi vào hắn phòng ở. Sau khi ngồi xuống, không cần hàn huyên khách sáo ba người trực tiếp tiến vào chính đề. Pháp đơn giản nói một chút hắn lần trước giao nhiệm vụ kế tiếp. Dựa theo ngày cùng mẹ dễ địt tiểu thư phân phó, ta chỉ giao lên rồi một bộ phận bản vẽ, cũng chuyển lời cấp đối phương nói, dư lại bản vẽ tàng đến quá mức bí ẩn, ta còn cần càng nhiều thời giờ chủ tính kế hoạch. Đối phương ngay từ đầu không có bao lớn phản ứng. Bất quá gần nhất mấy ngày này liên tiếp thúc dục ta ăn cắp còn thừa bản vẽ. Hơn nữa, ân liền ở trước chủ nhật, bên kia truyền đến tin tức nói, nếu ta có thể ở 10 ngày trong vòng giao ra còn thừa bản vẽ, cho ta thủ lao phiên gấp bà Bùi tương cao cao mà khơi màu lông mày, dùng độc thuộc về người thiếu niên trong trẻo thanh âm lớn tiếng cười nhạo nói. Đám kia ngu nốc, cho bọn họ một nửa thật bản vẽ còn nghiên cứu không ra thứ tốt tới, tấm tắc, quá mất mặt. Không biết đến tỉnh lại cùng vùi đầu chuyên nghiên. Ngược lại vội vã muốn ăn cắp còn thừa bản vẽ, ai ai, thật là một đám thói quen đi lối tắt tiểu nhân, cũng không sợ lối tắt đi nhiều. Ngày nào đó băng cũng kỉ một chút quăng ngã chặt đứt chân. À sờ ôn hòa mà nhìn thoáng qua sắm vai thiếu niên bùi tường, trên mặt lộ ra một loại cùng loại với huynh trưởng sùng lịch tươi cười. Hán Hoan Thanh nói: Ngươi còn nhỏ, không biết nhân tính tham lam cùng vô sỉ, đừng hy vọng này đó sử dụng xấu xa thủ đoạn nhân tra sẽ biết sỉ hối cải cũng hăng hái tiến tới. Bọn họ chỉ biết sử dụng các loại âm mưu quỷ kế chỉ biết đầu cơ trục lợi. ngươi ạ mỉ tỷ tỷ lúc trước yêu cầu phật tiên sinh chỉ nộp lên một nửa bản vẽ, chính là đánh giá chuẩn nào đó người tâm lý cùng năng lực, lẳng lặng chờ con cá chui đầu vô lưới đâu. nghe vậy, ánh mắt sáng ngời thiếu niên chân thành mà khích lệ nói. quả nhiên, ạ mỉ tỷ tỷ luôn là như vậy anh minh lợi hại, cái gì đều có thể trước tiên dự đoán được. ta nhất kính nể nàng. ai, ta phía trước còn lo lắng những cái đó ngu ngốc được đến một nửa bản vẽ sau, là có thể nhân cơ hội nghiên cứu ra chúng ta tân kỹ thuật đâu. Một bên Phật bật cười nói, nếu mẹ dễ địch tiểu thư trong tay kỹ thuật thật như vậy dễ phá giải nói, như thế nào còn sẽ có người dùng nhiều tiền thuê ta ra tay. Bùi tương lập tức đưa cho Phật một nụ cười lạnh ánh mắt, dù sao ở thiếu niên trong mắt, vị này cũng không phải người tốt. À sờ đạm thanh phân phó Phật nói, nếu đối phương vội vã tác quy hoạch quan trọng giấy phần sau bộ phận, vậy đem dư lại cho bọn hắn đi. Phật tiên sinh, thỉnh ngươi mau chóng liên hệ đối phương, cũng ước hảo giao hàng thời gian địa điểm. Phót phía trước gước gì này cọc xui xẻo mua bán nhanh chóng kết thúc, chính là lúc này lại có chút do dự. Hợp mèo tiên sinh, cái kia, ta tưởng mạo muội hỏi một câu, y đi theo ngươi cùng mẹ dễ địch tiểu thư kế hoạch. A giờ bốn, lúc sau sẽ thế nào? Có thể hay không thật sự cùng mẫu vị phẩm hạnh không hợp quan quân công khai đối địch? Sau đó, sau đó làm đối phương phỏng đoán ra là ta đang âm thầm xử thủ đoạn. A sở trầm giọng nói, sẽ không, ngươi vốn dĩ liền cái gì cũng không biết căn bản không tồn tại để lộ bí mật hiểm nghi. Đương nhiên, nếu đối phương hành sự bá đạo, không có chứng cứ cũng muốn hoài nghi ngươi hoặc là giận chó đánh mèo ngươi nói, ngươi chẳng lẽ sẽ không trả thủ trở về sao? Ngươi sẽ lưu tại tại chỗ ngoan ngoãn bị đánh ai mắng? Ta đương nhiên là có chút ác chủ bài tự bảo vệ mình phật vây vây tay, bồi cười nói, chỉ là như vậy gần nhất nói, ta tổn thất cũng không nhỏ. Lời này làm nghiêng đối diện bùi tương cười nhạo một tiếng, nàng liếc xéo vẻ mặt buồn rầu phọt, không khách khí mà nói thẳng nói. Ngươi đương ngươi là chúng ta bình đẳng hợp tác đồng bọn sao. Các loại ích lợi được mất đều phải suy xét chu toàn. Thượng đế nha, nhưng đừng có nằm ngộng. Ngắm lại ngươi vì cái gì sẽ đáp ứng hợp tác đi, chẳng lẽ không phải bởi vì vô pháp phản kháng sao? Cho nên, nơi nào như vậy nói nhảm nhiều, nhanh lên nhi, dựa theo ạ sơ nói đi làm, đi liên hệ ngươi cố chủ, sau đó ước hảo giao hàng thời gian địa điểm. Phối hợp đùi tương thúc dục, ạ sơ trong tay không biết khi nào cầm một phen tiểu xảo sắc bén truy thủ. Cổ tay hắn vừa chuyển, sâm hàn linh quang chợt lóe rồi biến mất, trực tiếp đau đớn phật đôi mắt, khiến cho hắn nhẹ nhàng đánh cái dùng mình. Phật không tự chủ được mà nhớ lại kêu buổi tối đã chịu đủ loại tra tấn, nhớ lại cái loại này đến từ sinh lý cùng tâm lý thượng song trọng thống khổ cùng dày vò. Khu là ta tưởng kém Phật Khẩn Trương nhìn chằm chằm ạ sở nhất cử nhất động, cũng vội vàng chịu thua nói, ta đã bị các ngươi buông tha một lần, không nên càng thêm lòng tham. Hợp mèo tiên sinh, ta đêm nay liền thử liên hệ đối phương. Tân ạ sờ nhàn nhạt lên tiếng, cũng tiếp tục nhắc nhở hắn, chỉ cần ngươi không nghĩ sau này vô pháp ở chính mình trong vòng hôn đi xuống, liền thành thành thật thật nghe lời làm việc. Nếu không nói, ta sẽ làm ngươi hoàn toàn tứ cố vô thân. Nghĩ đến chính mình đêm đó ở thống khổ khó nhịn trung công đạo đi ra ngoài các loại bí ẩn tin tức cùng ngành sản xuất nội tình, Phật nhịn không được trong lòng phát lệnh. Hắn rõ ràng mà ý thức được, chính mình hiện giờ chỉ có một cái lộ có thể đi rồi. Hoàn toàn nhận tài lúc sau, Phật hiệu xuất phi thường cao. Ở Bùi Tương cùng ạ sở bái phỏng quá ngày thứ ba, hắn liền mang đến một cái tân tin tức. Đối phương cho ta biết, ngày mai buổi sáng 7 giờ rưỡi ở, ở câu lạc bộ cửa sau giao dịch. Bọn họ yêu cầu ta đem phong kín tốt còn thừa bản vẽ đặt ở cửa sau bậc thang, sau đó lập tức rời đi, không được ở kia phụ cận lưu lại xem xét. Buổi sáng 7 giờ rưỡi chung câu lạc bộ. Khi đó nhưng không có khách nhân, hơn nữa cũng không phải mở cửa kinh doanh thời gian. Chẳng lẽ không phải bị lấy tiếng câu lạc bộ nội? Bùi Tương nói nhỏ, có chút nghi hoặc, phật vội vàng giải thích nói căn cứ ta phía trước kinh nghiệm đặt ở bậc thang văn kiện sẽ bị câu lạc bộ bên trong người lấy đi chính là nói giao dịch vật phẩm quả thực tiến vào câu lạc bộ nội mà không phải ở phía sau môn bậc thang dừng lại một lát liền bị người mang đi đúng vậy ta có thể bảo đảm điểm này phật khẳng định gật đầu nói thiếu niên bùi tương kinh ngạc mà nhìn phật tò mò hỏi ngươi không phải phóng xong đồ vật phải rời đi sao như thế nào liền xác định giao dịch vật phẩm tiến vào câu lạc bộ Nói chuyện, thiếu niên đông nhiên mở to hai mắt nhìn, a một tiếng, lúc sau cũng không cần Phật giải thích, liền lo chính mình phân tích nói. Ta hiểu được, ngươi cũng không phải cái người thành thật nha. Ngươi phía trước không có dựa theo cố chủ yêu cầu làm việc nha, ngươi nhìn lén, đúng hay không? Ngươi quay trở lại chồng nhìn, ai nha, làm ta bắt được lực điểm. Mau nói, mau nói. Phật đột nhiên bị sức lực cực đại thiếu niên hung hăng bắt lấy cánh tay ép hỏi, ăn đau rất nhiều, nhìn không được hoảng luận hỏi, nói, nói cái gì nha? Ngươi nếu biết giao dịch vật phẩm bị lấy vào câu lạc bộ nội, kia khẳng định nhìn đến lấy đi nó người là ai? Ngươi mau nói ra, chúng ta trực tiếp hướng đi người kia dò hỏi chân tướng. Phót đau đến nếu mày trừ khí lạnh, vội vàng giải thích nói. Ta, ta vẫn luôn không có thấy rõ ràng lấy đồ vật người. Nơi đó địa hình tương đối đặc thù, ta có thể tìm được duy nhất một cái ẩn thân nhìn lén vị trí góc độ cũng không tốt, tránh ở nơi đó nhìn xung quanh nói, tầm mắt sẽ bị che đậy hơn phân nửa. Cho nên... Ta chỉ có thể nhìn đến có người lấy đi giao dịch vật phẩm cũng phản hồi câu lạc bộ bên trong cánh cửa, nhưng ta nhìn không tới người nọ bộ dáng. Hắn nửa người trên bị hàng xóm ra dò ra tới bệ cửa sổ buồn hoa che đậy. Nguyên lai like là như thế này nha. Nghe qua Phật giải thích, thiếu niên thất vọng mà thở dài một hơi, đồng thời buông lòng tay. Phật vội vàng lui về phía sau vài bước rời xa mạnh mẽ thiếu niên, trong lòng có chút sợ hãi loại này làm việc hấp tấp dễ dàng kích động người trẻ tuổi. Hắn vốn đang tưởng đem những chi tiết này nửa che nửa lộ mà để lộ cấp hạ sơ đâu, lấy làm bộ làm tịch, thân một thân, hảo đổi lấy một ít quyền chủ động, không nghĩ tới đều bị thiếu niên này cái kìm giống nhau đôi tay cấp phá hủy. Bên này, bùi tương đối ạ sơ nói. Hạ sơ, chúng ta đêm nay đi câu lạc bộ phụ cận chuyển vừa chuyển đi. Ạ sơ không có gì nghĩ. Hai người lại cùng Phật nói nói mấy câu, phát hiện hỏi lại không ra càng cụ thể tin tức sau, liền kết bạn rời đi. Trên đường, hạ sơ hỏi. Ngươi vừa mới cố ý hạ nặng tay kiểm chế Phật cánh tay. Ân, tên kia là thật không thành thật, ngươi nhìn, có chút quan trọng tin tức đến bây giờ mới thổ lộ ra tới. Lần sau ta đến đây đi, hắn áo khoác không sạch sẽ. Hào đi. Không đề cập tới Phật về nhà sau cánh tay đau hảo chút thiên, chỉ nói bủi tương cùng ạ sờ. Bọn họ hai người cha xét quá địa hình sau, phát hiện quả nhiên giống như Phật miêu tả như vậy, câu lạc bộ cửa sau đối với đường phố phụ cận, chỉ có một chỗ có thể ẩn thân quan sát. Mà kia chỗ quan sát địa điểm vị trí cũng sát thật không tốt lắm. Ta phòng trừng, này chỗ quan sát ẩn thân địa điểm cũng là phía sau mà người cố tình lưu ra tới sơ hở. Bùi tương lạnh lùng nhìn chăm chú cái kia vừa lúc che đậy quan sát tầm mắt đột ra bồn hoa, nhẹ giọng nói. Người xem kia mấy cái bệ cửa sổ bồn hoa, từ gạch mặt nhan sắc cùng phụ cận tường thể rêu ngân tới xem, bệ cửa sổ bồn hoa khẳng định là gần nhất 2-3 năm tân tăng thêm, mà không phải nhà cũ từ trước đến nay liền có. À sở theo bùi tương chỉ thị quan sát các nơi chi tiết, chấm ngâm nói. Kỳ thật, nếu từ tu sửa bệ cửa sổ buồn hoa chuyện này xuống tay nói, cũng nên có thể tìm được quan trọng manh mối. Bùi tương đồng ý nói, sắc thật, bất quá muốn phiền vài chút. Chúng ta vẫn là trước từ câu lạc bộ nơi này xuống tay đi, nếu câu lạc bộ phương diện này khó có thể phá được nói, vậy lại đổi cái điều tra phương hướng. Ngươi chuẩn bị như thế nào điều tra ở câu lạc bộ, A mi? Ân, ngươi nhìn xem người này tư liệu. James Thiếu tá quân hàm, tui ở câu lạc bộ hội viên. Làm người phong lưu tiêu sái, ra tay hào phóng, thích làm nổi bật, ngẫu nhiên sẽ vì hống tân hoan cao hứng mà làm ra một ít thoáng chuyện khác người, là rất có danh xã giao nhân vật. Cho nên, ạ sơ, ngươi không phải chủ động yêu cầu tham gia thí nghiệm sao? Tới, cái này đèo bật chính là ta cho ngươi chỉ định khảo nghiệm hạng mục. chương 387 Lữ quan phòng nội, ạ sơ chậm rãi lật xem hải quân thiếu tá dêm mèo bật tư liệu, hơi mỏng hai tờ giấy. Làm hắn nhìn mười mấy phút. Bùi tương thoải mái mà hoa ở ghế bập bên thượng, một bên gặm quả táo một bên nói. Ta thu thập đến tư liệu không nhiều lắm, hơn nữa đều là bên ngoài thượng đại gia biết đến, càng thâm nhập tinh tế tin tức, liền yêu cầu chính ngươi đi điều tra. Ta nhất định phải từ cái này hoa hoa công tử trên người xuống tay. A sở hơi hơi nhúng mày. Bùi tương cười ngâm ngâm gật gật đầu, thản nhiên nói. Ngươi nhưng đừng cảm thấy ta là ở làm khó dễ ngươi nha. À sở. Nếu ngươi có thể khắc phục tư nhân hỉ ác khách quan phân tích trong tay tư liệu, liền sẽ phát hiện ản bật thiếu tá là phi thường thích hợp người được chọn. Giống hắn loại trò chơi này nhân gian lãng tử, ngẫu nhiên làm chút chuyện khác người, mọi người ngược lại sẽ cảm thấy đương nhiên. Kể từ đó, ngươi phát huy đường sống cũng liền lớn hơn nữa. À sơ liếc liếc mắt một cái nói xong lời nói sau liền nghiêm túc ăn trái cây bùi tường, ngón tay thon dài chậm rãi vướt ve viết ản bận bối cảnh tư liệu trang giấy, như suy tư gì. Sáng sớm hôm sau 5 điểm linh phần. Bùi tương bị một cổ có chút gây mùi son phấn hôn tạp cồn hương vị hơn tỉnh. Nàng không quá tình nguyện mà mở buồn ngủ ngông lung hai mắt, nhìn chầm chầm đứng ở phòng một khát sườn cao lớn thân ảnh mơ hồ phát ốc. Chạm đến như vậy xa, là sợ bị đánh sao. A mi, ta có một cái kế hoạch, yêu cầu người hiệp trợ. Bùi tương hướng trong chăn rụt rụt, chầm rãi nhắm hai mắt lại, làm bộ cái gì cũng chưa nghe thấy. A sở cũng không hề nói thêm cái gì, chỉ là hướng giường đệm phương hướng đến gần vài bước. Sau đó đứng ở mép giường túi đầu đánh giá khóa lại trong chăn một đoàn. Sau một lúc lâu, bùi tương nhận thua mà trở mình, lầm bầm nói. Yêu cầu ta hiệp trợ cái gì? Ngươi nói đi, bất quá tại đây phía trước, ngươi đến ly ta xa một ít, trên người của ngươi hương vị quá gây mũi. À sờ vòng qua giường đuôi đi đến bên cửa sổ, đẩy ra một phiến ô vương cửa sổ, làm thần gió thổi phất tiến lữ quán phòng. Ta cả đêm đều ở quan sát dê màn bớt, hắn ban đêm sinh hoạt giống như mỗi một cái hoa hoa công tử như vậy nhàm chán trừ bỏ thuốc lá và rượu chính là nữ nhân. Hắn 3 giờ sáng về sau mới rời đi chỗ ăn chơi, sau đó cùng Tân theo đuổi đến tình nhân Sê-Zê-Na quay trở về ở vào dạng tần nơi ở. Bùi Tương ôm lấy chân ngồi dậy, tùy tay phủ thêm một kiện to rộng mềm mại thần Iria. À sơ, nếu không phải đã sớm biết ngươi 13 14 tuổi thời điểm liền chạy biến chúng ta nơi đó các gia sòng bạc tử quán, đối có chút trường hợp đã xuất hiện phổ biến, ta thật đúng là không dám đem ngươi một người thả ra đi quan sát cái kia ăn mờ." Ta không phải thật sự 16 tuổi ạ sờ đi đến rửa mặt gian giúp bùi tương chuẩn bị cho tốt rửa mặt dụng cụ, ta ký ức ở dần dần trở về, ạ mì. Những lời này khiến cho bùi tương hứng thú, nàng lập tức nhảy xuống giường, dẫm lên dép lê chạy đến ạ sờ trước mặt, lúc này thế nhưng cũng không chê trên người hắn lây dính các loại khí vị. Ngươi gần nhất đều nhớ lại cái gì? Nhớ lại ngươi sau khi sinh chúng ta cùng nhau sinh hoạt đã trải qua sao? Chúng ta sau lại đều tao ngộ cái gì? Vì cái gì sẽ rời đi ma pháp thế giới đi vào nơi này? Không, ta không có khôi phục trở thành tiểu tinh linh thúy thúy lúc sau ký ức. À, sờ lắc lắc đầu, đem khăn lông đưa cho Bùi Tương. Hoặc là nói, ta hoài nghi ta trở thành tiểu tinh linh chuyện này có nguyên nhân khác. Bởi vì ở ta trong hồi ức, ta tuổi hồ ở đáy biển sinh sống thật lâu thật lâu, cùng với không ngừng nghỉ chém giết chiến đấu cùng cường đại lột xác. đương nhiên, đáy biển sinh linh đồng dạng có trí tuệ, cho nên ở phi chiến đấu cùng bình thường chờ, chúng ta cũng cùng nhân loại giống nhau yêu cầu kinh doanh chính mình sinh hoạt, có ái hận. Có ly hợp. Đáy biển sinh hoạt. Bùi tương sửng sốt một lát, ngươi nhìn đến hết thảy. Không phải từ ma pháp hạt giống góc độ sao. Không phải. ạ sở phi thường khẳng định điểm này. Hắn xoay người rời khỏi rửa mặt gian, chuẩn bị đến gian ngoài đi chờ đợi trong chốc lát. Bất quá, bùi tương tiếp theo cái vấn đề làm hắn tạm thời dừng rời đi bước chân. Lúc ấy, ân ta là nói. Ngươi ở trong nước thời điểm, còn có cái khác tên sao. Trầm mặc vài giây, ạ sở có chút ý vị thâm trường mà đáp. Hẳn là có, nhưng ta hoàn toàn nghĩ không ra. Mỗi lần nỗ lực hồi ức ta tên của mình khi, đều có một cổ phi thường dày nặng lực lượng ở ngăn cản ta tiếp tục tự hỏi đi xuống. Bùi Tương rửa mặt động tác một đốn, nàng không kịp trà lau gò má thượng bọt nước, đồng chốc vén lên vết dầm dề nhỏ dài lông mi nhìn phía cửa chỗ Ạ Sở, ánh mắt liễm diễm trong suốt. Hai người tầm mắt tương tiếp, tức khắc tâm sinh bừng tỉnh. Không cần nhiều lời, Bùi Tương liền biết nàng cùng Ạ Sở nghĩ tới một chỗ. Vì thế, nàng tiếp tục phía trước rửa mặt động tác cũng không khẩn không chậm mà nói. Tên, có đôi khi là mấu chốt nhất manh mối Mấy năm nay, ta ký ức khôi phục tình huống vẫn luôn chỉ trệ không tiến, quá vãng hình ảnh luôn là đức quãng, trước sau bỏ sót một ít quan trọng tin tức. Có lẽ, đẩy ra xương mù chính xác phương thức, chính là tìm về chân chính tên. À sờ nhìn lại bùi tương, tiếp theo nàng phân tích suy đoán bổ sung nói. Nếu thúy thúy tên này không thể hoàn toàn đại biểu ta quá khứ, như vậy, ả mỹ tên này đâu? Bùi tương than thở một tiếng Ở đóng lại rửa mặt gian trước cửa phòng, nàng cười nhạt nói. Cùng ngươi giống nhau, ở á mỉ cái này thân phận ở ngoài, ta cũng nên có một cái làm chính mình càng thêm nhận đồng thân phận. Đáng tiếc, ta đến nay không có hồi tưởng lên. xác thật đáng tiếc. ạ sở thấp giọng đáp Lúc sau, hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà không hề đề cập hồi ức cùng tên đề tài. Chờ đến mùi tương rửa mặt xong cũng ngồi ở trước gương trải đầu khi, ạ sở trên người hốn tạp hương vị đã tiêu tán đến không sai biệt lắm. Hắn lặng lặng mà ngồi ở bên cửa sổ ghế trên cùng kia nắng ban mai đối diện, không có gì dư thừa biểu tình, phản phất là một tôn lặng im lạnh băng thần chỉ điều khắc, trong mắt thâm thúy hờ hững, hoàn toàn rút đi thuộc về người thiếu niên tính trẻ con tươi sống. Bùi tương bởi vì ạ sở trong lúc vô ý toát ra loại này xa xôi khoảng cách cảm mà hơi giật mình một lát, chợt nàng không lắm để ý mà hừ nhẹ một tiếng, lại hướng tới cái kia bắt trước điều khắc nam nhân phất phất tay, không rất cao hứng hỏi. Ả sở! Ngươi cổ ý ở trên người tàn lưu dày đặc son phấn thuốc lá và rượu hương vị vân tình ta, là nghĩ ra cái gì tinh diệu tuyệt luân kế hoạch lớn sao. Ở bùi tương mở miệng nói chuyện trong nháy mắt, lạnh nhạt xa cách từ ạ sờ mặt mày gian lặng yên tiêu tán, hắn lại biến thành cái kia có hỉ nộ ai nhạc trẻ tuổi nhân loại. Tuy rằng tính cách ổn trọng trưởng thành sớm, nhưng cũng sâu trong nội tâm như cũ có các loại tiểu hoạt bắt cùng tiểu so đo. Tỷ như, khảo thí thời điểm tận lực đem ra để mục người kéo xuống nước. Chịu khổ bị tội thời điểm quyết không thể rơi xuống xem náo nhiệt kia một cái. Xin lỗi A ta biết hôm nay buổi sáng hành động khẳng định sẽ quay dày đến ngươi nghỉ ngơi. Nhưng trải qua một phen suy nghĩ càng kẽ, ta cho rằng, nếu A Mì Lao Sư đáp ứng rồi sẽ nghiêm túc khảo hạch ta, kia tốt nhất vẫn là toàn bộ hành trình bằng quan, bằng không như thế nào có thể đánh ra nhất khách quan nhất chân thật điểm. Bùi tương ôn nhu cười, thầm nghĩ tương lai còn dài. ạ sở cũng cười một chút. Lúc sau... Hắn lại lần nữa tính ra Bùi Tương đồng ý kế hoạch khả năng tính có bao nhiêu đại sau, mới chậm rãi mở miệng nói. À mì, tối hôm qua âm thầm quan sát dê mèo và khi, ta nghe được một hồi đối thoại, thực chịu giận rát, cho ngươi hoàn thành khảo hạch nhiệm vụ linh cảm. Đối, eo bất tiên sinh tân nhiệm tình nhân C.G.N.A. tiểu thư nói, nàng đặc biệt muốn kiến thức một chút chỉ chiêu đái nam tính hải quân quan quân ở câu lạc bộ là cái dạng gì, muốn nhìn một chút bên trong bố cục. Trang Hoàng cùng các quý ông ở câu lạc bộ tiêu khiển thả lỏng khi bộ dáng. Nàng hy vọng éo bật tiên sinh có thể đem nàng trộm mang tiến câu lạc bộ chung đi, hơn nữa cảm thấy như vậy nhất định phi thường kích thích cùng lệnh người kích động. Vì chuyện này, Sezena tiểu thư quấn Quýt Si mê nửa cái buổi tối. Ngay từ đầu, éo bật tiên sinh thượng còn có vài phần lý trí, tuy rằng thập phần ý động, nhưng trước sau không có nhả ra đáp ứng Sezena tiểu thư thỉnh cầu, vì thế... Hắn hứa hẹn một quả kim cương kim cải áo cùng hai đỉnh đến từ Paris mới nhất lưu hành kiểu dáng ngũ. Sau lại, hai người uống rượu nhiều, mà vị kia tiểu thư lại ở eo bật bên thai nói vài câu khiêu khích tính lặng lẽ lời nói, kéo bắt đầu nóng lên liền đáp ứng rồi chuyện này. Bất quá theo ta thấy, chờ rượu tỉnh lúc sau, kéo bật tiên sinh đại khái sẽ phi thường hối hận, cũng không biết hắn sẽ căng ra đầu hoàn thành ước định, vẫn là sẽ làm bộ không nhớ. A giờ bốn, đến chính mình đáp ứng rồi sự. Lời này làm mùi Tương suy nghĩ bay lột, nàng xuyên thấu qua bảng trang điểm thượng gương nghiêm túc quan sát hạ sở biểu tình, hỏi dò: "À sở, ngươi ý tứ, hay là ngươi tưởng giả thành na, sau đó đi theo Albert tiến vào dự ở câu lạc bộ?" "Không, cũng không đúng, ngươi vừa mới nói hy vọng ta có thể bảng quan toàn bộ hành trình hoặc là tham dự trong đó, ta đây." "Gì? Chẳng lẽ ngươi kế hoạch là ngươi tới sắm vai Albert, sau đó làm ta sắm vai Cjena sao?" "À sở vui vẻ gật đầu. Bùi tương nhíu như mày, rót từ trước câu mà nói. Ta không quá tán đồng ngươi cái này kế hoạch. Chỉ bằng cả đêm quan sát, ngươi cũng không sẽ đối dê méo bật người này có bao nhiêu sâu nhập hiểu biết, ngẫu nhiên ngụy trang thành bộ dáng của hắn hù hù người còn miễn cưỡng được không. Nhưng ngươi đừng quên, dù ở câu lạc bộ bên trong hội viên trung, có án bật cấp trên, đồng liêu, bạn tốt, thậm chí còn có thân thích. Một khi gặp được những cái đó người quen, chỉ cần thoáng thâm nhập nói chuyện với nhau một lát, ngươi liền sẽ bị hoài nghi. Sắc thật là như thế này, cho nên chúng ta không lựa chọn câu lạc bộ buôn bán thời điểm đi vào. Bùi tương mày đẹp một chọn, chậm đợi bên dưới. À sơ mỉm cười giải thích nói. Kéo bực không vui đáp ứng na yêu cầu, là bởi vì hắn minh bạch, một khi hắn làm như vậy, chính là đối lúc ấy ở đây cũng bị trộn quan sát bình luận các tiên sinh thật sâu mạo phạm. Nếu là lúc sau chân tướng bại lộ, kia sẽ làm hắn đắc tội rất nhiều người, đến lúc đó, liền không chỉ là một kiện thoáng khác người chơi đùa sự kiện, lộng không hảo sẽ trở thành pha. Chính là, nếu eo bất thừa dịp câu lạc bộ chưa khai trương thời điểm, mang theo nữ giả nam trang C Serena tiểu thư tiến vào câu lạc bộ đâu. Kia chẳng phải là đã thỏa mãn người thương lòng hiếu kỳ, cũng không tính mạo phạm mặt khác hội viên quyền lợi. ạ Sở chỉ cấp ra một cái đại thể kế hoạch hình dáng, Bùi Tương liền lập tức ở trong đầu liên kết khởi mỗi cái tất yếu phân đoạn, bay nhanh đánh giá xong tính khả thi sau, nàng cười nhạt nói: "Hào đi, ta ước chừng minh bạch ngươi tính toán." "Xác thật, cứ như vậy nói" Chúng ta liền có nguyên vẹn lý do đem kia gian câu lạc bộ từ đầu tới đuôi tham quan một bên, còn có thể hướng phục vụ nhân viên quang minh chính đại mà vấn đề đề. Mà xong việc sao, chúng ta cũng có thể dùng việc này không nên lộ ra vì lấy cớ, yêu cầu ở đây nhân viên công tác không cần lại lần nữa đề cập, coi như hết thể đều không có phát sinh quá. Nô, no, nói không chừng chờ chúng ta rời đi lưu giót, vì kia yếu bậc tiên sinh cũng không biết chính mình đã từng lại làm như vậy một kiện thú vị sự. Như vậy. Chúng ta trong chốc lát mục đích địa hẳn là Phật nơi đó. bãi phòng xong vị kia tiên sinh sau, chúng ta lại đi ẻo bật thiếu tá chỗ ở, từ hắn ra môn khẩu ngồi xe. Đúng rồi, ta đoán vị kia thiếu tá cùng hắn tình nhân còn ở ngủ say chung, hơn nữa ở giữa trưa phía trước khởi không tới, đúng không? Đương nhiên, ta có thể bảo đảm điểm này. Nói chuyện, bùi tương đã sửa sang lại xong rồi tóc, ạ sở đứng dậy rời đi phòng, mà bùi tương tắc bắt đầu thay quần áo. Lúc sau, bọn họ cùng đi Phật ra, Đêm sáng nay 7 giờ rưỡi muốn giao dịch bản vẽ một lần nữa xử lý một lần, rồi sau đó lại lần nữa tự mình phong kín hảo túi văn kiện, mới trả lại cấp phật Này không rõ các ngươi làm gì muốn một lần nữa lộ một lần. phật lầm bẩm lầm bẩm Bùi tương nhìn thoáng qua đưa ra kế hoạch hạ sở, cười mà không nói. Từ phật ra ra tới sau, bùi tương cùng hạ sở hai người lại đi ẻo bậc chỗ ở. Buổi sáng 7 giờ 30 phút, bùi tương cùng hạ sở chính mắt thấy kia phân phong kín tốt túi văn kiện bị mang vào ở câu lạc bộ 7 giờ 45 phần, ngụy Trang thành éo bật ạ sở rắc nam giả nữ Trang nhưng vừa thấy chính là xinh đẹp cô nương bụi tương xuất hiện ở câu lạc bộ cửa chính trước. Eo bật tiên sinh. Chạy tới mở cửa người hầu giật mình mà nhìn không nên ở cái này thời gian xuất hiện ở chỗ này quan quân tiên sinh. Cùng với, hán phía sau vị kia tuy rằng xuyên nam Trang nhưng quả thực chính là ở dấu đầu lòi đuôi Mỹ mạo nữ tử. Trong lòng đống nhiên sinh ra một tia không thật là khéo dự cảm. Đi vào nói đi. Này! Không dung người hầu cự tuyệt. Kéo bất liền ngẩn đầu đỡ ngực mà dẫn dắt người đi vào ở câu lạc bộ, cũng làm cho người hầu đối mặt bên cạnh bạn nữ nói. Cái kia sát, sát Tây nha, ngươi hiện tại tuổi con nhỏ, nhưng sớm hay muộn hội trưởng thành một cái nam tử hán, đến lúc đó là có thể gia nhập cùng loại câu lạc bộ. Bất quá, khoảng cách ngươi lớn lên xác thật còn phải có đã nhiều năm thời gian, cho nên, vì thỏa mãn bảo bối nhi ngươi lòng hiếu kỳ, ta quyết định lãnh ngươi tham quan một chút ta thường xuyên tiến đến câu lạc bộ. Bùi Tương Ngậm cười nhìn thoáng qua ạ sở cặp kia ngụy trang ra tới đa tình mắt đào hoa, đồng dạng lập tức tiến vào đến nhân vật sắm vai trạng thái. Nàng rơ rơ lên tiểu xảo trắng non hàm dưới, một bên hương phấn thả kiêu căng ngạo mạn mà đánh giá bốn phía, một bên dùng da vẻ trầm thấp kiểu nhu thanh âm nói: Cảm ơn thân ái Albert biểu ca, ta thật cao hứng ngươi có thể đáp ứng ta nho nhỏ thỉnh cầu. Ta biết này có chút tùy hứng hồ nháo, chính là xạ dạ nói ngươi đã từng vì nàng làm rất nhiều đáng giá khoe ra sự, ta cũng tưởng. Ku ku, ta là nói. Mang ta tới nơi này có thể chứng minh tâm ý của ngươi, không phải sao? Đương nhiên, là huynh, đệ chi giàn chân quý tình nghĩa. Eo bất tiên sinh. Còn có vị này. Tiên sinh theo sau tới rồi lĩnh ban sắc mặt không tốt mà nhìn tự quyết định một nam một nữ, chỉ cảm thấy ngực bị đè nén, xin hỏi, có cái gì có thể trợ giúp nhị vị sao? Eo bất tùy tay sửa sang lại một chút tóc, đồng thời dùng dư quang bay nhanh đảo qua lĩnh ban trước ngực nhãn, rồi sau đó lộ ra một cái tiêu sái sang sảng tươi cười. À. Thật cao hứng ở cái này thời gian nhìn thấy ngươi, thân ái nốt, đây chính là chúng ta lần đầu tiên ở sáng sớm gặp được đi. Nhiều thú vị trải qua. Đúng vậy, nột Vô Pháp đối yếu bật mặt lạnh, chỉ có thể vẫn duy trì phù hợp chức nghiệp tu dưỡng khiêm tốn tươi cười đáp, ta cũng không có đoán trước đến sẽ ở cái này thời gian, cái này địa điểm nhìn thấy yếu bật tiên sinh, có điểm giật mình. Eo bật thản nhiên cười, ánh mắt thân thiết mà nhìn đầy mặt hồ nghi lĩnh ban nột nói, ta nhớ rõ có một cái nho nhỏ quy định, chính là tân hội viên gia nhập câu lạc bộ phía trước. Là có thể bị lao hội viên mang theo tham quan câu lạc bộ bên trong Sau đó lại quyết định muốn hay không giao nộp hội phí cũng trở thành chúng ta chung một viên Cho nên, ta hôm nay liền mang ta biểu đệ sở sở tới Đừng nhìn hắn tuổi tác tiểu, nhưng vẫn luôn có cái hàng hải mộng tưởng Nói không chừng quá mấy năm là có thể thường xuyên xuất nhập nơi này Nghe được éo bật lấy câu lạc bộ quy định nói sự Nọt tờn âm thầm cười lạnh một tiếng Thầm nghĩ này nhất chiêu cũng thật đủ vô lại chẳng lẽ chúng ta còn có thể cho ngươi biểu đệ soát người cũng kiểm tra giới tính sao Ước chừng là bị eo bật loại này trợn mắt nói dối thái độ ảnh hưởng nốt trải qua quá lúc ban đầu kinh ngạc lúc sau cứng đờ biểu tình dần dần tùng hoan xuống dưới hắn tận lực không mất lễ mà đánh giá liếc mắt một cái đứng ở eo bật bên người sở sở tiên sinh suy nghĩ phía trước liền nghe nói qua dêm eo bật mỗi lần tình yêu cùng nhiệt thời điểm đều sẽ làm chút làm xã giao vòng nói chuyện say xưa hoang đường cử chỉ lại trăm triệu không có dự đoán được lần này thế nhưng lan đến gần bọn họ câu lạc bộ elbert tiên sinh đây là ngài biểu đệ norton ở biểu đệ hai chữ càng thêm trọng phát âm elbert không chút do dự liên tục gật đầu hắn thần sắc tự nhiên tươi cười ôn nhã bằng thẳng ánh mắt không chút nào lập lòe nhìn qua không tồn tại một chút ít hổ thẹn cảm thậm chí còn bất thời giờ cùng bên cạnh tiểu tiếu biểu đệ nháy mắt vài cái vị tiêu biểu đệ ở elbert nhìn qua thời điểm đôi tay khép lại phấn môi cong cong Khóe mắt đôi lông mày gian đôi đầy sùng bái không muốn xa rời chi tình. thấy vậy, Norton hít sâu một hơi, hắn cảm thấy giờ phút này duy nhất đáng được ăn mừng chính là, kéo bật tiên sinh còn nhớ rõ trọn sáng sớm thời gian này đoạn tiên đến. Như vậy, ngày hôm nay là đến mang biểu để tham quan câu lạc bộ bên trong. Tham quan xong liền rời đi, ở mặt khác hội viên đến phía trước. Norton lại lần nữa xác nhận, cũng tận lực làm được nho nhã lễ độ. Đương nhiên éo bật yêu nhã mà nhướng mày, tự nhận là thập phần thiện giải nhân ý mà nói. Nọt tờn, ta biết quý củ, cho nên sẽ không làm ngươi khó xử. Nhìn, vì hôm nay tham quan trí nữ, ta biểu đệ sở sờ này bộ quần áo vẫn là mới làm đâu. Nói chuyện, theo bật giống như thân thiết mà vô vô vị này lĩnh ban bả vai, cũng đem một tiểu cuốn tiền giấy nhét vào nọt tờn áo trên trong túi. Cảm giác một chút tiền giấy độ dày, nọt kéo kéo khoe miệng, rốt cuộc lui về phía sau một bước nhường ra vị trí, thỉnh hội viên đéo bật tiên sinh mang theo hắn biểu đệ sở sở tiến vào ở câu lạc bộ. Trường 388. Trung quy trung củ mà tham quan mấy cái bất đồng sử dụng phong lúc sau, biểu đệ sở sở bỗng nhiên đưa ra một cái yêu cầu, nàng hy vọng cùng éo bật ở trang hoàng xa hoa cá voi xanh mái vỏm trong phòng đơn độc đái trong chốc lát. Nó tờn. lúc này đối nam nữ đơn độc đái ở bên nhau loại sự tình này phi thường mẫn cảm, đặc biệt là trong đó một phương là phong lưu lang thang éo bật thiếu tá, liền nhịn không được dùng một loại người trưởng thành đều hiểu gái mỗi ngữ khi nói. Này gian trong phòng trưng bày các loại tác phẩm nghệ thuật cùng thư tịch đều rất có kỷ niệm ý nghĩa. Nếu có điều hư hao nói, đang báo tổn thất tình hình lúc ấy yêu cầu đệ trình kỹ càng tỉ mỉ ký lục. Mặt khác, nơi này sofa đẹp dựa, trường nhung thảm cùng theo thủa khăn trải bàn là thành bộ, hơn nữa đều là từ y ta ly định chế tinh mỹ thủ công chế phẩm. Nếu là lần này, luôn luôn tùy tính hảo tính tình éo bật thiếu tá rốt cuộc trầm hạ sắc mặt, hắn thu liễm bên môi tùy tiện tản mạn ý cười, đồng thời nghiêm khắc mà chừng mắt lĩnh ban nọ tẩn. Lạnh lùng bức nhân khí thế khiến cho nọt tẩn thanh âm càng ngày càng nhỏ, cho đến cuối cùng hóa thành một cái lược hiện xấu hổ gượng ép tươi cười. Chờ đến suy nghĩ bậy bạ nọt tẩn tiên sinh rốt cuộc rời đi phòng, Bùi Tương mới bật cười. À sờ ở trong lòng ghét bỏ trong chốc lát keo bật hôn độn thanh danh, sau đó mới hỏi Bùi Tương nói. À mi, là nơi này sao? Bùi Tương nhắm mắt lại mọi nơi nghe nghe, nhẹ nhàng gật đầu nói. Hẳn là ở cái này trong phòng. Buổi sáng một lần nữa phong kín những cái đó bản vẽ khi ta ở kia mặt trên bôi một ít đặc thù điều chế hương phấn. cái loại này hương phấn ngày thường hương vị cực đạm. nếu không phải khí giác cực kỳ nhanh nhạy hoặc là giống người ta như vậy phi bình thường tồn tại, là người không đến cái loại này mùi hương. ạ sơ, ngươi tính hạ tâm tới nghe vừa nghe, thực dễ dàng bắt giữ đến kia một sợi hương vị. ạ sơ dựa theo bùi tương nói đi làm. một lát sau, hắn quả nhiên ở có chút vẫn đục trong nhà trong không khí ngửi được một sợi có chút mát lạnh cay độc hương vị, thực đặc thù. một khi bị khí giác bắt giữ tới rồi. Liền rất khó bị bỏ qua. Loại này hương khí. Cũng là ngươi trong mộng học được. ân chỉ cần thêm nữa hai vị dược liệu, chính là một phần thanh tâm tỉnh thần dược tề. Ta là về trước nhớ tới cái này phương thuốc, sau đó mới tiến thêm một bước cân nhắc ra loại này truy tung sử dụng. A mi, suy nghĩ của ngươi luôn luôn linh hoạt hay thay đổi. Bùi tương xinh đẹp cười, nhìn ạ sở theo kia cổ ẩn ngấp mà đặc thù hương vị đi đi rừng rừng, cuối cùng ngừng ở một bức tranh chân dung trước mặt. Nơi này sao? A sơ đánh giá trong chốc lát treo ở trên tường hoa tác nhớ kỹ sở hữu chi tiết sau mới từ khung ảnh lồng kính mặt trái lấy ra kia phân phong kín tốt bản vẽ Bùi tương đi đến A sơ bên người đánh giá trong tay hắn túi văn kiện lúc sau lại quan sát trong chốc lát khung ảnh lồng kính mới vừa rồi ra tiếng hỏi nhìn ra cái gì tới A sơ nhìn nghiêm trang đương giám khảo Bùi tương trong mắt xẹt qua một mặt ý cười hắn cố ý nhiều tự hỏi mười mấy giây sau đó mới trả lời nói từ đầu nói về nói buổi sáng bảy giờ 30 phân thời điểm Này sở câu lạc độ người lấy đi rồi cửa sau bậc thang giao dịch vật phẩm, lúc này, lòng ta sinh ra hai loại giả thiết. Thứ nhất là, lấy đi văn kiện người chính là hoặc là biết phía sau màn người chủ sự, chỉ cần thẩm vấn hắn, chúng ta là có thể biết đáp án. Thứ hai là, lấy đi văn kiện người cũng không rõ ràng ai là phía sau màn chủ mưu, hắn cùng Phật giống nhau, chỉ là nghe lệnh làm việc, còn lại một mực không hiểu biết. Cho nên, hắn nhiệm vụ chỉ là đem từ cửa sau vào tay văn kiện đặt ở câu lạc bộ chỉ định vị trí. Sau đó liền sẽ rời đi. Ngay sau đó, này phân bị đặt ở chỉ định vị trí văn kiện sẽ ở lúc sau nào đó thời gian điểm thượng, bị chân chính nắm giữ nội tình người lặng lẽ lấy đi, lại từ người kia mang ra nhà này câu lạc bộ. Bùi Tương duy trì giám khảo ổn trọng diễn xuất, thanh thanh giọng nói, chắp tay sau lưng tiếp tục vấn đề nói. Như vậy, ạ Sơ đồng học, ngươi cảm thấy cái nào giả thiết càng tới gần chân tướng? Tự nhiên là cái thứ hai. Bởi vì nếu là cái thứ nhất nói, vậy quá dễ dàng bại lộ phía sau màn người thân phận. Ân, ta cũng là nghĩ như vậy, hơn nữa, chúng ta giờ phút này đã chứng minh rồi điểm này. Ngươi nhìn, này phân văn kiện xuất hiện ở này bức họa khung ảnh lồng kính mặt sau. Đúng vậy, cho nên ta còn cần tiếp theo phân tích, đúng hay không? Bùi tương nghiêm túc mà nói, Ân, về trận này khảo thí, phàm là chủ động đáp để học sinh đều sẽ càng dễ dàng đạt được tốt đẹp ấn tượng phân. Ạ sở thụ giáo, thông thả ung dung mà nói, này phân phong kín văn kiện xuất hiện nơi này, hiển nhiên. Là chờ nào đó tiến vào cá voi xanh mái vỏm thính người lấy đi. Mà người kia, là ở một đoạn thời gian nội có thể tự do xuất nhập nơi này người, có thể là nhân viên tạm thời, cũng có thể là hội viên. Bùi tương tiếp theo phân tích nói, cái này phạm vi có chút quảng. Xét thấy người ta không thể cả ngày đều ở chỗ này nhìn chằm chằm, thậm chí muốn ở chỗ này buồn bán phía trước nhanh chóng rời đi, cho nên, chúng ta yêu cầu ở một phần danh sách chung chọn lựa ra nhất khả năng người được chọn, thu nhỏ lại điều tra phạm vi có khả năng nhất người được chọn. Yêu cầu phù hợp ba cái điều kiện ạ Sở Trầm Lâm nói, đầu tiên, hôm nay trong vòng người này nhất định sẽ xuất hiện ở chỗ này. Đúng vậy, chờ đợi thời gian không thể vượt qua 24 giờ, bởi vì ngày mai buổi sáng nơi này sẽ có hầu gái tới dọn dẹp. Bùi Tương Phụ hòa nói. Phía trước tham quan cái khác phòng thời điểm, nàng hướng lọt tẩn dò hỏi quá hầu gái quét tước phòng tần suất cùng thời gian đoạn. Mà khác, này đó không ảnh lồng kính thượng không dính bụi trần, bởi vậy có thể thấy được Hầu gái quét tức vệ sinh khi là sẽ không xem nhẹ này đó hoạ. Cho nên, nếu không thể vào ngày mai buổi sáng 7 giờ phía trước lấy đi văn kiện nói, không ảnh lồng kính mặt sau bí mật sẽ thực dễ dàng bị quét tức vệ sinh người phát hiện. À sở tiếp tục nói. Cái thứ hai điều kiện là người này phải thường xuyên sử dụng phòng này. Nói cách khác, người tới tốt nhất là một vị gia vào cá voi xanh mái vòm thính mà không có vẻ đột một người, như vậy mới có thể giảm bất người có tâm phá lệ chú ý cuối cùng một cái người này thân phận bối cảnh phương diện có lẽ cùng xưởng đóng tàu có quan hệ, hơn nữa vẫn là một nhà kinh doanh bất thiện cũ xưa xưởng đóng tàu. ngắm liếc mắt một cái ả sở trong tay bị phong kín tốt bản vẽ, bùi tường cũng đồng ý hắn phân tích. từ hơi nước động lực cùng thiết sát thuyền xuất hiện lúc sau, dựa vào thợ thủ công kinh nghiệm tiểu cũ xưởng đóng tàu liền ở đi xuống sườn núi lộ, mà kỹ thuật tiên tiến tinh vi tạo thuyền sư cùng luân kỳ kỹ sư nhân số không nhiều lắm, cũng không đủ cầu. Cơ hồ đều bị một ít bối cảnh thâm hậu đại hình xưởng đóng tàu cùng con thuyền duy tu trung tâm mời đi rồi. Từ phía sau màn người công đạo Phật làm những cái đó không sáng giỏi nhiệm vụ tới xem, đối phương kinh doanh xưởng đóng tàu hoặc là tường quan sản nghiệp ở kỹ thuật đổi mới thượng tồn tại nghiêm trọng lạc hậu tính, tựa hồ đã theo không kịp cái này tạo thuyền nghiệp đồng bột phát triển thời đại. Ba cái điều kiện, có lợi cho thu nhỏ lại phạm vi cũng sàng chọn ra hiểm nghi người, nhưng chúng ta dù sao cũng phải trước có cái đại khái phạm vi ạ sờ đem phong kín bản vẽ một lần nữa để vào khung ảnh lồng kính phía sau, cũng rửa theo phía trước nhớ kỹ đủ loại chi tiết đem tranh sơn dầu một lần nữa quý vị, tránh cho làm người nhìn ra bị di động quá dấu vết. ổn thỏa nhất cách làm, kỳ thật là từ giờ trở đi liền nhìn trầm trầm này gian cá voi xanh mái vòng thính, nhớ kỹ mỗi một cái xuất nhập nơi này người. Nếu có người tiếp xúc quá khung ảnh lồng kính sau lưng phong kín văn kiện nói, trên người cũng sẽ lây dính thượng đặc thù hương khí, thực dễ dàng bị chúng ta phát hiện. Bùi tương khép cười một tiếng, trêu trong nói. Đáng tiếc chúng ta sẽ không ẩn thân thuật, nếu không nói, nhưng thật ra thực dễ dàng hoàn thành chuyện này. À sớ lại lắc lắc đầu, nghiêm túc đưa ra bất đồng giải thích, nếu có thể vận dụng ma pháp nói, ta càng hy vọng trực tiếp thu hoạch nọt tờn tương quan ký ức. Ta tin tưởng, là một người lĩnh ban, nọt tờn tiên sinh đối thường xuyên xuất nhập phòng này người khẳng định trong lòng hiểu rõ. Hoặc là, chúng ta có thể sử dụng một loại làm người giảng nói thật ma pháp dược tề, nô, no, cũng không biết sử dụng loại này dược tề thời điểm bị bắt thổ lộ trong lòng bí mật người có thể hay không lưu có ký ức. Bùi tương hưng thú bừng bừng mà bổ sung nói, ạ sở cong cong khỏe môi, hắn đặc biệt thích cùng bùi tương thảo luận như vậy nhìn như tràn ngập ảo tưởng nguyên tố kỳ quái đề tài, bởi vì đây là hắn cùng nàng chi gian ràng buộc, không giống người thường thả vô pháp tua nhỏ. Đúng rồi, ngươi đối cái kia từ cửa sau đem bản vẽ lấy tiến câu lạc độ người thấy thế nào? Bùi tương đột nhiên hỏi nói, ạ sở trầm ngâm một lát, mới không nhanh không chậm mà nói Tuy rằng không có nhìn đến người nọ nửa người trên, nhưng từ hắn ống quần cùng giày thượng lây dính vết bẩn tới phòng đoán, người nọ hẳn là ở phòng bếp hoặc là chứa đựng bột mì loại đồ ăn địa phương dừng lại quá một đoạn thời gian. Lại có, nơi này nhân viên tạm thời đều ăn mặc thống nhất chế phục, chúng ta vô pháp từ đối phương quần áo mặt liêu cùng nhan sắc hóa lại định lấy đồ vật người, nhưng từ hắn giày mã lớn nhỏ phương diện xuống tay, nhưng thật ra có thể suy đoán ra đối phương đại khái thân cao. Cuối cùng một chút, mặc dù là vội vàng thoáng nhìn. Nhưng ta nhớ kỹ kia chỉ nhặt phôn đờ tay, chỉ cần tai kiến, ta có bảy thành năm chắc có thể nhận ra tới. Nói tới đây, ạ sở mặt giãn ra mỉm cười, hắn hướng tới bùi tương vươn cánh tay, nho nhã lễ độ mà mời nói. Thân ái á mì tiểu thư, cùng với công chính không á dám khảo đại nhân, ta mời ngươi tiếp tục tham quan nhà này câu lạc bộ, nói không chừng sẽ gặp được một cái ngoại ý muốn kinh hỉ Bùi tương xinh đẹp cười, không cần ạ sở nói thêm nữa cái gì, nàng liền vui vẻ vãn trụ đối phương cánh tay. Cùng hắn cùng nhau hướng cửa đi đến. Rời đi cá voi xanh mái vòm thính thời điểm, hai người không có nhìn thấy lĩnh ban nọt tờn. Dẫn đường người hầu tạ lỗi cũng giải thích nói, nọt tẩn tiên sinh đi xử lý một khắc kiện khẩn cấp sự vụ đi, chờ một lát vội xong rồi, hắn liền sẽ phản hồi bên này tiếp tục làm bạn đèo bật cùng sờ sờ anh em bà con hai người. Bùi tương cùng ạ sở đều tỏ vẻ không ngại, sau đó liền một bên nghe tuổi trẻ người hầu giới thiệu một bên hướng tới phòng bếp phương hướng đi đến trên đường. Bọn họ nghe thấy được một trận nồng đậm cà phê hương khí, liền thuận thế nói đến câu lạc bộ hàng ngày cung ứng điểm tâm, đồ uống cùng cơm phẩm. ạ sơ học kéo bật vẫn thường trêu đùa tiểu cô nương nhẹ chọn diễn xuất, một bên cực lực khích lệ câu lạc bộ bên trong điểm tâm đã độc đáo lại mỹ vị, một bên lại hàm hàm hồ hồ không cụ thể thuyết minh là như thế nào đặc thù cùng tinh mỹ, tức khác chọc đến bên người biểu đệ sở sở tò mò không thôi. Hai người ngươi một câu ta một câu, ngay từ đầu còn có chút ve vãn đánh yêu ý vị sau lại không biết như thế nào liền biến thành một đạo chứng minh đề? Sờ sờ cũng không tin tưởng éo bật nói, nàng cho rằng một nhà câu lạc bộ điểm tâm khẳng định không có cao cấp nhà ăn cung cấp tinh xảo mỹ vị, là éo bật ở nói dối khoe khoang. Mà éo bật cũng không chịu thua, kiên trì cho rằng chính mình là đúng. CZNA, Nga không, là sờ sờ biểu đệ, bọn họ nơi này vì hội viên cung cấp điểm tâm cũng không phải từ bên ngoài mua sắm, mà là mời tay nghề không tồi điểm tâm sư tự mình chế tác. Ta nói rất đúng sao? Éo bật quay đầu hỏi một bên người hầu. Hiển nhiên, hắn mặt sau vấn đề là đối người hầu đưa ra. Người hầu mỉm cười gật đầu, kiên nhẫn giải thích. Đúng vậy, vì bảo đảm hội viên nhập khẩu đồ ăn chất lượng, chúng ta giống nhau đều sẽ tự mình nấu nướng cùng chấn cửa ải. đương nhiên, nếu vị nào tiên sinh hy vọng nếm thử bất đồng khẩu vị, chúng ta là không phản đối. Ngoài ra còn thêm đồ ăn. Hết thảy đều lấy chư vị hội viên ý nguyện ưu tiên. Sở Sở hầu nghi mà nhìn éo bật cùng người hầu, đệ thấp tiếng nói nói. Một khi đã như vậy, vừa lúc đi ngang qua phòng bếp phụ cận, có thể phiền thoái ngươi đem trong phòng bếp nhân viên công tác hô lên tới một chút sau. Nói thật, ta thật sự khá tò mò, dễ thân ái éo bậc thiếu tá hư cực kỳ, thế nhưng không muốn nói cho ta tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Một khi đã như vậy, ta muốn cùng các ngươi đại sư phụ cùng làm giúp nhóm tán gấu một chút, làm ta được thêm kiến thức. Người hầu lộ ra khó xử biểu tình. thấy thế, sờ sờ hư nhẹ một tiếng, nghiêng con mắt liếc về phía eo bậc. Ánh mắt của nàng ngạo mạn lại mang theo điểm nhi làm lũ ý vị, cả người nhìn kiều mị tươi sống cực kỳ. Theo bất bị tình nhân như vậy thủy nhuận ánh mắt câu lấy, nơi nào còn có vừa mới cái cọ khí thế. Hắn lập tức phục mềm, ánh mắt như nước triển miên ôn nhu. nghiễm nhiên là đối phương nói cái gì hắn liền sẽ làm gì đó hôn đầu bộ dáng. Cho nên, không đợi sở sơ nói thêm nữa cái gì. a giờ bốn, hắn lập tức liền cho người hầu phong phú tiền đoa, cũng cường ngạnh mà tỏ vẻ, sở sở muốn cái gì, liền cho nàng cái gì. Vì thế, đương lĩnh ba nọt tẩn cảnh tượng vội vàng mà phản hồi khi, ạ sở cùng đùi tương đã là thích dí mà ngồi ở tam giác bàn trà trước, một bên uống cà phê, an điểm tâm một bên cùng phòng bếp nhân viên công tác trò chuyện lên. Lúc này còn không phải đầu bếp đi làm thời gian, ở trong phòng bếp làm chuẩn bị công tác người là một người mặt điểm sư cùng hai vị học đồ. Này ba người nối đuôi nhau đi vào trong phòng khi, đùi tương cùng ạ sở cơ hồ đồng thời tỏa định đi ở cuối cùng người kia, bởi vì người này thân cao tay hình cùng ống quần mũi giày chỗ vết bẩn đều ở nói cho ngụy trang hai người tổ hắn chính là buổi sáng lấy đi phong kín bản vẽ người kia nói chuyện với nhau một lát sau ạ sớ lại cho ba gã phòng bếp nhân viên một ít tiền boa làm đánh gây bọn họ công tác bồi thường bởi vì hắn ra tay hào phóng vị kia mặt điểm sư còn cố ý dạy bùi tương mấy cái nướng chế điểm tâm hàng ngày tiểu kỹ xảo nghiễm nhiên đem nàng trở thành nấu nướng người yêu thích uống xong cà phê ăn xong đảm đường bữa sáng mức trái cây tiểu viên bánh mì cùng su kem Ả Sở cùng Bùi Tương ở nọt tẩn dẫn dắt Hạ tiếp tục tham quan câu lạc bộ. ở Bùi Tương tò mò mà lật xem câu lạc bộ bên trong cất chứa các loại thư tịch cùng nào đó không công khai bán ra chuyên nghiệp tạp chí thời điểm. Ả Sở bắt đầu rồi cùng nọt tẩn nói chuyện hiếm. Chờ đến Bùi Tương thô sơ giản lược xem xong một trận tử hải quân bên trong sách báo sau. Ả Sở cùng nọt tẩn nói chuyện với nhau cũng tiếp cận kết thúc. Cuối cùng, rời đi ở câu lạc bộ phía trước. Ả sơ ám chỉ nọt Tờn, nếu có một số việc lược hiện lỗi thời. Liền có thể coi như chưa từng có phát sinh quá Mặc kệ là vì câu lạc bộ Vẫn là vì éo bất thiếu tá bản nhân Sáng nay bái phòng đều không nên Bị lại lần nữa nhắc tới Nói đánh giá một chút túi áo phong khẩu phí mức Trên mặt lộ ra ngầm hiểu mỉm cười Chính là liền ở hắn cảm thấy Vị này phong lưu thiếu tá Cũng không phải như vậy không đáng tin cậy thời điểm Liền thấy đối phương lại nhích lại gần Cũng đưa lưng về phía biểu đệ Sở sờ nhỏ rộng dặn dò Nói tờn Ai Về sau nói không chừng còn sẽ có cùng loại sự tình phiền toái ngươi, chính là khả năng ta bên người bạn nữ không hề là cùng cá nhân. Cho nên, các ngươi giữ kín như bưng đối ta éo bật bản nhân tới nói trọng yếu phi thường, ta nhưng không nghĩ thường xuyên lâm vào tranh giành tình cảm lốc xoáy bên trong. ân khiến cho các nàng mỗi một cái đều cảm thấy chính mình là đặc biệt kia một cái thì tốt rồi, ta nói như vậy, ngươi hiểu không? Nó tờn. a, dù ở câu lạc bộ đại môn phanh mà một tiếng quan nghiêm, Bùi tương cùng ạ sờ đứng ở bóng ma chờ một lát, Phật liền điều khiển xe ngựa đuổi lại đây. Ngồi trên xe ngựa sau, hai người cũng không có nhanh chóng rời đi nơi đây tính toán, mà là ở thùng xe nội lại lần nữa tiến hành rồi đơn giản ngụy trang dịch dung, sau đó lại phân phó Phật giá xe ngựa vòng tới rồi câu lạc bộ cửa sau phụ cận. Ngay sau đó, thay đổi bộ dáng ạ sơ nhảy xuống xe ngựa, trực tiếp gõ vang câu lạc bộ cửa sau. Người tìm ai? À, ngươi hảo, ta tới tìm tiểu bờ giọng, Nga hắn là cái nấu cơm học đồ, ta sao? là hắn hàng xóm hàng xóm bằng hữu. tiểu bờ dân, tìm hắn có chuyện gì sao? cái này nha, nhà hắn. ân, là hắn tỷ tỷ anna để cho ta tới, ta yêu cầu cùng hắn tự mình nói. làm ơn hỗ trợ kêu một chút tiểu bờ dân đi. hảo đi, ngươi chờ một lát, ta đi tìm tiểu bờ dân tên kia ra tới. đáp ứng lúc sau, phụ trách chạy chân truyền lại tin tức nghe sai đóng cửa rời đi. ạ sở xoay người đi xuống bậc thang ở khoảng cách xe ngửa cách đó không xa dưới bóng cây lẳng lặng chờ. Một lát sau, tiểu bờ dân mở cửa đi ra, mở mịt thần sắc phía dưới cất dấu nhợt nhạt cảnh giác. uy nơi này bóng ma trung ạ sờ rửa thân cây, lười biếng mà rơ rơ lên tay, cao giọng nói, ta ở chỗ này, Anna để cho ta tới. Nói chuyện, dưới tàng cây thanh niên lại hướng tới tiểu bờ dân vẫy vây tay, động tác lười nhác tùy ý, không hề có nhiều đi vài bước tính toán. Tiểu bờ dân... Cũng chính là bị Ạ Sở cùng Bùi Tương nhận định cái kia lấy đi phong kín bản vẽ người do dự một chút, bất quá ở nghe được tỷ tỷ Anna tên sau, rốt cuộc vẫn là đi xuống bậc thang hướng tới Ạ Sở đi đến. "Ngươi là?" Dưới bóng cây Ạ Sở lộ ra một cái tiêu chuẩn mỉm cười, sau đó, trong tay đen nhánh họng súng nhắm ngay Tiểu Bờ Dân Ngực. "Ta là một cái người xa lạ, phương hướng ngươi thỉnh giáo chút sự tình, Tiểu Bờ Dân tiên sinh." Đối mặt tử vong nguy hiểm, Tiểu Bờ Dân thực mau liền công đạo hắn biết đến hết thảy. Không chỉ có bên ngoài thượng sự tình, còn có hắn ở lòng hiếu kỳ sử dụng hạ trộm siêu tập đến các loại tình báo tất cả đều đối ạ sở một năm một người mà công đạo trên xe ngựa phật xuyên thấu qua cửa sổ xe quan vọng trong chốc lát thấy hạ sở cùng tiểu bờ dân nói chuyện với nhau hồi lâu liền nhịn không được cảm thán nói xem ra vị này cũng là cái người có tâm y như theo ta vị kia cố chủ nhất quán phong cách hành sự khẳng định là làm hắn đem đồ vật đặt ở nơi nào đó cũng không sẽ làm hắn cùng lấy đi đồ vật người tự mình tiếp xúc nhưng hiện giờ vừa thấy Tiểu bờ dân tiên sinh nhưng thật ra có cực cường lòng hiếu kỳ, trộm quan sát tới rồi không ít manh mối. Bùi tương cười nói, có thể tham dự tiến loại này bí ẩn về người, liền không có nhát gan chất phác. Ngươi sẽ cô ý giấu đi trộm tra xét giao tiếp nhân viên bộ dáng, hán đại khái cũng sẽ có cùng loại ý tưởng. Kỳ thật, y đi theo ta cùng ạ sở phán đoán, tiểu bờ dân tiên sinh có thể cung cấp manh mối, đại khái sẽ so câu lạc bộ bất luận cái gì một vị người hầu cung cấp đều phải cụ thể kỹ càng tỉ mỉ. Phật thấy bùi tương nhắc tới chính mình phía trước đối cố chủ bằng mặt không bằng lòng cách làm, cười mịa một tiếng, lúc sau liền không lên tiếng. Một lát sau, ạ sở về tới trên xe ngựa. Như thế nào? Bùi tương hỏi. Tiểu bờ dân tiên sinh rất tinh tế ạ sở đạm thanh nói, mỗi lần tiếp thu đến một ít nơi phát ra cùng hướng đi đều không rõ vật phẩm sau, hắn đều sẽ dốc hết sức lực mà ghi nhớ có quan hệ người cùng sự. Phật có chút giật mình, chen vào nói nói. Mỗi lần. Nói như vậy, hắn. Hắn đối là người nào lấy đi giao dịch vật phẩm chuyện này trong lòng hiểu rõ. A Sơ lắc lắc đầu, không đạt tới cái loại này trình độ, nhưng trải qua thời gian giải bài tra sáng chọn, hắn trong lòng nhưng thật ra có 3 năm cái nhất khả nghi người được chọn. Nghe vậy, phật vội vàng truy vấn đáp án, nhưng A Sơ lại không hề để ý tới hắn nghi hoặc, mà là lạnh giọng phân phó đối phương lập tức điều khiển xe ngựa rời đi. Thấy thế, phật miễn cưỡng áp xuống trong lòng tò mò, không quá tình nguyện mà đổi tới rồi xa phu vị trí thượng. Vòng vai vòng Xác định phía sau không người theo dõi sau, Bùi Tương cùng ạ sở phản hồi tới rồi Lữ Quang Trung. Mọi nơi lại vô người ngoài, ạ sở mới đối Bùi Tương nói. kia gian cá voi xanh mái vòm thính lạc dự ở câu lạc bộ trung rất quan trọng một phòng, mỗi ngày xuất nhập hội viên cùng người hầu nhân số rất nhiều. Mà tiểu bờ dân là phòng bếp học đồ, việc nặng nghề hơn nữa không có nhiều ít cơ hội xuất hiện ở phía trước, hơn nữa không thể làm phía sau màn cố chủ phát hiện hắn tra xét hành vi, cho nên hắn điều tra tiến triển vẫn luôn thực thông thả. Nhưng trải qua thời gian dài quan sát phân tích, vẫn là làm hắn cân nhắc ra một ít mấu chốt chỗ. Cuối cùng, hắn chọn lựa ra 5 cái khả nghi người được chọn. Bùi tương nhứng mẩy, 5 cái, đều là ai? ạ sở cầm lấy bút, ở trang giấy thượng viết xuống liên tiếp tên họ. Bùi tương du mắt tế nhìn, đồng thời ở trong đầu suy tư nọt tẩn đám người để lộ ra tin tức cùng chính mình phía trước cha được manh mối Một lát sau, nàng hoa rớt 3 cái tên. Giữ lại này 2 cái chung, ghi sở tuất xuất thân thực hảo. Nhưng tương lai có thể kế thừa đến tài sản số định mức còn không minh xác. Hắn nhu cầu cấp bách một ít thành tích tới chứng minh chính mình tiện đa đề cao gia tộc của hắn địa vị, hảo tranh thủ đến càng nhiều tài nguyên. Sở tuột mẫu thân danh nghĩa có một nhà nhãn hiệu lâu đời sưởng đóng tàu, phía trước cùng hải quân hợp tác chặt chẽ. Bất quá, từ hải quân phương diện chủ động tổ kiến mấy nhà đại hình quân dụng sưởng đóng tàu sau, hai bên hợp tác số lần liền ở dần dần giảm bớt. Mà cuối cùng vị này tiên sinh, nô, no, ngoại giới đôi hắn đánh giá khen chê không đồng nhất. Bất quá, thông qua nọt tấn để lộ ra một ít tiểu đạo tin tức có thể phán đoán ra, huyết làm người sử thế phương diện phi thường khôn khéo, hoặc là xưng được với là âm hiểm. Nghe nói, hắn đã từng dùng một ít không sáng giỏi thủ đoạn, gồm thâu để nhất nhậm thê tử gia tộc sản nghiệp tổ tiên. A Sở quan sát trong chốc lát bùi tương lựa chọn lưu lại hai người danh, suy xét một lát sau, lại ở trang giấy mặt sau thêm dê mèo bật tên này. Bùi Tương có chút nghi hoặc. A Sở giải thích nói, tối hôm qua quan sát theo bật thời điểm, ta phát hiện một sự kiện sê na đang ở châu Âu tiến tu tạo thuyền kỹ thuật, giúp đỡ người bất tưởng. Mà éo bật người này, dựa theo nọt tần cùng tiểu bờ dân cách nói, tuy rằng cũng không phải mỗi lần đều có thể trùng hợp xuất hiện ở vật phẩm che giấu địa điểm, nhưng hắn đường để lại bổ thượng chỗ trống. Có lẽ là ta nghĩ nhiều, nhưng cha một cha cũng không sao. Di, ta sắc thật sơ sót người này bùi tương nhẹ nhàng như mày, trong lòng cấp hạ sơ bỏ thêm 5 phần, kia lúc sau điều tra việc, ngươi tính toán như thế nào an bài. Kỳ đi theo ạ sở chân chính ý tưởng, hắn đương nhiên hy vọng bùi tường cùng hắn cùng tiến cùng ra như hình với bóng. Bất quá, đương hắn liên tưởng đến lúc sau buồn thẻ chờ đợi cùng không thoải mái hoàn cảnh sau, lại cảm thấy không cần thiết làm bùi tường tiếp tục vì thế sự nhọc lòng. Cho nên, hắn ôn thanh nói. A ta đi ở câu lạc bộ phụ cận đi dạo, xác định một chút lấy đi phong kín bản vẽ người được chọn. Người có thể giúp ta đi hiểu sách tuyển mua một ít sách báo hòa thuận vui vẻ phổ sao. Cấp lù ổ sản bọn họ sử dụng. Đúng rồi, còn có một ít văn phòng phẩm. So với buồn kẻ theo dõi theo dõi, Bùi Tương đương nhiên càng thích đi thư hương nghiên mực lớn tiêu khiển thời gian, vì thế, nàng không chút do dự tiếp nhận rồi đồng bạn ủy thác, đồng thời lại cấp nội tâm thiện lương mềm mại ạ Sở đồng học bỏ thêm 15 phân. Lại lần nữa nhìn thoáng qua viết huyết, Sở Tuật cùng éo bật ba người tên trang giấy, ạ Sở mang lên mũ xoay người rời đi. Nửa giờ sau, Bùi Tương cũng rời đi lữ quán, hướng tới phụ cận khu phố một nhà phi thường có danh tiếng hiệu sách đi đến lúc sau liền một đầu chui vào thư hải chúng xin lỗi tiểu thư là ta trùng hợp cầm ngài cảm thấy hứng thú thư tịch sao văn nhã tuấn tú tóc nâu nam tử đem vừa mới từ kệ sách chỗ cao gỡ xuống tới tiếng nga thư đưa tới bùi tương trước mặt tươi cười ôn nhuận mà nhìn bùi tương bùi tương vẫy vẫy tay không có tiếp nhận nam tử quyển sách trên tay mà là nhẹ dọa nguyện cự nói ta phía trước sát thật tưởng gỡ xuống này một quyển lật xem bất quá cũng chỉ là ngẫu nhiên hứng khởi mà thôi nếu bị tiên sinh ngươi dẫn đầu một bước Ta đây liền nhìn nhìn lại khác tiếng Nga làm đi. Ngươi là bởi vì báo chí thượng sở Mỹ tiên sinh kia thiên bình luận mới đối này căn cứ làm cảm thấy hứng thú sao? Nam nhân tò mò mà hỏi nhiều một câu. Bùi tương gật gật đầu, không muốn nhiều lời. Tóc nâu nam tử thấy bùi tương chối tử, liền không hề khách khí khiêm lượng, mà là đứng ở tại chỗ lật xem khởi thư tịch trên tay tới. Bên kia, bùi tương tiếp tục ở kệ sách gian siêu tầm. Vài phút sau, nàng tìm được rồi một quyển khác làm nàng cảm thấy hứng thú đồng loại hình tác phẩm. Đồng dạng nghiêm túc xem lên Một lát sau, tóc lâu nam tử đồng bạn đã đi tới Dùng cực thấp thanh âm nói Sở tuột, chúng ta nên rời đi Lây xếp tơ thượng giáo hôm nay Cũng sẽ đi tuần du giả câu lạc bộ Chúng ta tốt nhất trước tiên đến nơi đó Sau đó ngẫu nhiên gặp được hắn Nếu hắn tâm tình không tồi nói Có lẽ có thể cùng hắn nói chuyện sưởng Đóng tàu tân đơn đặt hàng sự Bị gọi sở Tuật anh tuấn nam nhân Móc ra đồng hồ quả quyết nhìn thoáng qua thời gian Bất đắc dĩ mà thở dài một hơi Hắn có chút không tham mà sờ sờ gãy sách, rồi sau đó đem thư nhẹ nhàng đặt ở bùi tương gần chỗ, liền cùng đồng bạn cùng nhau rời đi. Chờ đến hai gã nam sĩ đi xa, bùi tương mới ngước mắt nhìn về phía kia buồn đánh giá không tồi tiếng Nga làm, đồng thời suy nghĩ, hay là cái này sở tuột chính là nàng cùng ạ sở đang ở điều tra kia một cái. chương 389 Bùi tương chọn lựa xong yêu cầu mua sắm thư tịch cùng văn phòng phẩm sau, đi vào trước quầy tính tiền. Hiệu sách lao bản là cái có một đầu hỗn độn nâu đỏ sắt tóc cao gầy vóc, 40 tuổi trên dưới, mang một bộ đồ mối mắt kính, đang ở một quyển thật dày sổ còn tử thượng ký lục cái gì. Gờ rằng tiên sinh, thỉnh giúp ta tính một chút tổng giá trị tiền. Bùi tương đem một chồng thư tịch đặt ở trên mặt bàn. Tốt tiểu thư, thỉnh chờ một lát họ gờ rằng chủ tiệm không nhanh không chậm mà viết xong cuối cùng nửa hành ký lục, sau đó mới bắt đầu cấp đuổi tương tính tiền. Vệ đút y lai nhi đồng bách khoa 12 sách, gia đình khỏe mạnh số tay. Kenji tiến sĩ địa trung hải thực vật đồ phổ bảy phân luyện tập khúc phổ khi lạp sử nga nơi này còn có tam bổn tiếng nga thư tịch lục xem đến để ở nhất phía dưới màu đỏ bìa mặt sách bìa cứng gờ giảng tạm dừng một chút ngay sau đó nói tiểu thư ngươi xác định muốn mua sắm lở mẫn tổ thơ văn xuôi tập sao bùi tương nhìn thoáng qua chủ tiệm trong tay thi tập đúng là bị sở tuật tiên sinh lưu lại kia buồn liền mỉm cười gật đầu nói đúng vậy gờ giảng tiến sinh đúng rồi Ta chú ý tới đặt quyển sách này vị trí thượng chỉ có này một quyển, có lẽ ngài có thể bổ sung một chút nhập hàng. đương nhiên, tuy rằng quyển sách này không phải như vậy thập phần bán chạy, nhưng là bởi vì sở mít tiên sinh bình luận vẫn là có chút nguồn tiêu thụ gờ rằng cười tủm tỉm mà chỉ vào ký lục bổn thượng một cái ký lục nói, xem, nơi này liền có người dự định một quyển. Bùi tương liếc liếc mắt một cái gờ rằng tiên sinh ký lục sách, phát hiện dự định người đúng là ghi sơ thuận, liền hiếu kỳ nói, này ký lục là ở ta tính tiền phía trước ghi nhớ. Vị Tia Tiên sinh như thế nào không có đem trong tay ta này buồn mua đi. Là phát hiện quyển sách này ở đóng sách hoặc là y nấn thượng có cái gì thì vết sao? Không không, ngươi hiểu lầm. Tiểu thư chủ tiệm gờ giảng vội vàng cười giải thích nói, sở thuật Tiên sinh rời đi trước dặn dò qua ta. Nếu tiểu thư ngươi không có mua sắm này buồn lờ mận tổ thơ văn suối tập, khiến cho ta giúp hắn dự lưu một chút quyển sách này, hắn sẽ vào ngày mai giữa trưa phía trước lại đây lấy đi nó. Nếu tiểu thư ngươi đem này cuối cùng một quyển mua đi rồi. Hắn liền hy vọng trong tiệm có thể mau chóng cho hắn tiến một quyển tân, cho nên mới để lại này dự định ký lục. Bùi Tương bừng tỉnh, nàng hướng tóc huấn độn chủ tiệm xác nhận nói: Ngươi nhắc tới vị này hảo tâm khiêm tốn sở tuột tiên sinh, là một vị có màu nâu tóc, ăn mặc màu xám đậm tế văn áo khoác. Ừ, khí chất ôn tồn lễ độ tuổi trẻ tiên sinh sao? Nga, đối, sở tuột tiên sinh hôm nay xác thật ăn mặc một kiện màu xám đậm cao nhồng văn áo khoác. Gì, tiểu thư ngươi không quen biết sở tuệ tiên sinh sao? Bùi tương tiếc nuối mà lắc lắc đầu, ôn thanh nói. Ta cùng sở tuật tiên sinh cơ hội là đồng thời chú ý tới quyển sách này, hắn trước ta một bước đem thư từ trên kệ sách tầng lấy xuống dưới, lúc ấy liền tính toán nhường cho ta trước xem. Nhưng ta đã nhận ra vị kia tiên sinh đối này buồn thơ văn xuôi tập hứng thú, liền không có đoạt người sở hảo. Sau lại, sở tuật tiên sinh cùng đồng bạn cùng nhau rời đi khi, đem quyển sách này đặt ở tay của ta biên. Ta lúc ấy còn tưởng rằng hắn không thích bên trong nội dung đâu, không nghĩ tới. Ai? Nguyên lai sở tuột tiên sinh làm người là như thế khẳng khái hiền lành, thế nhưng nguyện ý đem chính mình thích thư tịch để lại cho ta cái này người xa lạ. Gơ rằng thập phần nhận đồng bùi tương đối sở tuột khen ngợi, hắn cảm thấy vị tiểu thư này cùng sở tuột tiên sinh cũng coi như là có duyên phận, liền nhiều lời hai câu. Nói thật, ta rất ít nhìn thấy so sở tuột tiên sinh càng có hàm dưỡng phong độ tuổi trẻ tiên sinh. Hắn là chúng ta trong tiệm lao khách hàng, ta nhớ rõ. Sở tuột tiên sinh vào đại học khi, liền thường xuyên tới trong tiệm tuyển mua thư tịch. Ai nha, khi đó sở tuột tiên sinh nhìn qua hào hoa phong nhã, lại thân thiết hiền hòa, vẫn là một quyển thơ ca sách báo chủ biên đầu. Bùi tương lộ ra cảm thấy hứng thú thân sắc, đáp lời nói. Kia hắn hiện giờ còn ở phụ trách kia buồn thơ ca sách báo sao. Nô, no, có lẽ sở tuột tiên sinh chính mình chính là một vị thi nhân đâu. Ai, không biết ta có hay không vinh hạnh bái đọc hắn tác phẩm. Gờ rằng gãi gãi lộn xộn xoa tung tóc, ngữ khí tùy ý mà nói. Ta không rõ lắm sở tuột tiên sinh có hay không phát biểu quá tác phẩm. Bất quá, nơi này có hắn một bức hòa tác. Nói chuyện, chủ tiệm gở rằng ý bảo bùi tương nhìn về phía hắn phía sau vết tường, nhìn đến kia phúc trên biển mặt trời lặn tranh sơn dầu sao? Đó chính là sở tuột tiên sinh tác phẩm. Có một lần, ta cố ý chạy một chuyến châu Âu giúp hắn góp nhặt mấy quyển có cất chứa giá trị sơ bản thư tịch, hắn phi thường cao hứng, nói muốn đáp tạ ta. Ta liền nói, vừa lúc trong tiệm thiếu một bức tranh phong cảnh trang trí chỗ chống mặt tường, thỉnh hắn tùy ý vẽ một bức tặng cho ta đi. Ha ha. Rốt cuộc triển lãm trong tiệm khách nhân tác phẩm vẫn là rất có ý nghĩa. Sau đó, ân, ước chừng qua một tháng đi, sở tuột tiên sinh khiến cho người đưa tới này bức họa. Theo gỡ rằng ngón tay phương hướng, đùi tương thấy được ghi sở tuột họa tác. Đó là một bức trên biển mặt trời lạn đồ, mở mang yên lặng, hoàng hôn ánh chiều tà sái lạc ở xanh lam mặt biển thượng, sóng nước long lánh, gió biển từ từ, cho người ta một loại mềm nhẹ bình thản ấm áp cảm giác. Nhìn này bức họa. Bùi tương có thể cảm nhận được hội họa người sáng tác này bức họa khi bình thản thản nhiên tâm thái cùng tinh tế mềm mại nội tâm tình cảm. Nàng tưởng, nếu họa tựa nhân tâm nói, vị này ghi sở tuật tiên sinh đại khái sẽ không làm ra ăn trộm kỹ thuật cơ mật như vậy ti tiện việc. Bùi tương thu hồi ánh mắt sau, phát hiện gở rằng tiên sinh vẫn cứ ở thưởng thức kia bức họa. Hắn hơi hơi xuất thần, khỏe môi treo lên nhẹ nhàng thích ý mỉm cười. Hiện nhiên, dù cho có thể thường xuyên nhìn đến này bức họa, Nhưng chủ tiệm như cũ sẽ bị họa trung truyền đạt ra ôn nhu an hòa ý cảnh sở cảm nhiễm một lát sau chủ tiệm phục hồi tinh thần lại tiếp tục túi đầu xử lý cho ngục đang chờ đợi rất nhiều bùi tương lại thưởng thức trong chốc lát kia Phúc mặt trời là đồ thầm nghĩ nếu này Phúc mặt trời lặn đồ thật là ghi sở tuậ bản nhân sở họa kia hắn thật đúng là một vị ấm áp lịch sự tao nhã người nàng lại nghĩ đến vị kia tiên sinh hôm nay làm thư cử chỉ trong lòng hơi hơi vừa động cảm thấy không thể cô phụ người khác nho nhỏ thiện ý Liền đối với gỡ ràng lao bản nói, gỡ ràng tiên sinh, ta là ảo Mỹ mẹ dễ đi, cũng không thường trụ lưu giót, cho nên, ta cũng không rõ ràng lắm hay không còn có cơ hội gặp được sở tuật tiên sinh. Bởi vậy, ta tưởng viết xuống biểu đạt lòng biết ơn nhắn lại, chân thành cảm tạ vị kia thân sĩ làm thư cử chỉ. Ngài có thể giúp ta chuyển giao một chút sao? Chủ tiệm không có cự tuyệt, hơn nữa còn cung cấp một trương hoa văn tình mỹ đạm lục sắc giấy viết thư. Từ hiệu sách ra tới, đùi tương lại ở phụ cận xoay chuyển. Ăn một đốn hương vị không tồi bữa tối sau, nàng mới phản hồi ở tạm lữ quán. Ánh đèn hạ, Bùi Tương một bên chờ đợi ạ sở trở về, một bên đọc hôm nay Tân mua thi tập, thẳng đến đêm khuya thời gian, ạ sở mới lặng yên phản hồi. Đem ấm áp đồ ăn ấm áp dạ dày đồ uống đặt ở ạ sở trước mặt, Bùi Tương không có vội vã dò hỏi hôm nay quan sát kết quả, mà là ý bảo hắn trước nghỉ ngơi một lát. ạ sở đấy mắt hiện ra một mặt nhợt nhạt sắc màu ấm, hắn không nói thêm gì, chỉ là theo Bùi Tương an bài chỉ thị chuyên tâm ăn cái gì nuốt xuống cuối cùng một ngụm đồ ăn, lại uống một ngụm nước chanh, ả sở mới mở miệng tự thuật. Ta hôm nay trọng điểm theo dõi quan sát James Albert, bởi cùng ghi sở tuật ba người, liên quan bọn họ ba người hôm nay tiếp xúc quá nhân viên, thật đáng tiếc, không có người lấy đi cá voi xanh mái vỏm trong phòng phong kín bản vẽ. Thậm chí, cái kia sở tuật hôm nay căn bản không có dựa theo dĩ vãng thói quen đi mái vỏm trong phòng ngồi ngồi xuống, mà là vẫn luôn bồi một vị họ lợi xét tơ thượng giáo, nhìn qua là có việc cầu người. Đùi tương đầu tiên là kinh ngạc với không có người lấy đi bản vẽ chuyện này. Lúc sau nghe xong ạ sờ nửa đoạn sau lời nói, liền tự nhiên mà vậy mà bổ sung nói: Ta cũng cho rằng huy sở thuật khả năng tính nhỏ nhất, đương nhiên, này cũng không tuyệt đối. Bất quá, từ hắn làm người xử thế tới xem, nếu không phải bản nhân đem chân thật tính cách che giấu đến sâu đậm, kia hắn nhưng thật ra coi như là chân chính phong độ nhẹ nhàng. Ạ sờ uống sữa bỏ động tác một đốn, đáy mắt có chút tối nghĩa chợt lóe rồi biến mất. Nô, no, ngươi hôm nay gặp được chuyện gì? A Mi, Bùi Tương dăm ba câu giảng thuật hôm nay ở hiệu sách trải qua, cuối cùng còn cảm khái nói: Sợ Tuật Tiên Sinh hội họa trình độ phi thường không tồi, hắn dưới ngòi bút kia phiến hải ninh tĩnh mỹ lệ, mở mang bao dung. Con có, ta có thể cảm giác được." Hắn đối kia bổn thơ văn xuôi tập yêu thích là thiệt Tình, cho nên này liền có vẻ hắn làm thư cử chỉ đặc biệt đáng quý. A Sở lại uống một ngụm bùi tương cho hắn chuẩn bị sữa bò, áp xuống trong lòng bút lên khởi ủ dột cảm giác. Hắn vẫn luôn rất thích nghe Bùi Tương nói chuyện. Nhưng lần này lại không quá muốn nghe nàng tiếp tục nói tiếp Nói đến cũng có chút kỳ quái Này không phải ạ sợ lần đầu tiên nghe bụi tường khen ngợi mặt khác tuổi trẻ nam nhân Tỉ như nàng hàng xóm lao lo dần sờ Đối phương vẫn luôn là bụi tường trong miệng anh Tuấn Thông Minh lại thiện lương đại nam hài nhi Nhưng những cái đó khích lệ khen ngợi chi từ truyền tiếng ạ sở trong thai khi Chưa bao giờ sẽ làm hắn cảm thấy dầu dĩ không vui Lao cùng ta giống nhau Ở ạ mỉ trong mắt giống như là trong nhà đệ đệ ạ sở rũ xuống mi mắt âm thầm suy nghĩ nhưng ta so lao còn nhiều đồng bọn cùng bạn thân thân phận, xem như nàng nhất thân cận nhất người. Nhưng lần này, ạ sở sinh ra một loại mạc danh gấp gáp cảm. Loại này gấp gáp cảm đương nhiên không phải một cái xa lạ ghi sở tuột mang cho hắn, càng xác thực một chút tới giảng, là bùi tương lần này không chào hỏi liền một thân nhẹ nhàng ra xa nhà hành động dẫn phát. Nàng không chút nào lưu luyến, kỳ thật đã ở kích thích ạ sở trong lòng mẫu căn cảnh giới tuyến. Hắn đồng nhiên ý thức được. Thân mật đồng bọn tựa hồ cũng không nhất định sẽ vinh viễn thuộc về chính mình, chẳng sợ bọn họ lẫn nhau chi gian có không gì phá nổi lại độc nhất vô nhị khế ước, có cộng đồng bí mật cùng qua đi, nhưng rốt cuộc vẫn là tồn tại trống giống chỗ. Chỗ chống chỗ ạ sợ ngưng thần suy xét, muốn tìm được chính xác phương thức bổ khuyết những cái đó làm hắn bực bội bất an khoảng cách không gian. Bùi tương chú ý tới đồng bạn thình lình xảy ra trầm mặc, cơ cơ tay, ạ sợ, ạ sợ phục hồi tinh thần lại, đối diện thượng đùi tương nghi hoặc ánh mắt hắn tạm thời áp xuống những cái đó, phập phồng hỗn loạn suy nghĩ, bất động thanh sắc mà nói, ân, ta, a giờ 4 vừa mới ở suy tư ở câu lạc bộ sự tình, vì cái gì chúng ta hoài nghi người đều không có đi tiếp xúc kia phân văn kiện, không, không chỉ có như thế, ta cơ hồ có thể khẳng định, kia phân văn kiện hẳn là còn ở cá voi xanh mái vòm trong phòng, nay có chút kỳ quái, ami, chúng ta tựa hồ xem nhẹ một chỗ mấu chốt, một chỗ mấu chốt đủi tương nghiêm túc hồi ức đủ loại chi tiết. Từ buổi sáng ra cửa bắt đầu phục bàn, phòng nội an tĩnh lại, thời gian một chút một chút trôi đi. Ạch sở rốt cuộc uống xong rồi sữa bỏ, hắn buông cái ly, đứng dậy thu thập mặt bàn. Thời gian này, phụ trách quét tức vệ sinh tạm đặc thái thái đã ngủ hạ, ta đem này đó bộ đồ ăn đưa đến lầu một đi, chờ sáng ai. Nói tới đây, Ạch sở bỗng nhiên không hề tiếp tục nói tiếp, hắn ánh mắt hơi đổi, mơ hồ lượng sắc tự đáy mắt hiện lên. Cơ hồ là cùng thời gian, bùi tương mặt mày ran cũng qua một mạt hiểu ra hai người bốn mắt tương đối, một đáp án buột miệng thoát ra. hầu gái. ạ sơ, chúng ta thiếu chút nữa xem nhẹ nàng. bùi tương vỗ tay một cái, hương phấn đứng dậy. ạ sơ mày giăn ra, thấp giọng nói, ta phía trước đem đại bộ phận lực chú ý đều tập trung ở câu lạc bộ hội viên trên người, xác thật xem nhẹ cái kia mỗi ngày tiến vào cá voi xanh mái vòm thính quét tước vệ sinh hầu gái. bùi tương xinh đẹp cười, thản nhiên nói, không chỉ là ngươi xem nhẹ, ta cũng đem nàng đã quên. hiện tại suy nghĩ một chút. Nàng sắc thật là phi thường thích hợp lặng lẽ lấy đi bí mật văn kiện người. Mỗi ngày, nàng sẽ cái thứ nhất quang minh chính đại mà đi vào cá voi xanh mái vòng thính, sẽ đi thanh khiết khung ảnh lồng kính cùng phòng mỗi cái góc, khi đó, trong phòng chỉ có nàng một người. Đương nàng bắt được đồ vật sau, có thể đem bí mật vật phẩm giấu ở dọn dẹp công cụ giữa, sau đó lại không dẫn người chú mục mảnh đất ra cá voi xanh mái vòng thính. Hầu gái bắt được giao dịch vật phẩm sau, sẽ đem nó chuyển giao cho ai. Có tân tiến chiến sau. À sơ lập tức sau khi tự hỏi tục vấn đề, hắn lẩm bẩm phân tích nói. Nàng sẽ giống phót cùng tiểu bờ dân như vậy, đem đồ vật đặt ở nào đó không người thả ẩn nấp địa phương, sau đó cái gì cũng không biết mà rời đi sao. Không, này không quan trọng, bởi vì bất luận như thế nào, theo sát sau đó lấy đi đồ vật người, nhất định cùng phía sau màn kế hoạch hết thể người có trực tiếp quan hệ, hoặc là, chính là người nọ bản thân. Bùi tương nhận đồng gật gật đầu, ngữ tóc hơi mau. xác thật, đối phương không cần phải lại gia tăng phiền thoái. Thêm một cái chuyển giao phân đoạn liền nhiều một phân bại lộ nguy hiểm. Nếu đồ vật đã ở ở câu lạc bộ dừng lại quá một đoạn thời gian, liền tính là đạt tới đối phương muốn cáo mượn oai hùng hiệu quả. Hơn nữa, cái kia tiểu bờ dân hẳn là cũng là đối phương an bài một cái thủ thuật che mắt. Phía sau màn người lợi dụng tiểu bờ dân tò mò chi tâm làm hắn cùng với thâm nhập điều tra chúng ta, đem hoài nghi tầm mắt tập trung ở một ít thường đi câu lạc bộ quan quân trên người. Sau đó, liền ở chúng ta kiên kỵ ngờ vực vô tội giả là lúc. Đối phương lại thông qua nhất danh bất khởi nhãn hầu gái đem giao dịch vật phẩm thuận lợi rời đi đi ra ngoài. Phân tích đến nơi đây, ạ Sở cao mày điểm điểm mặt bàn, cười lạnh một tiếng. Nhưng thật ra một vòng bộ một vòng hảo kế hoạch. Bất quá như vậy tiểu tâm cẩn thận hành vi ngược lại làm chúng ta càng thêm xác định đối phương cùng hải quân bên trong thật sự không có đặc biệt vững chắc chặt chẽ quan hệ, cho nên mới như thế hư trường thành thế. Bùi tương thở dài một hơi, ngữ khí có chút bất đắc dĩ. Này phân tâm cơ tinh lực thế nhưng toàn dùng ở đường ngang ngõ tắt thượng. Bất quá, cũng thuyết minh chúng ta thế lực quá mức đơn bạc, nếu chúng ta bối cảnh hùng hậu hoặc là tài chính đầy đủ, đối phương căn bản không dám đùa bỡn này đó xảo trá tâm tư. Mà chúng ta cũng không cần như vậy âm thầm điều tra, hoàn toàn có thể đường đường chính chính mà đánh trả trở về. Này vốn là bùi tương bình thường tùy ý một câu cảm thán, lại lệnh tuổi trẻ ạ sở hở mẹ tiên sinh sinh ra tân ý tưởng. Hắn nhìn ngọn đèn dầu dưới kia trương tú lệ khuôn mặt bắt đầu nghiêm túc tự hỏi tương lai sinh hoạt cùng lựa chọn. Bất quá trước đó, hắn còn phải trước đem cái kia phía sau màn độc thủ bắt được tới. Nhìn vẻ mặt ý chí chiến đấu cũng hưng thú bừng bừng bồi tường. ạ sơ đột nhiên rõ ràng mà ý thức được, hắn trước đây cam chịu giải quyết vấn đề thủ đoạn tựa hồ có chút không thể thực hiện được. Nguyên bản y dí theo ạ sở tính toán, đem địch nhân bắt được lúc sau, trực tiếp lộng tàn hoặc là lộng chết xong việc, phàm là dám can đảm chặn đường, liền trực tiếp diệt trừ hảo. Đi trước trên đường sáng lạn hoa tươi. Ngại gì dùng huyết vũ tinh phong đi tới. A nếu chúng ta thông qua hầu gái manh mối xác định phía sau màn người thân phận, ngươi chuẩn bị như thế nào đối phó đối phương? Bùi Tương nghiêng đầu nghĩ nghĩ, Hoan Thanh nói: "Đại khái sẽ trước thu thập đối phương phạm tội chứng cứ đi. Đương nhiên, thu thập chứng cứ quá trình khả năng sẽ không quá hợp pháp hoặc là quang minh chính đại. Chờ đến nắm giữ có thể hoàn toàn phá đổ đối phương nhược điểm sau, lại tìm kiếm tiềm tàng rích lợi đồng minh giả." Thông qua một loạt tích lợi trao đổi cùng hợp tác, Bảo đảm ta đứng ở một cái tương đối công chính ngôi cao thượng sau, lại đem địch nhân phạm tội chứng cứ giao cho tương quan chấp pháp bộ môn, sau đó, làm pháp luật thẩm phán đối phương. Ả Sơ lập tức lộ ra ta cũng là nghĩ như vậy biểu tình. Nhưng trong lòng chỗ sâu trong lại có cái thanh âm ở lặng lẽ dò hỏi hắn, trực tiếp lộng chết địch nhân lại tiếp nhận đối phương thế lực tài phú biện pháp này, không đủ phương tiện đơn giản hiệu suất cao sao. Nếu muốn đạt được làm người không dám khinh thường bối cảnh tài nguyên cùng tiền tài tư bản kỳ thật là có rất nhiều nhanh và tiện con đường. Lúc này, Bùi Tương ánh mắt trong trẻo mà nhìn lại đây, trực tiếp vọng vào ạ sở đáy mắt cùng đáy lòng, dường như trong trẻo sâu thẳm tinh quang ánh trang chiếu vào một mảnh đen nhánh lạnh băng trên mặt hồ, làm trầm miên đáy hồ quái thú thoải mái mà chờ mình. "A Mỹ, lần này sau khi trở về, ta tưởng xin đại học, ngươi cảm thấy ta học tập pháp luật chuyên nghiệp thế nào?" Bùi Tương sững sốt một chút, một bên cân nhắc đề tài như thế nào lập tức liền nhảy tới nơi này, một bên hỏi Ngươi khi còn nhỏ lý tưởng không phải phải làm hải quân quan quân sao, hoặc là trở thành thuyền trưởng hạm trưởng gì đó. À sở nghe được bùi tương còn nhớ rõ mấy năm trước chuyện xưa, nhịn không được khép cười một tiếng, ngay sau đó lại sửa lời nói. Là ta nhất thời tâm huyết dâng trào. Bất quá, mặc dù không niệm pháp luật chuyên nghiệp, ta cũng tưởng tự học một chút. Đúng rồi, ta sáng mai muốn đi ở câu lạc bộ bên kia xem xét tình huống, ngươi muốn cùng ta cùng đi sao. Bùi tương trong lòng biết ngày mai ước chừng là có thể ra kết quả. Tự nhiên không muốn bỏ lỡ trước tiên được biết tin tức cơ hội, liền vui vẻ quyết định cùng ạ sở cùng nhau hành động. Vì thế, mấy cái giờ giấc ngủ lúc sau, bùi tương cùng ạ sở lại lần nữa xuất hiện ở, ở câu lạc bộ phụ cận. 9 giờ, một người sách theo hai cái đại tay mải hầu gái từ câu lạc bộ cửa sau đi ra, bùi tương cùng ạ sở xa xa chế tại đây nhân thân sau. Tên này hầu gái đem câu lạc bộ yêu cầu rửa sạch khăn lông cơm bố linh tinh đổ vật đưa đến hai cái khu phố ngoại rửa sạch cửa hàng sau. Không có lập tức đường cũ phản hồi công tác địa điểm, mà là vác mua sắm rổ đi vào một cái tương đối náo nhiệt ngõ nhỏ. Nay ngõ nhỏ là phụ cận nổi danh bán thịt chế phẩm địa phương, lui tới khách hàng rất nhiều, hầu gái nhỏ gầy thân ảnh thực mau liền bao phủ ở tiểu thương cùng người đi đường giữa. Xuyên qua cửa hàng san sát ngõ nhỏ, hầu gái giống như lơ đắng mà quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái phía sau, lại lần nữa xác định không có người theo dõi sau, nàng mới bước chân nhẹ nhàng mà chạy về phía đường phố trâu ngoặc chỗ một chiếc không chấp mắt xe ngựa. Cửa xe không tiếng động mở ra, hầu gái đem cánh tay thượng rổ dao cho trên xe người. Lại sau một lúc lâu, cái kia rổ bị đệ ra tới. Tiếp nhận rổ hầu gái đối với bên trong xe người ngọt ngào mà cười một chút, rồi sau đó mới xoay người tránh ra. thấy thế, vẫn luôn đi theo hầu gái bùi tương cùng ạ sở trao đổi tầm mắt sau, an ý mà phân công nhau hành động. Bùi tương đuổi kịp xe ngựa, mà ạ sở tắt tìm cơ hội chặn đứng hầu gái hỏi chuyện. Xe ngựa cấp tốc đi trước, bùi tương một đường truy tung. nửa giờ sau này trước không có bất luận cái gì đánh dấu màu đen xe ngựa rốt cuộc ngừng lại một lát sau một người trường mũi ương tử hồi phát trung niên nhân tử trên xe ngựa đi xuống tới trong tay xách theo một con ngăn nắp bên ngoài văn kiện bao bùi tương làm bộ đi ngang qua bộ dáng không nhanh không chậm mà tới gần đi xuống xe ngựa nam nhân người người xác định kia phân phong kín bản vẽ liền ở văn kiện bao chung. bắt được người bùi tương nhướng mày cười không tiếng động nói cùng lúc đó thẩm vấn xong hầu gái ả sơ vừa định rời đi yên lặng hẻm tối đông nhiên lô thai vừa động, bắt giữ tới rồi một trận hốn độn tiếng bước chân cùng mơ hổ súng vang. Hắn như như mày, hoàn toàn không nghĩ lo chuyện bao đồng, vì thế xoay người rời đi. Chỉ là... Đi rồi vài bước lúc sau, hắn thở dài một hơi, rốt cuộc đi vòng vèo trở về đem hôn mê ở trong góc hầu gái sách lên. Rồi sau đó thả người nhảy, nhảy đến tường cao một khắc sườn, cũng ngừng thở dựa tường mà đứng. Vài phút sau, tiếng bước chân càng ngày càng gần, tiếng súng cũng tùy theo mà đến. ngay sau đó ở ạ sở vừa mới rời đi địa phương bạo phát một hồi người chết ta sống kịch liệt vật lộn lại sau lại lại là một tiếng súng vang cùng liên tiếp rồn dập trầm trọng tiếng hít thở ạ sở lặng lặng lắng nghe nghe trong không khí mùi máu tươi trong lòng đánh giá ngoài tường mặt tình huống ở giữa tên kia hầu gái tựa hồ có thanh tỉnh dấu hiệu lại bị ạ sở không chút do dự đá hôn mê lúc này nơi xa lại có một đội người ở dần dần tới gần ạ sở nghe được không lâu lúc sau ngoài tường mặt cuối cùng sống sót người kia cũng đã nhận ra Vì thế, người nọ không hề tiếp tục cầm máu băng bó miệng vết thương, mà là lại lần nữa đứng dậy nghiêng ngả lảo đảo mà chạy ra. ạ sở thừa dịp mặt sau kia một đội người còn không có tới rồi hết sức, bay nhanh kiểm tra rồi một phen tường đối diện tình hình, phát hiện có hai cái thân xuyên chế phục người ngã vào vũng máu trùng một người đầu trúng đạn, một người bị cắt đứt cổ. Xem ra, là bị đuổi bắt người kia chạy. Hắn còn có được hai thanh thương. Xử lý tốt một ít dấu vết lúc sau. Ả Sơ lại lần nữa xách theo tên kê hôn mê hầu gái lập tức rời đi. Không lâu lúc sau, mà sau một đội đuổi bắt người cũng chạy tới, nhưng tạm thời cùng Ạ Sở không có bao lớn quan hệ. Rời đi hẻm tối sau, Ả Sơ đem hầu gái đặt ở một nhà cửa hàng cửa sau, đối với tủ kính sửa sang lại một chút quần áo, sau đó liền đi cùng Bùi Tương trước tiên ước định tốt địa phương kiên nhẫn trở. Chương 390. Đến nước định địa điểm sau, bởi vì không rõ ràng lắm Bùi Tương vị trí hiện tại cùng với xác thực phản hồi thời gian, Ạ liền mua bánh mì Cà phê cùng một phần thần báo, sau đó ở phong cảnh không tồi ánh mặt trời chính ấm ghế dài ngồi xuống dưới. Ước chừng qua hơn 3 giờ, đương hạ sở chuẩn bị đứng dậy lại đi mua một phần có điện tử trò chơi tiểu báo giờ, Bùi Tương mới xách theo một hộp phong đường quả phỉ bánh kem cùng một túi hoa quả kẹo mềm xuất hiện ở Ạ Sở trước mặt. Đối mặt khoan thai tới muộn cũng lây dính một thân bơ kẹo hương vị đồng bạn, Ạ Sở hơi hơi nhướng mày. Bùi Tương nghiêng đầu chớp chớp mắt, lộ ra một cái điểm mỹ thân thiết mỉm cười. Làm ngươi đợi lâu, Ạ Sở Trở về thời điểm vừa lúc đi ngang qua mặt thái thái đồ ngọt phòng, lại chính chính hảo hảo người được tân ra lọ phong đường quả phỉ bánh kem hương khí, liền thoáng bài trong chốc lát đội. Ai, ngươi nói có kỳ quái hay không, ta cho rằng nhiều nhất 5 phút liền có thể đến phiên ta, không nghĩ tới thế nhưng đợi hơn nửa giờ. Nga, đúng rồi, kỳ thật nhà nàng tân đẩy ra trái cây kẹo mềm cũng không tồi, ta cố ý cho ngươi mang theo một phần, là tiểu lễ vật. Rồi tay tiếp nhận bùi tương trong tay đồ vật, ạ sờ nhịn không được chế nhạo nói. Ta tin tưởng ngươi khẳng định sẽ không tính ra sai lầm xếp hàng trở khi lớn lên. Tuy rằng 5 phút cùng 30 phút kém đến hơi chút có chút nhiều, phàm là sự đều có ngoài ý muốn, khẳng định là nhân viên cửa hàng cùng phía trước khách hàng chỉ hoan lâu lắm thời gian. Chính là như vậy, ạ sở ngươi thật sự quá thông minh. Bùi tương lập tức gật gật đầu, một bộ thâm chấp nhận bộ dáng. ạ sở kỳ thật càng hoài nghi bùi tương căn bản không phải vừa lúc đi ngang qua, mà là cố ý đường vòng đi thăm kia ra đồ ngọc phòng. Tư nàng cùng lữ quán lao bản 5 tuổi tiểu tôn tử chia sẻ quá mặt thái thái bờ lù hệ bờ gì tiểu bánh kem sau, trong lòng kỳ thật liền vẫn luôn nhớ thương đâu. Vì thế, hắn ôn thanh hỏi, A mi, kia chiếc xe ngựa cuối cùng ngừng ở nơi nào? Ngừng ở tháng 5 công viên phụ cận anh đảo phố 67 hào, hộ gia đình là một cái họ quỷ xì nam nhân, cũng chính là trong xe ngựa người. Anh đảo phố ạ sở cân nhắc một chút trong đầu ghi nhớ thành nội bản đồ, phát hiện vô luận lựa chọn cái kia đường bộ từ anh đảo phố ở đây trên đường đều sẽ không trải qua mặt thái thái đồ ngọt phòng. Bùi tương sóng mắt hơi đổi, chắp tay sau lưng, giả làm không biết ạ sở đã nhận ra cái gì. ạ sở ho nhẹ một tiếng, kỳ thật hắn cũng không cảm thấy nhiều đợi trong chốc lát có cái gì cùng lắm thì, dù sao hai người phía trước cũng chỉ là ước định tập hợp địa điểm, cũng không có minh xác cụ thể thời gian. Húng chi, bùi tương còn cho hắn mang theo trái cây kẹo mềm làm lễ vật. Cố ý mang cho ta. Quý sĩ hắn là ai? Theo Bùi Tương Tiểu Tâm Tư nhanh chóng lược qua nào đó đề tài, ạ sơ biểu tình nghiêm túc mà đàm luận khởi chính sự tới. Bùi Tương nhịn không được cong cong đôi mắt, sau đó lập tức nghiêm trang mà giải thích nói: "Bước đầu nghe được tin tức cùng chúng ta phía trước suy luận tương án khớp, cái này quỷ sỉ đúng là kinh doanh một nhà hiệu quả và lợi ích không tốt lắm sưởng đóng tàu. Bất quá, sự nghiệp của hắn gần nhất khả năng muốn một lần nữa bay lên, bởi vì hắn phi thường có hy vọng được đến một cái hồi báo phong phú đại đơn đặt hàng, ân, đến từ quân đội đơn đặt hàng." Từ lê tơ thượng giáo phụ trách, nghe được lê tơ dòng họ này, ạ sở hơi giật mình, ngay sau đó thập phần nhạy bén mà truy vấn nói. Là ghi sở tuột đang ở tiếp xúc cùng ý đồ lấy lòng vị kia lê tơ thượng giáo. Bùi tương nhẹ nhàng gật đầu, thông thả ung dung mà nói. Chính là vị kia. Từ ta phía trước ở hiệu sách nghe được đôi câu vài lời, cùng với ngươi ngày hôm qua cha xét đến tình huống tới phòng đoán, sở tuột tiên sinh cũng ở tranh thủ lê tơ thượng giáo trong tay kia bút sinh ý nhưng hiện giờ xem ra. Hán Đại khái muốn bại cấp Quy xì. quỷ Xỉ cạnh tranh ưu thế ở nơi nào? À Sở ánh mắt hơi ngưng, trầm ngâm phân tích nói, là kỹ thuật cải tiến. Hắn vội vã được đến ngươi bản vẽ, là vì ở tranh thủ đơn đặt hàng thời điểm có cũng đủ cân lượng. Hiện giờ hắn bắt được còn thừa bản vẽ, khẳng định cảm thấy chính mình nắm chắc thắng lợi. Kia hắn nhất định phải thất vọng rồi bùi tương ra vẻ đồng tình mà thở dài một hơi, kia mặt trên số liệu nhưng không quá chuẩn xác, nhất trung tâm địa phương cũng hỏa sai rồi mấy cái tuyến. Ai Hy vọng đến lúc đó hắn tổn thất sẽ không quá lớn. Chẳng lẽ ngươi thật sẽ làm hắn được đến kêu bút đơn đặt hàng, tái sản xuất ra tàn thứ phẩm? Ạ Sở cười hỏi lại. Bùi tương khỏe môi hơi tiểu, thầm nghĩ tự nhiên sẽ không làm địch nhân quỷ sỉ tiêu giao lâu như vậy. Nàng thu liếm khởi mặt mày gian lược hiện phù hoa tiếc nối chi sắc, nghiêng đầu cùng bên cạnh Ạ Sở nói lên mặt khác một sự kiện. Ngươi đoán quỷ sỉ là như thế nào cùng lấy sết thơ thượng giáo đáp thượng quan hệ? Ạ Sở suy nghĩ một lát sau. Lắt đầu tỏ vẻ chính mình đối vấn đề này không có nhiều ít manh mối. Bùi tương cũng không bán cái nút, dứt khoát lưu loát mà công bố đáp án. Là thông qua chúng ta một vị lão người quen, dêm bật thiếu tá. Vị kia thiếu tá đem quỷ sĩ si dẫn tiến cho lời tơ thượng giáo, cũng vì hắn nói không ít lời hay. Là hắn. ạ sợ những mày, nghi hoặc nói, một khi đã như vậy, kia yếu bật có hay không tham dự đến quỷ sĩ si những cái đó âm hiểm hoạt động chung đi. Hắn có phải hay không biết được cá voi xanh mái vòm thính bí mật? cái này ta còn không quá xác định. bùi tương không nhanh không chậm mà nói. khi ta phát hiện là một cái họ quỷ sĩ người được đến kia phân phong kín bản vẽ sau, liền vòng tới rồi hắn kia chàng tòa nhà mặt sau, cũng từ lầu hai một phiến nửa khai cửa sổ nhảy vào trong nhà. sau đó nghe trộm được một hồi thư phòng nói chuyện. đại khái là bởi vì vừa mới được đến chờ đợi đã lâu bản vẽ duyên cớ, quỷ sĩ cùng tâm phúc nói chuyện với nhau nội dung vẫn luôn quay trung quanh tương quan đề tài triển khai. cho nên ta thực dễ dàng liền nghe được một ít nội tình bao gồm hắn gần nhất đang ở mưu cầu kia bút đơn đặt hàng theo quỷ sĩ đấu a giờ lộ la eo bật đương nhiệm tình nhân Na ở trong đó xe chỉ luồn kim cũng thuyết phục eo bật giúp hắn liên hệ thượng lê tơ thượng giáo nghe quỷ sĩ nói chuyện khi ngữ khí nô cái kia Na hẳn là xem như quỷ sĩ một phương người nhưng ta trước mắt không có biết rõ ràng chính là eo bật giúp quỷ sĩ lý do là đơn thuần bởi vì tình nhân bên gối phong vẫn là bởi vì hắn đã tham dự tiến vào cái này con cần tiến thêm một bước điều tra. Nghe nói chuyện này lại nhắc lên cái kia gọi là sê na giao tế hoa, ạ sở đã cảm thấy có chút ngoài dự đoán lại cho rằng ở tỉnh Lý bên trong. Chầm tư một lát sau, hắn ra tiếng nhắc nhở bùi tương. Ta phía trước nghe được, sê na có cái ca ca đang ở châu Âu tiến tu tạo thuyền chuyên nghiệp, nhưng ngoại giới vẫn luôn không rõ ràng lắm cái kia giúp đỡ người thân phận thật sự. Người nói, có thể hay không chính là cái này quý si. Có lẽ đi, bùi tương như suy tư gì. Ngay sau đó lại đem cái này nghi vấn tạm thời áp xuống. Dù sao đã tìm được phía sau mà người, không hội. À sơ, chúng ta hôm nay chỉ là hiểu biết bước đầu tình huống, tự nhiên còn có rất nhiều nghi hoặc chỗ yêu cầu tiến thêm một bước điều tra rõ. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là siêu tập quỷ sỉ phạm tội chứng cứ cùng dèm pha nhược điểm, sau đó ở thích hợp thời điểm nhổ hắn manh bước, khiến cho hắn nhận sai nhận tài làm ra bồi thường. Liên dựa theo suy nghĩ của người đến đây đi ạ sơ ôn hòa cười đồng thời dưới đáy lòng hoa rất trực tiếp sử dụng bạo lực thủ đoạn mau trong xử lý rất quỷ sĩ mỹ diệu ý tưởng mặt mày đạm nhiên mà nói chúng ta phân công nhau hành động tranh thủ đem hắn sở hữu không sáng giỏi bí mật đều tìm kiếm ra tới bùi tương triển mi cười nhạt quyết định ăn trước song phong đường quả phỉ bánh kem lại đi làm việc lúc sau bùi tương cùng ạ sơ đều bận rộn lên bởi vì có minh xác mục tiêu hai người điều tra hành động lấy được không nhỏ tiến triển hôm nay bùi tương sửa sang lại song nàng thu thập đến quỷ sĩ phạm tội tư liệu sau Đi ra cửa tìm dấu ở chỗ tối ạ sở. Hai người vừa mới chạm mặt, còn không có giao lưu xong hai câu lời nói, liền ý thức được có tân tình huống. Phong nội, vẫn luôn bị bọn họ giám thị quỷ xỉ bỗng nhiên từ ghế trên nhảy dựng lên. Hắn thần sắc đột biến, gương mặt xanh mét, trong tay nắm chặt một quả ánh sáng ảm đạm cũ đồng hồ quả quýt, đồng thời gắt gao nhìn chằm chằm đem đồng hồ quả quýt đưa vào tới quản ra, âm ú hỏi: "Cho ngươi đồng hồ quả quýt người đâu?" Tiên, tiên sinh quản gia bị quỷ sĩ âm trầm sắc mặt hoảng sợ. Hắn theo bản năng mà lui về phía sau nửa bước, thân thể hơi hơi ngửa ra sau trốn tránh, ta không có, không có nhìn thấy đưa đồng hồ quả quyết người. Vừa mới, đối, liền ở vừa rồi, chung cửa tiếng vang lên sau, nghe sai liền lập tức đi mở cửa, hoàn toàn không có trì hoan thời gian. Nhưng, nhưng ngoài cửa không có một bóng người, chỉ có này cái đồng hồ quả quyết cùng một tấm cạt lưu tại bậc thang. Quy xì nắm lấy trên khay dơ hề hề tấm cạt, trừng mắt mặt trên chữ viết trầm mặc không nói. Bùi tương nơi vị trí thấy không rõ tấm cạt thượng nội dung, nhưng nàng tin tưởng ạ sở hẳn là trước tiên thấy được. Quả nhiên, liền nghe phía sau ạ sở ở nàng bên thai thấp giọng nói. kia tấm cạt mặt trên viết, cho ta láo bằng hữu quỳ si. Là khoản là trở về ít. Rất đơn giản nội dung, lại làm quỷ si như vậy đại kinh thất sắc, có chút kỳ quái. Là có chút kỳ quái. Bùi tương mơ hồ mà ứng một câu, thoáng có chút thất thần. Ở ạ sở thấp giọng nói chuyện thời điểm. Nàng cảm thấy trên lỗ thai có nho nhỏ ấm áp dòng khí phất quá, có chút nữa cũng làm nàng cảm thấy có chút không được tự nhiên. Nhưng để cho nàng để ý chính là À sơ, ngươi vừa mới ăn tranh vị kẹo mềm sao? Ăn ngon sao? Ta đều không có hưởng qua cái này khẩu vị. À sơ nghiêm túc tự hỏi một lát, cấp ra một cái tương đối phụ trách nhiệm đáp án. So quả nho vị ăn ngon, so quả cam vị kém hơn một chút, nhưng ta còn là thích nhất quả táo khẩu vị. Bùi tương hơi hơi hé miệng. Tưởng nói kỳ thật cây mơ hương vị cũng không tồi, liền thấy phòng nội quỷ sỉ đã phất tay làm quản gia rời đi. Chờ đến trong nhà chỉ còn lại có quỷ sĩ một người khi, hắn gương mặt trở nên càng thêm âm trầm cứng đờ lên, phá lệ sông ra mùi hương tử cùng cao xương gò má làm hắn càng hiện hung ác khắc nghiệt. Xe ngươi làm sao dám trở về? Không tuân thủ lời hứa mất lòng. Quỷ sỉ thấp giọng mắng, cũng chắp tay sau lưng ở phía trước cửa sổ đi qua đi lại. Sau một lúc lâu, hắn đột nhiên hít sâu một hơi dường như rốt cuộc làm ra quyết định, từ bùi tương cùng hạ sở góc độ vọng qua đi, liền thấy một đầu màu xám tóc quỷ sĩ bỗng nhiên bình tĩnh xuống dưới, hắn nhếch môi, thật cẩn thận mà đùa nghịch trong chốc lát kia cái cũ đồng hồ quả quyết. một tiếng cùng cụt vang nhỏ lúc sau, đồng hồ quả quyết liền đã bị ta xuống dưới. ngay sau đó, quỷ sĩ từ mặt đồng hồ cùng biểu liên tách ra địa phương rút ra một trường cuốn đến cực tiểu vàng nhạt sắc tờ giấy, cười nhạo một tiếng, quỷ sĩ phết khỏe miệng thập phần ghét bỏ mà triển khai vàng nhạt sắc tờ giấy cuốn rồi sau đó lạnh lùng chăm chú nhìn trong chốc lát mẫu vị lão bằng hưu xin giúp đỡ tin sau đó hắn không tình nguyện mà nhớ kỹ mặt trên nội dung một lần nữa trang bị hảo cũ đồng hồ quả quyết quỷ si xoay người ra cửa hắn không có ngồi xe ngựa cũng không có mang bất luận cái gì tôi tớ thuộc hạng mà là lựa chọn một người đơn độc hành động cùng lúc đó đùi tương một bên phồng lên mặt nhai tranh vị kẹo mềm một bên không xa không gần mà đuổi kịp ra cửa quỷ si mà ạ sơ ở mất đi túi lao cuối cùng một viên kẹo sau Cũng theo sát sau đó đuổi theo. A mi. Ấn. Ngươi cố ý cho ta mua kẹo. Ăn ngon đi. Rốt cuộc đem sở hữu khẩu vị đều nếm một lần buổi tương tâm tình không tồi. Nếu không phải đang ở theo dõi quý si, nàng đều tưởng hứa ca. Sắc thật không tồi, cảm ơn ngươi tiểu lễ vật ạ sơ đầu tiên là cho khẳng định. Sau đó chậm gì gì mà nói, ta vừa mới tính tính. kia một túi cố ý mua cho ta kẹo mềm tổng cộng có 36 viên, nhưng ta chỉ ăn tới rồi 15 viên. Trường 391 Về kẹo phân phối vấn đề, bùi tương cảm thấy có chút khó giải quyết. Nàng vắt hết óc tự hỏi một lát, rốt cuộc nghĩ ra một cái phi thường thích đáng biện pháp giải quyết. Như vậy đi, ạ sơ bùi tương ngắm phía trước quỷ xì lén lút bóng dáng, biên theo dõi biên nhiệt tâm kiến nghị nói, công bằng khởi kiến, ngươi cũng có thể đưa ta một túi kẹo mềm đương lễ vật. Sau đó, ta đem ta lễ vật phân ngươi một nửa, được không? Phân ta một nửa. ạ sơ bước chân một đốn. Trong lòng lại lần nữa phi thường nghiêm túc mà tính toán một chút 36 một nửa là nhiều ít viên. Còn có, 36 chữ 15 về sau là dư lại nhiều ít viên tới. Bùi tương đúng lý hợp tình mà ân một tiếng, tự nhận là thập phần khẳng khái. Kể từ đó, nguyên bản hai bàn tay trắng ngươi, thế nhưng có thể lập tức nhiều được đến 18 viên trái cây kẹo mềm, vẫn là bạn tốt hảo phóng chia sẻ cho ngươi. Ai, chỉ cần thoáng ngấm lại, liền biết những cái đó đại biểu cho tốt đẹp hữu nghị kẹo mềm nhất định là siêu cấp thơ ngọt. À, Sắc thật là siêu ngọt siêu hào phóng hữu nghị. Một khi đã như vậy, vì hồi báo này phân thâm hậu hữu nghị, ạ mì, ta không nên chỉ đưa ngươi một phần kẹo đương lễ vật. ạ sở ngữ khi ôn hòa, anh Tuấn giữa mày lúc này tất cả đều là ấm áp ý cười, vừa thấy chính là bị bùi tương vô tư kiến nghị cảm động tới rồi. Nghe được còn có nhiều hơn lễ vật, bùi tương rụt rè mà sửa sang lại một chút bên thai tói phát, đôi mắt như nước, hàm xúc chung cất giấu một chút chờ mong. Thẳng thắn tới giảng, nàng kỳ thật đối mặt thái thái nho khô bí đỏ dưới đỉnh cũng rất cảm thấy hứng thú thấy thế ạ sở thả chậm bước chân dị thường chân thành mà nói A mì, trở về lúc sau ta nhất định giúp ngươi hẹn trước chấn trên sở tốc bác sĩ cả năm hộ lý kiểm tra hạng mục mỗi tháng một lần phí dụng toàn bao bùi tương chớp trước mắt có nháy mắt mệt hoặc nàng âm thầm suy nghĩ sở tốc bác sĩ là cái nào hộ lý kiểm tra cái gì hạng mục gì sở tốc bác sĩ là cái kia Bùi Tương đống nhiên hít ngược một hơi khí lạnh, chợt dùng đối đại giai cấp địch nhân ánh mắt xem kỹ ạ sơ, là chấn trên mới tới cái kia nhà sĩ. ạ sơ mỉm cười gật gật đầu, mắt hàm quan tâm, là nhà sĩ. Trải qua trong khoảng thời gian này quan sát, ta cảm thấy ngươi sẽ yêu cầu một chương nhà sĩ phòng khám Nam tạp, ạ bỉ. Bùi Tương, gần nhất đồ ngọt sát thật ăn đến có chút nhiều, nhưng là, nhìn không được nhắm chặt miệng lại lặng lẽ liếm một chút chỉnh tề khỏe mạnh tiểu bệnh nha. Bùi Tương cho rằng chính mình bị hữu nghị hoàn toàn cô phụ. Quỷ xì đi rồi rất dài một đoạn đường, đảo không phải mục đích địa có bao nhiêu xa xôi, mà là bởi vì hắn luôn luôn cẩn thận cảnh giác quán. Cho dù không có phát hiện phía sau có theo dõi giả, hắn cũng vòng đi vòng lại tha vài cái vòng, cuối cùng mới thật cẩn thận mà đến gần rồi tờ giấy thượng chỉ thị vị trí. Ở một nhà lại tiểu lại phá tiệm tạp hóa tối tăm tầng hầm ngầm, quỷ xì dơ để đèn thấy rõ ràng cái kia truyền tin tức thúc giục hắn tới nơi này cố nhân. Xenos, ta trung thành bằng hữu, ngươi như thế nào đã trở lại? bị gọi là xẻ nọt nam nhân bệnh tật mà dựa ngồi ở góc tường vị trí, nhìn qua suy nhược mà vô lực. Hắn khung xương rất lớn, thô cổ mặt chưa điển, ánh mắt hung ác nham hiểm, lộn xộn cuốn khúc tóc đã có chút biện không ra nguyên bản nhăn sắc, chỉ là tùy ý mà dây dưa ở trên đầu. Quy Sĩ, si, ngươi cuối cùng tới. Sách, thật là đã lâu không thấy, gia ông bạn già. Dựa ở góc tường nam nhân nhếch miệng cười, lộ ra một loạt không quá chỉnh tề hàm răng. Quy Sĩ si nương để đèn ánh sáng đánh giá ngày xưa bằng hữu âm thầm đánh giá hắn trước mắt trạng thái nếu vậy hoàn toàn giải quyết rất cái này thai hoàng ẩ Uy hôi mau nhi thấy rõ ràng sao xe nọt trào phúng mà nhìn ánh mắt lập lệ quýì si, hơi hơi khúc khởi một chân lộ ra trong tay thường nếu ngươi còn có chút đối với quá khứ ký ức nói nên nhớ rõ ta thương pháp quỷì si. tin tưởng ta chẳng sợ ta suy yếu đến cũng chỉ có một ngón tay đầu năng động cũng sẽ đem sở hữu viên đạn đưa vào người ô lòng dạ hiểm độc dơ quỷ suy si lộ ra một mặt giả cười Hắn đương nhiên nhớ do nắm thương sẻ nọt có bao nhiêu khó đối phó, không, phải nói sẻ nọt người này ở đánh nhau chém giết phương diện có giá thu trực giác cùng thiên phú năng lực, rất ít có người là hắn lực lượng ngang nhau đối thủ. Nếu Xuân Phi xuất hiện ở chỗ này nói, người nọ có lẽ có thể cùng sẻ nọt bất phân thắng bại. Quỷ sỉ tâm thần nhóng lên, toát ra cái này ý tưởng tới. Nhưng trên đời này chưa từng có cái gì nếu, bởi vì cái kia sang sảng dũng mãnh Xuân Phi thuyền trưởng đã bị quỷ sỉ cùng sẻ nọt liên thủ giết hại. Hắn thì thể bị chôn ở một cái không có bóng người cô đạo thượng, mà hắn hai đứa nhỏ hiện giờ đều đem quỷ sỉ cho rằng là trưởng bối cùng ân nhân. Xenos, ngươi như thế nào đem chính mình làm đến như vậy chật vật? Ngươi thương không nhẹ đi. Từ từ, mấy ngày nay trong thành nơi nơi đều là cảnh thăm, tiếng gió thức khẩn, nghe nói bọn họ ở truy nã điều tra một cái giết không ít người đào phạm. Đó là ngươi. A, ta như thế nào biết những cái đó chân mềm tiểu bạch kiểm ở tìm ai phiên thoái? Xenos nghe răng cười lạnh mấy tiếng không có trực tiếp thừa nhận nhưng hắn trong ánh mắt có chói lọi ngạo mạn cùng đắc ý. bất quá ta nhưng thật ra giết vài cái dám ở ta trước mặt rơi súng tiểu tử ngốc hắc những cái đó xuyên chế phục ỉ vào người nhiều liền đến chỗ đuổi theo ta, ta tự nhiên muốn tùy tay lộng chết mấy cái theo đuổi không bỏ đoạn mệnh quỷ. còn bạch được hai thanh thương. hắc hắc quỷ sĩ làm lơ xệ nọ khoe ra tâm tình chỉ là trầm khuôn mặt nói ra kết luận. quả nhiên là ngươi. ngươi hiện tại trở thành truy nã phạm bảo chỉ cần bị bắt trụ. Bọn họ khẳng định sẽ phán ngươi tử hình. Xe cơ cơ trong tay thường, bị cười nói. Cho nên ta liền tới tìm ngươi. Quỷ si, ngươi đến giúp ta rời đi cái này địa phương quỷ quái, ta yêu cầu một số tiền, đối, ngươi đến cho ta một tuyệt bút tiền, ta muốn tới nước ngoài đi qua tiêu giao tự tại Nhật tử. Ta luôn luôn nguyện ý trợ giúp thân hãm khốn cảnh các bằng hữu quỷ sĩ ngữ điệu láo cá mà nói, khá vậy sẽ không không ngừng nghỉ mà làm từ thiện. Xe ta nhớ rõ lúc trước chúng ta liền nói hảo. Ngươi giúp ta xử lý sổn thịu, ta cho ngươi một bút phong phú thù lao. Làm ta ngẫm lại, kia cũng không phải là một bút tiền trinh, ước chừng phân đi ta một phần ba thân ra tài sản. Kia lúc sau, chúng ta đã có thể ai cũng không nợ ai. Nói như vậy, ngươi không muốn giúp ta thoát mệt nhọc. Xe nọt gắt gao nhìn chầm chầm quỳ si, giống như một cái rắn độc. Ta có thể giúp ngươi né tránh đổi bắt, cũng đem ngươi đưa đến trên thuyền đi, xe nọt. Còn sẽ cho ngươi một ít tiền, nhưng sẽ không quá nhiều. Nói thật. Ta nhật tử cũng không tốt lắm quá, bằng hữu của ta. Nga, được, quỷ si, ngươi trong miệng nhưng không có nhiều ít lời nói thật nắm thương truy nã phạm đỡ tưởng chậm rãi đứng dậy, lại cười lạnh tới gần đối diện người. Ta tương đương rõ ràng những cái đó tín nhiệm ngươi người kết cục, thực bất hạnh, bọn họ đều bị ngươi lợi dụng đến liền xương cốt cha đều không còn, tựa như sổn phu kia tiểu tử. Cho nên, ta cũng sẽ không nghe ngươi tiếp tục quỷ xả, quỷ si, cho ta cũng đủ tiền, nếu không nói, hai ta cùng nhau xong đời. Đối mặt đi bước một tới gần Cenos, Quỷ xì theo bản năng mà nhíu mày. Cái này đứng thẳng thân thể đào phạm có tháp sắt giống nhau thân hình, hơn nữa hắn âm u lênh khốc giữ tận thần thái, đơn tử thị giác thượng là có thể cấp Quỷ Sỉ mang đến lớn lao áp lực. Cenos nheo nhíu mắt, hắn đã nhận ra Quỷ xì nháy mắt co rúm lại sợ hãi, trong lòng đắc ý, ngoài miệng liền tiếp tục uy hiếp nói: "Ta trên người án mạng không ít, một khi ta bị bọn họ bắt, khẳng định là tử lộ một cái. Một khi đã như vậy, ta làm gì muốn một người chết đâu?" Quỷ xì, Đừng quên ngươi đều đã làm cái gì, ngươi ta hợp mưu giết chết xuẩn phỉu thuyền trưởng. Kia chính là ta lần đầu tiên giết người, hắc hắc. Còn có, lúc trước trầm thuyền sự cố, thật sự cùng thân tàu chất lượng không có quan hệ sao. Nếu không quan hệ nói, ngươi vì cái gì như vậy cấp hoang mang rối loạn mà thỉnh cầu ta giúp ngươi. a, Quy si, ngươi thật cảm thấy trong tay ta không có bất luận cái gì chứng cứ sao. Ngươi thật cảm thấy có thể giống tống cổ phá của chi quyền như vậy, đem ta đuổi ra nước Mỹ. Đừng có nằm ngộng, Quy si. Quỷ sĩ, ngươi là người thông minh, ngươi đến nghiêm túc suy nghĩ một chút. Nếu không, có có thể chế ước ngươi đổ vỡ, ta sẽ ở bị thương suy yếu thời điểm tìm ngươi hỗ trợ sao? Người khác thấy không rõ ngươi sắc mặt, chẳng lẽ ta còn không rõ ràng lắm ngươi là cái cái dạng gì giảo hoạt bại hoại sao? uy hiếp Chi ngôn một câu một câu mà truyền vào Quỷ Sĩ trong tai, làm hắn đầu ầm ầm văng lên. Hắn lo lắng nhất sự tình rốt cuộc vẫn là đã xảy ra. Rời đi nhiều năm sẽ nọt đã trở lại, hắn tiêu xài rất chính mình tiền tài, hắn chọc vô số phiền toái. Sau đó, hắn liền bắt đầu dùng lúc trước nhược điểm tiến hành uy hiếp làm tiền. Xe nọt là lòng tham không đáy hút máu con địa, một khi bị hắn cuốn lên, trừ phi hoàn toàn tiêu diệt hắn, nếu không ta đem vĩnh vô ngày yên tĩnh. Cái này ý tưởng một toát ra tới, quy xì đáy lòng giết chết xe nọ vĩnh tuyệt hậu hoạn ý tưởng liền càng thêm mãnh liệt. Chỉ là, xe nọt phòng bị tâm cường lại vũ lực hơn người, không phải như vậy dễ đối phó, đặc biệt là còn không thể khiến cho người khác chú ý. Quỳ xì tựa hồ bị uy hiếp tới rồi. Hắn lảo đảo lui về phía sau hai bước, đột nhiên nuốt một ngụm nước miếng, rồi sau đó mới căng chặt giọng nói kiệt lực giải thích nói. Ta, ta hiện tại xác thật không có như vậy nhiều tiền. Sương đóng tàu sinh ý đã sớm không có quá khứ như vậy rực rỡ. Ngươi, hẳn là lý giải, lúc trước kia con thuyền chim nhìm sau, nhà ta sinh ý liền tiêu điều rất nhiều. Tuy rằng, tuy rằng sau lại ủy ban điều tra kết quả là, châm thuyền sự cố cùng tàu thủy bản thân chất lượng không có trực tiếp quan hệ chính là vẫn như cũ có rất nhiều người cự tuyệt cơi chúng ta xưởng đóng tàu chế tạo thuyền lớn, còn có một ít khách hàng thập phần kiên kỵ loại sự tình này, dứt khoát hủy bỏ hợp tác. này đó khó xử, ngươi nên rõ ràng. Senos, lúc trước ngươi cũng ở thậm chí, thậm chí vì ngăn cản Ssulnfi tiếp tục điều tra trầm thuyền chân tướng, ngươi ta còn liên thủ đem hắn, đem hắn lộng chết. mặc dù trầm thuyền chân tướng bị che giấu, mà Ssulnfi cũng vinh viên câm miệng, nhưng xưởng đóng tàu sinh ý vẫn là đã chịu ảnh hưởng rất lớn. ta hiện tại, ai? Cũng là ở đâu khổ chống đỡ mà thôi. Nói thật, ta phía trước ngẫu nhiên còn sẽ ảo tưởng một chút, nếu ngươi ở nước ngoài phát tài, có thể hay không xem ở quá khứ giao tình thượng, giúp giúp ta. Xe không có bị quỷ sĩ bán thảm hoàn toàn lừa đến, nhưng hắn sắc thật thu liếm vải phần hùng hổ dọa người khí thế, ngự mang nghi hoặc hỏi. Bằng ngươi thủ đoạn, có lẽ lúc ban đầu mấy năm sẽ đã chịu chút ảnh hưởng, nhưng chỉ cần nổi bật đi qua, ngươi khẳng định có thể một lần nữa xoay người. Quỷ sĩ, ngươi nhưng đừng gạt ta Ngươi sẽ không muốn biết ta sẽ áp dụng cái dạng gì A giờ4 Trả thù thủ đoạn Quỵ si cười khổ một tiếng Thanh âm có chút ngẹn nào Ta làm sao dám lừa ngươi Lúc trước, ta cũng có cùng loại ý tưởng Nghĩ ai qua mấy năm Mặc kệ dùng cái gì thủ đoạn Sinh ý tổng có thể dần dần chuyển biến tốt đẹp Đáng tiếc ta vận khí không tốt Không thể không tránh đầu sóng ngọn gió kia mấy năm Vừa lúc bỏ lỡ tạo thuyền kỹ thuật thượng quan trọng biến cách Một bước lạc hậu, từng bước lạc hậu Lại bởi vì phân cho ngươi những cái đó tiền, ta tài chính cũng không đầy đủ, cho nên, ai, sưởng đóng tàu kinh doanh trạng huống vẫn luôn ở vào miễn cưỡng duy trì trạng thái. Mấy năm nay, ta vẫn luôn ở đau khổ chống đỡ cũng tìm mọi cách tìm kiếm xoay người cơ hội, không nói gặp người, thủ đoạn của ta chưa bao giờ như thế nào quang minh chính đại, nhưng cuối cùng có chút hiệu quả. Nếu, ta là nói nếu ngươi vãn nửa năm tìm được ta, sưởng đóng tàu trạng huống nói không chừng đã có điều cải thiện, nhưng tiếp nối chính là... Ngươi vừa lúc đuổi kịp ta chứng chọi đá thời điểm. Quỷ sĩ này đoạn tự thuật nhưng thật ra tràn ngập chân tình tha cảm, tuy rằng có khóc than hiểm nghi, nhưng có quan hệ sưởng đóng tàu gặp phải khốn cảnh, hắn xác thật nói đại lời nói thật. Xenoss cũng cảm nhận được quỷ sĩ ít coi chân thành, nhưng là hắn cũng không hiếm lạ, cũng sẽ không đồng tình thông cảm. Hắn chỉ để ý chính mình trước mắt có thể được đến thực tế ích lợi. Vì thế, hắn hừ lạnh một tiếng, trực tiếp mệnh lệnh nói: "Nếu sưởng đóng tàu kinh doanh không nổi nữa, vậy đem nó bán đi, tóm lại Ta chỉ cần tiền, hiện tại liền phải. Đừng cùng ta nói cái gì nửa năm sau, ta đợi không được lúc ấy. Ngươi nếu là không bỏ được bán xưởng đóng tàu, liền đi vay tiền. Ngươi muốn bao nhiêu tiền? Liền lần trước như vậy thật tốt, thiếu một phân đều không được. Quỵ si tức khắc hít sâu một hơi, hắn cực lực áp xuống ngực lửa giận, hoán một lát sau mới nghiến răng nghiến lợi hỏi. Xe ngươi nhất định phải bước ta. Xe khẩu súng khẩu nhắm ngay quỵ si, trên mặt tất cả đều là trí tại tất đắc. Trừ phi ngươi tính toán cùng ta đồng quy vô tận, nếu không nói, ngươi phải tiếp thu ta uy hiếp. Quy si, mặc kệ ngươi trong đầu có bao nhiêu âm mưu quỷ kế, ngươi hiện tại đều cần thiết nghe ta. Bởi vì ngươi vô pháp giết chết ta, cũng sợ hãi ta bị người khác phát hiện hành tung tiến tới bại lộ chúng ta tiểu bí mật, à. Ta xác thật sợ hãi, bất quả nếu ngươi đem ta bức bách tới rồi tuyệt cảnh, ta thả rằng chúng ta đồng quy vô tận. Cực hạn phẫn nộ sau, quỷ si cảm xúc đông nhiên hoàn toàn bình phục xuống dưới. Hắn lặng lặng mà nhìn uy hiếp hắn Cenos, dùng nhất bình thản trầm tĩnh ngữ khí nói ra nhất kiên quyết tâm ý. Cenos hai mắt nhíu lại, ngưng thần đánh giá quỷ sĩ trên mặt được ăn cả ngã về không kiên quyết biểu tình, trong lòng sinh ra vài phần chần chừ. Bất quá, hắn thực mo liền nhớ tới người này là cỡ nào âm hiểm xảo trá, lại là cỡ nào tham sống sợ chết. Nói cách khác, không đến chân chính tuyệt cảnh, quỷ sĩ là sẽ không áp dụng quyết tuyệt thảm thiết thủ đoạn. Quỷ sĩ, ngươi biết không? Ngươi hiện tại biểu tình Sắc thật rất có lửa gạt tính. Lúc trước Xuân Phi tra được ngươi dùng không đủ tiêu chuẩn tiện nghi tài liệu tạo thuyền, do đó dẫn tới kia chàng ngoài ý muốn sự cố sau, hắn chất vấn ngươi thời điểm, ngươi chính là dùng này phó biểu tình hướng hắn đưa ra quyết đấu. Sau đó, hắn tin ngươi, cho rằng ngươi chỉ là muốn một cái thể diện cách chết, muốn giữ gìn quỷ thị dòng họ này vinh dự. Phi, Xuân Phậu nơi nào sẽ dự đoán được, đầy mặt dứt khoát chịu chết ngươi sẽ ở quyết đấu chung thiết hạ mai phục, làm ta nhân cơ hội đánh lên hắn. Ha. Nhìn một cái thượng một cái bị ngươi này phó biểu tình lừa gạt đến ngốc tử kết cục đi, quỷ si, thu hồi ngươi dối trá sắc mặt, liền ấn ta nói làm. Quỷ si sắc mặt ở mỗi trong nháy mắt trở nên thập phần khó coi. Xe một tay cầm súng, một tay chụp ở quỷ si trên vai. Đừng lại tưởng ra vẻ, bằng hữu của ta, mau đi chủ tiền đi, ta có thể cho ngươi ba ngày thời gian. Đương nhiên, ngươi rời đi sau, ta cũng sẽ không tiếp tục đại ở chỗ này, cho nên, cũng đừng nghĩ cái gì âm mưu quỷ kế. lại có Ngươi đến mỗi ngày thay ta cầu nguyện, cầu nguyện ta không có bị bắt trụ hoặc là bị giết chết. Bởi vì chỉ có ta tồn tại, tự do mà tồn tại, ngươi những cái đó rèm pha nhược điểm mới sẽ không bại lộ tại thế nhân trong mắt, minh bạch sao. Ta sẽ nọt cũng không phải là ngây ngốc sổn phiểu, ta thời khắc để phòng ngươi đâu, rào hoạt lại ác độc hôi mao nhi quỷ xỉ Quỷ sỉ chỉ cảm thấy kia chỉ đáp ở hắn trên vai tay phản phất là đến từ địa ngục ma quỷ tay, làm hắn run rẩy sợ hãi lại muốn đem hết toàn lực mà bẻ gây thoát khỏi liên ở quỷ sỉ cùng xe nọt ngươi tới ta đi nói điều kiện thời điểm theo đuôi mà đến bùi tương cùng ạ sở lặng lẽ rời khỏi tầng hầm ngầm thông đạo một lần nữa xuất hiện ở tiệm tạp hóa kệ để hàng trước nhìn thoáng qua hôn mê bất tỉnh tiệm tạp hóa lão bản bùi tương nhẹ giọng hỏi cái này xe là ngươi phía trước đụng tới kia chàng xung đột trung đương sự trí nhất sao ạ sở rõ ràng bùi tương nói chính là hắn phía trước thẩm vấn hầu gái khi ở trong tối hẻm đụng tới kia chàng đuổi giết bắn nhau liền cấp ra chính mình cái nhìn Ta lúc ấy đứng ở tường một khắc sườn, không có nhìn đến chạy trốn người bộ dáng, bất quá ta nhớ kỹ hắn thanh âm. Ở hơn nữa hắn bị thương tình huống cùng với hắn cùng quỷ si giao lưu nội dung, hẳn là cùng cá nhân. Bùi tương tin tưởng ạ sở phan đoán. Ả sở lại cẩn thận mà phân tích nói. Nếu sẽ nọt chính là cái kia cùng hung cực gác truy phạm nói, kia chúng ta liền đi thông chi cảnh vệ đội tới bắt người. Tựa như cái kia sẽ nọt nói như vậy, một khi hắn bị bắt, chỉ có đường chết một cái, cho nên... Hắn căn bản không cần thế quỷ xỉ che giấu hành vi phạm tội. Nhưng ta còn có một loại khác lo lắng. Nọt tuyên bố hắn nắm giữ có thể uy hiếp quỷ xỉ nhược điểm. Thẳng thắn tới giảng, ta hoài nghi những cái đó nhược điểm chân thật tồn tại tính. Hơn nữa, ta đoán quỷ sỉ cũng tại hoài nghi chuyện này. Agmi, nếu chúng ta hiện tại thông chi cảnh sát tới bắt người, Nọt nói miệng không bằng chứng, có thể hay không làm quỷ xỉ may mắn chạy thoát thương có chịu tội. Thậm chí liền chứa chấp đào phạm tội danh đều không có. Bởi vì đây là bọn họ lần đầu tiên gặp mặt, quỷ si hoàn toàn có lấy cớ vì chính mình biện giải thoát tội. Bùi tương thở dài một hơi, trầm ngâm nói. Ta minh bạch, trước mắt tới nói ổn thỏa nhất biện pháp chính là mặc kệ sẻ nọt cùng quỷ xỉ si cấu kết với nhau làm việc xấu, bọn họ hai người chi gian liên hệ càng chặt chẽ, liền đối chúng ta càng có lợi. Tại đây trong lúc, chúng ta có thể nhân cơ hội đi điều tra một chút có quan hệ xuẩn phụ tiên sinh sự tình, cùng với lúc trước trầm thuyền sự cố chân thật nguyên nhân tốt nhất có thể tìm ra chứng minh quỷ sĩ phạm tội hữu lực chứng cứ. Đương nhiên, nếu phát hiện không được cũng không có gì, bởi vì khi đó quỷ sĩ tất nhiên đã cùng xẻ nọt trộn lẫn ở một chỗ, hắn đã vô pháp dùng đường hoàng lý do tới chứng minh chính mình vô tội, ít nhất muốn gánh vác một cái chứa chấp giết người phạm tội danh. Chính là, ta không quá tưởng làm như vậy. Đối với bùi tương không tán đồng, ạ sờ một chút cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn đã sớm phát hiện, Tuy rằng hắn cùng bùi tương đều vô cùng có khả năng đến từ một cái khác thần kỳ ma huyễn thế giới, thậm chí vô cùng có khả năng không phải nhân loại. Nhưng tương đối với chính hắn đối nhân loại tộc đàn lạnh nhạt cùng đối một ít xã hội giá trị quan niệm làm lơ, bùi tương trên người thuộc về người tính chất đặc biệt muốn càng thêm rõ ràng một ít. mi, người ở lo lắng cái kia sẽ nọt hành vì sao? Lo lắng nếu không nhanh chóng bắt hắn, mà là mặc kệ hắn ở bên ngoài tự do hành động nói, hắn sẽ tùy tay giết chết càng nhiều người, đúng hay không? Bùi tương gật gật đầu. Ôn thanh nói, cái kia Senos đối mạng người đã không có bất luận cái gì tôn trọng. Nếu làm hắn tiếp tục ở bên ngoài trốn đông trốn tây, kia hắn vì bảo đảm không tiết lộ chính mình hành tung, nói không chừng sẽ giết chết một ít vô tội người. Vậy ngươi tưởng làm sao bây giờ? Nếu tính toán trực tiếp lộng chết nói, ta hiện tại liền đi tầng hầm ngầm giải quyết phiền thoái. Ta tính toán dùng trong ngộng học được trận pháp chi thức đem này hai người vây ở tầng hầm ngầm chung, không có thủy, không có đồ ăn. Không có dược vật cùng cái khác bất luận cái gì đồ dùng sinh hoạt. Sau đó, làm cho bọn họ chậm rãi công đạo năm đó chân tướng, cũng cung cấp một ít có thể chứng minh chính mình hành vi phạm tội hữu hiệu chứng cứ. Kỳ thật ngươi đã sớm nên đối quỷ xỉ làm như vậy. À sở đoán giận nói. Bùi tương cười lắc lắc đầu. Không được, phía trước ta cũng không biết quỷ sỉ giết qua người, ơn, thậm chí còn có thể là cùng nhau trầm thuyền sự cố đầu sỏ gây tội. Ta chỉ đương hắn là cái làm buôn bán thủ đoạn không sạch sẽ gian thương cho nên sẽ không áp dụng loại này tương đối kịch liệt thủ đoạn. A Sở biết bùi tương trong lòng có một bộ chính mình hành sự chuẩn tắc, liền không hề nhiều kiến nghị cái gì, mà là bắt đầu giúp đỡ bùi tương công việc lưu đủ lên, cũng thuận tiện thỉnh giáo một chút trận pháp tri thức. Chờ đến hai người an bài hảo hết thể sau, đã sát trời dần tối, bùi tương xoa xoa chống rông dạ dày, quyết định kết thúc hôm nay công tác, cùng a Sở cùng nhau phản hồi lữ quán ăn cơm nghỉ ngơi. Đến nội tầng hầm ngầm đống nhiên tìm không thấy xuất khẩu hai người liền không ở nàng quan tâm trong phạm vi. Đúng rồi, còn có cái kia chứa chấp đào phạm sẽ nọ tiệm tạp hóa lão bản. Hắn như cũ hôn mê bất tỉnh, theo Bùi Tương phòng trường, không đến ngày hôm sau buổi tối, người này là sẽ không khôi phục ý thức. Nhưng bảo hiểm khởi kiến, Bùi Tương rời đi trước lại cho hắn hạ một chút mê dược. Phản hồi đường xá chung, lần này là chân chính vừa lúc đi ngang qua mặt Thái Thái Đồ ngõ phòng, hai người không cấm lại nghĩ tới kẹo phân phối vấn đề. À sờ nhớ lại hồi tặng lễ vật vấn đề. Lập tức bước chân vừa chuyển đi vào đầu ngõ phòng. Mà Bùi tương tắc bởi vì nha sĩ năm tạp cảnh cáo mà hơi hơi buồn rầu, nàng ở khoảng cách đầu ngõ phòng 10m xa địa phương qua lại bồi hồi, liên tiếp nhìn xung quanh, hơi có chút tiến thoái lưỡng nan ý vị. Liên ở nàng rồi dám thời điểm, ạ Sở Sách theo trái cây kẹo mềm đã trở lại. "A Mi, tặng cho ngươi một túi kẹo mềm." Bùi tương hừ một tiếng, không có lập tức tiếp nhận tới, mà là thập phần nghiêm túc mà tuyên bố nói: "Ta tiếp thu ngươi lễ vật." Nhưng ta quyết định chẳng phân biệt một nửa kẹo cho ngươi. Nói như vậy, ngươi liền không cần bởi vì cảm kích ta hữu nghị mà cố ý đến nha sĩ nơi đó làm năm tạp. Nếu ngươi nhất định phải làm nói, liền lưu chữa chính mình dùng đi. ạ sơ mỉm cười gật đầu, không phản bác Bùi Tương bất luận cái gì quyết định. Bùi Tương thấy hắn như vậy dễ nói chuyện, cũng đi theo cười rộ lên. Đồng thời, nàng trong lòng Mỹ tư tư mà nghĩ, cứ như vậy, nàng không chỉ có thoát khỏi đáng sợ nha sĩ năm tạp. Còn có được một chỉnh túi tổng cộng 36 viên kẹo mềm, quả thực chính là song hỷ lâm môn. Đa tạ ngươi, a sơ, ngươi thật là nhất thiện giải nhân ý hảo bằng hữu. Cười tiếp nhận túi bùi tương thuận tay ước lượng trong tay kẹo trọng lượng, đồng nhiên cảm thấy có chút không thích hợp. Nàng vẻ mặt hồ nghi mà mở ra túi, thình lình phát hiện bên trong thiếu một nửa kẹo mềm. Tuy rằng không số, nhưng khẳng định sẽ không sai, ta này ánh mắt nhi là luyện qua. chương 392 Bởi vì đột nhiên tổn thất 18 viên trái cây mềm, Bùi Tương quyết định đem thẩm vấn Quỷ Sĩ cùng sẽ nọ chuyện này hoàn toàn đẩy cho nội tâm Tặc nhiều ạ sơ, mà nàng tắc yêu cầu đi tiếp xúc chút tâm linh tốt đẹp nhân sĩ tới an ủi một chút bị thương cảm xúc. Tâm linh tốt đẹp nhân sĩ chi nhất ghi sở tuật tiên sinh là Bùi Tương đầu tuyển. Bởi vì vị tiên sinh này không chỉ có am hiểu hội họa, đam mê văn học, tại gia tộc sinh ý phương diện còn cùng Quỷ Sĩ tồn tại ích lợi cạnh tranh quan hệ, cho nên, hắn tuyệt đối là một vị thực không tồi tiềm tàng hợp tác đồng bọn vì thế, ở mấy ngày kế tiếp, bùi tương cùng ạ sở phân công nhau hành động, từng người đều quá đến phi thường phong phú. hôm nay sau giờ ngọ, bùi tương đang ở trên giấy tính toán một ít số liệu, ạ sở phong trần mệt mỏi mà đẩy cửa tiến vào. Gì, ngươi nhanh như vậy liền đã trở lại, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cưới buổi tối kia tranh xe lửa đâu. ạ sở đem bùi tương ngồi ở dưới ánh mặt trời tú mỹ điểm tĩnh bộ dáng ánh vào đáy mắt, nhịn không được khỏe miệng hơi tiểu. hắn tùy tay đem một cái bẹp lớn lên cũ hộp gỗ đặt lên bàn. Tháo xuống bao tay, lại cố ý dùng lãnh đạm ngựa khi nói. Nếu ta không nắm chặt thời gian xử lý những việc này nói, nội tâm tình cảm tinh tế sở tuột tiên sinh nên càng thêm u buồn. Chỉ có mau trong cấp quỷ sĩ định tội, hắn mới có lớn hơn nữa cơ hội từ lấy xét thượng giáo nơi đó bắt được vẫn luôn mắt thèm đơn đặt hàng. Bùi tương buông trong tay giấy bút, sóng mắt hơi đổi, cười khanh khách mà nói. Sở tuật tiên sinh tính tình ôn hòa tinh tế, nhưng lại không thiếu tính dai cùng quyết đoán. Hắn cũng sẽ không bởi vì mất đi một phần đơn đặt hàng liền tâm sinh u buồn. Bất quá, ạ sờ ngươi chừng nào thì bắt đầu như vậy thông cảm sở tuột tiên sinh. Thế nhưng vì tâm tình của hắn mà phong trần mệt mỏi mà lên đường. Có phải hay không liền cơm chưa đều không có ăn? ạ sờ những mày, thầm nghĩ ai sẽ quan tâm cái gì sở tuột, hắn chỉ là cảm thấy vẫn là dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết quỷ sỉ sự cho thỏa đáng. Cứ như vậy, bắt được đơn đặt hàng sở tuột có việc nhưng nội, hắn cùng bùi tương cũng có thể nhanh chóng rời đi nữ rót. Hoàn toàn không cần thiết giống như bây giờ thường xuyên tiếp xúc cũng kết giao. Đây là cái gì? Bùi tương một bên nhìn hạ sở mang về tới trường hồ gỗ, một bên rung chuông kêu gọi lữ quán người hầu chuẩn bị cấp hạ sở điểm cơm. Một ít chứng cứ bị trôn ở kia chàng trầm thuyền sự cố trung niên kỷ nhỏ nhất gặp nạn giả mộ bia phía dưới. Bùi tương nhẹ di một tiếng, vội vàng mang lên bao tay mở ra hồ gỗ. Như thế nào nghĩ đến đi mộ địa tìm kiếm chứng cứ? Ta nhớ rõ ngươi buổi sáng ra cửa thời điểm nói là muốn đi một chuyến sườn thuyền trưởng sinh thời cư trú địa phương. ạ sở nhéo nhéo mũi, ở bùi tương đối diện ngồi xuống uống một ngụm thủy, rồi sau đó mới thấp giọng tự thuật chính mình trải qua. xe nọt tên kia quả nhiên không có nắm giữ đặc biệt có lợi chứng cứ tới chứng minh quỷ sỉ có tội, hắn bất quá là muốn lợi dụng quỷ xỉ trột dạ sợ hãi cảm xúc tiến hành lừa bịp tống tiền mà thôi. nhưng quỷ sỉ nhất quán xảo trá, tự nhiên sẽ không gần bởi vì xe nọt tùy ý nào vài câu, đã bị đối phương dễ dàng bắt chẹn. a, hắn sở dĩ một nhẫn lại nhẫn là bởi vì hắn biết, trên đời này xác thật tồn tại một ít có thể chứng minh hắn phạm tội chứng cứ. Những cái đó chứng cứ là tuần phệ thuyền trưởng bắt được, cũng theo hắn tử vong mà tung tích không rõ. Mà Nọt cũng là lợi dụng điểm này, làm Quincy si ngờ vực kiêng kỵ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ta tử sẽ Nọt trong miệng hỏi ra tình hình thực tế sau, mới quyết định đi một chuyến tuần phệ thuyền trưởng cho ở cũ, nhìn xem có không tra được một ít manh mối. Này hy vọng không lớn, Quincy si hẳn là đã đem kia tràng phòng ở phiên cái đế hướng lên trời. Bùi tương nói, ta cũng có này chuẩn bị tâm lý giảng đến nơi đây. À, sở cười lạnh một tiếng, nhưng quỷ xỉ làm được càng tuyệt. Hắn biến tìm không được chứng cứ sau, liền dứt khoát một phen lửa đốt sườn phi thuyền trưởng ra. Bùi tương lập tức ngồi ngay ngắn, thiêu phòng ở. Có người bị thương sao? Ta hỏi thăm một chút. Lửa lớn bốc cháy lên thời điểm, vừa lúc là sườn phi thuyền trưởng thê tử hạ táng ngày đó. Ân, vị kia nữ sĩ thân thể không tốt, lại bởi vì trượng phu đột nhiên mất tích không hề tin tức, liền sớm ly thế. Trần Phụ vợ chồng có hai đứa nhỏ, lúc ấy huynh muội hai người tuổi tác đều không lớn. Lửa lớn thiêu cháy lúc sau, tham gia lễ tang mọi người đều vội vàng cứu hỏa, liền đánh mất cái kia tiểu cô nương. Sau lại, kia gia Nam Hải Nhi quyết định đi tìm muội Mội, cũng rời đi một mảnh phế tích Xuân Phụ trạch. Lại sau lại, kia phủ cận hàng xóm liền không còn có gặp qua kia người nhà. Một cái tứ khẩu nhà, liền như vậy tan, cửa nát nhà tan. Bùi Tương nghe được ngược bị đè nén, trong mắt ẩn hiện lửa giận. Ả Sở thở dài một hơi, hắn hơi hơi dùng sức nắm lấy bùi tương tay, không tiếng động cấp cho làm bạn. Phòng trong an tĩnh trong chốc lát, chỉ có bùi tương nhanh chóng lật xem tư liệu khi trang giấy phiên động vang nhỏ thanh. Lúc này, tiếng đập cửa vang lên, người hầu xuất hiện ở phòng cho khách trước cửa. Bùi tương bị rời đi lực chú ý, nghĩ đến Ả Sở vội vàng chạy về còn không có ăn cơm trưa, lập tức buông trong tay điều tra tư liệu, bắt đầu cùng Ả Sở cùng nhau điểm cơm. Chờ đến Ả Sở dùng cơm xong. Hai người mới lại lần nữa thảo luận khởi điểm trước bị đánh gây đề tài. Bùi tương một lần nữa mở ra cái kia hồ gỗ, chậm rãi lật xem bên trong các chung ký lục cùng hồ sơ. Chờ nàng đem sở hữu chứng cứ tư liệu đều xem một lần sau, tài trí tâm hỏi. Nếu nơi đó cái gì đều thiêu đã không có, ngươi như thế nào nghĩ đến đi gặp nạn giả trước mộ tìm kiếm chứng cứ? Bất quá, cũng ít nhiều ngươi. À sơ, ta tưởng, chỉ có dùng sổn phi tiên sinh thân thủ siêu tập đến chứng cứ cấp quỷ xì định tội. Hắn vong hồn mới có thể được đến ăn giấc ngàn thu. À sở từ đầu đến cuối cảm xúc dao động đều rất nhỏ, hắn để ý, chỉ có đồng bạn mà thôi. Cho nên, đương bùi tương căm ghét quỷ sĩ si lại đồng tình, Sồn Phỉu một nhà khi, hắn cũng chán ghét quỷ sĩ si cũng đối Sồn Phỉu ra sự tình báo lấy tiếp nối chi tình. Ta buộc quỷ sĩ si một lần lại một lần hồi ức Sồn Phỉu thuyền trưởng sinh thời cuối cùng một đoạn thời gian biểu hiện, làm hắn miêu tả Sồn Phỉu thuyền trưởng mỗi một cái biểu tình cùng mỗi một câu, không cho hắn rơi rất tùy ý một chút. Ở quỷ xỉ si nỗ lực hồi ức hạ, Ta phát hiện năm đó Xuân Phịu nói qua rất nhiều lần, nhỏ nhất gặp nạn giả là cái đáng yêu tóc vàng tiểu cô nương, tuổi so với hắn thân sinh nữ nhi tuổi tắc còn nhỏ, nhưng lại ở hắn chỉ huy điều khiển trên thuyền xảy ra chuyện, hắn cảm thấy ấy náy và phần, ngày đêm khó ăn. Quỵ sỉ không có đem những lời này để ở trong lòng, nhưng ta lại có tân ý nghĩ. Ta tưởng, nếu thuyền trưởng đối cái kia mất sớm tiểu sinh mệnh tràn ngập ấy náy, nói không chừng sẽ nhiều làm chút cái gì, vì thế liền đi mộ điện. Sau đó, ta liền phát hiện cái này. Bùi tương bừng tỉnh, biểu tình có chút bi ai. Làm thuyền trưởng xuẩn phí ở kia chàng trầm thuyền sự cố chung còn sống, hắn đỉnh cực đại áp lực ý đồ điều tra rõ sự cố chấn tướng. Hơn nữa, hắn có được đến gặp nạn giả mộ bia trước thương nhớ tế điện dũng khí. Chính là quỷ xỉ cái kia bại hoại liền đối kia phiến mộ địa tránh còn không kịp. Bất luận như thế nào, hắn trung quy vẫn là trộn dạng, cho nên, cứ việc hắn mấy năm nay nơi nơi tìm kiếm bị giấu đi chứng cứ lại trước nay không dự đoán được sủng phiểu sẽ đem đồ vật tàng đến gặp nạn giả mộ bia phía dưới. ạ sờ ân một tiếng, giơ tay ấn ấn bùi tương giữa mày nếp gấp. hắn không quá muốn cho bùi tương vẫn luôn như vậy cảm xúc hạ xuống, liền đề nghị đến lữ quán bên ngoài tàn bộ. quỷ gì đám người sẽ được đến trừng phạt, tuy rằng chậm một ít, nhưng tổng so không có cường. ngươi nói đúng, chúng ta đi ra ngoài đi một chút đi, phơi phơi nắng, thay đổi tâm tình. ạ sờ, ngươi nói sủng phiểu ra kia hai đứa nhỏ, khó mà nói. Lúc sau có người ở trên phố ngẫu nhiên gặp được quá cái kia Nam Hải Nhi, chính là tiểu nữ Hải Nhi lại trước sau không có gì tin tức. Chỉ mong bọn họ huynh muội đã gặp lại. Nói chuyện, Bùi Tương mang lên nón rộng vành, cầm lấy cây dù cùng ạ sở cùng nhau rời đi phòng. Bên ngoài ánh mặt trời sáng lạ, không chung xanh thảm, là cái hảo thời tiết. Ngày kế, mưa nhỏ. Bùi Tương đem sẻ nọt rơi xuống nói cho cho những cái đó điều tra cảnh sát, đồng thời cũng đem nàng sưu tập đến sở hữu chứng cứ đệ trình đi lên. Trong lén lút Nàng trước tiên thông chi sở tuột, nhắc nhở hắn vận dụng nhân mạch quan hệ chú ý một chút tương quan sự kiện tiến triển, ngàn vạn đừng làm cho quỷ sỉ như vậy một thân tội ác người chạy thoát pháp luật chế tài. Bùi tương lo lắng là có chút duyên cớ. Năm đó, vì điều tra trầm thuyền sự cố cụ thể nguyên nhân, chính phủ phương diện cố ý thành lập một cái điều tra ủy ban. Một đoạn thời gian lúc sau, cái kia điều tra ủy ban hướng đại chúng công bố bọn họ điều tra kết quả, trầm thuyền sự cố cùng tạo thuyền thương không quan hệ. Hiện giờ ủy ban chung điều tra viên cơ hồ mỗi người thân cư chức vị quan trọng, tay cầm quyền bính. Nếu phải cho quỷ sĩ định tội, chẳng khác nào là ở lật đổ bọn họ năm đó điều tra kết quả, thậm chí, bọn họ đối thủ còn sẽ mượn này nhắc lên sóng gió, làm cho bọn họ vướng sâu trong vũng lầy. Cho nên, đương quỷ sĩ cùng sẽ nó bị bắt sau, cảnh sát cao tầng thực mau phải tới rồi người có tâm ám chỉ, làm cho bọn họ hủy diệt một ít chứng cứ phạm tội. Nhưng không đợi cao tầng có điều phản ứng mặt khác trước tiên được đến nội tình tin tức thế lực cũng sôi nổi tạo áp lực thúc giục cảnh sát theo lẽ công bằng xử lý vì thế một hồi đánh cờ nhanh chóng triển khai kết quả cuối cùng chính là sở hữu lên án quỷ sỉ phạm tội chứng cứ đều không tiêu hủy nhưng điều tra cùng thẩm phán quá trình cần thiết điệu thấp tiến hành tận lớn nhất khả năng không làm cho công chúng dư luận chú ý thậm chí cũng không cần trước đó thông chi người bị hại người nhà nói ngắn lại muốn bảo mật đối với kết quả này bùi tương tự nhiên không quá vừa lòng Nhưng nàng cũng không tính toán nhiều làm cái gì. Bởi vì nàng lần này tới New York mục đích chính là muốn bắt được cái kia ăn cắp bản vẽ phía sau màn chủ New, cũng làm đối phương được đến ứng có trừng phạt. Hiện giờ quỷ si bị chảo, nên có tội danh một cái không ít, nàng mục đích liền tính là đã tới. Hơn nữa, nàng còn cùng sở tuật ra xưởng đóng tàu ký kết một loạt hợp đồng, vì chính mình cùng bờ dọc hợp tác cái kia công xưởng nhỏ hứng lấy không ít sinh y nếu không gia tăng sinh sản tuyên nói, mãi cho đến sang năm cuối năm. Mới cũ hai nhà nhà xưởng đều sẽ vẫn luôn khởi công sinh sản hơn nữa lợi nhuận không nhỏ. Chúng ta Hậu Thiên liền trở về đi. Lo dần sờ lao tiên sinh hồi âm đã gửi tới, hắn ở tin chúng nói, nếu ta muốn ở New Job nhiều dừng lại mấy ngày nói, liền nhất định phải đi Kim Tư Lợi Thái Thái trong nhà đi làm khách, sau đó ở nữ tính trưởng bối bảo hộ cùng dẫn tiến hạ, tận lực nhiều tham gia một ít xã giao hoạt động. Nói lời này khi, Bùi Tương cùng ạ sở đang ở tham quan một cái triển lãm tranh. Bùi Tương là lần thứ hai lại đây. Nàng phía trước đã cùng sở tuật cùng nhau đã tới, mà ạ sở nhưng thật ra lần đầu tiên đi vào nơi này, vị này người trẻ tuổi phía trước đối văn nghệ cũng không có quá lớn hứng thú, nhưng mấy ngày nay vẫn luôn tốn bùi tương ở triển lãm tranh, dạp hát, nhà triển lãm, âm nhạc thính cùng hiệu sách linh tinh địa phương chuyển động, tựa hồ là tưởng nỗ lực bồi dưỡng một chút chính mình văn nghệ tế bảo, vẫn là kia trung học cấp tốc bản, đi kim tư lợi thái thái ra, ạ sở ánh mắt lượn qua mấy bức nghe nói đánh giá không tồi tác phẩm, rồi rắm mà bắt bẻ. Hắn có chút thất thần hỏi. Ta cho rằng lo dần sờ lão tiên sinh sẽ kiến nghị ngươi đi bái phòng bờ dân đặc vợ chồng, bọn họ vợ chồng tính cách muốn càng thêm hiền hòa rộng rãi một ít. Phía trước mẹ hôn lễ thời điểm, ngươi cũng là cùng bờ dân đặc thái thái trò chuyện với nhau thật vui, nàng còn cực lực mời ngươi đi nhà bọn họ chung làm khách. Bùi tương thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói. Nghe nói, Kim Tư lợi gia có hai vị chưa lập gia đình thiếu gia, đều là dáng vẻ đường đường đầy hứa hẹn thanh niên. Ta cảm thấy lao tiên sinh luôn muốn đem ta gả đi ra ngoài, ai? Ngay vậy, ạ sờ ánh mắt nhanh trong trở xuống đến bùi tương trên người, tạm dừng một lát sau, hắn ngự khi trầm ổn mà nói. Chúng ta xác thật hẳn là mau chóng đi trở về, không bằng ngày mai buổi chiều liền khởi hành đi. Bùi tương hơi hơi nhướng mày, khó hiểu hỏi. Ta cho rằng ngươi tưởng ở New York nhiều dừng lại một đoạn thời gian. Không, ta chưa từng có nảy chung ý tưởng. Nhưng ngươi gần nhất đối này đó nghệ thuật hoạt động hứng thú đặc biệt nồng hậu. Ta nhớ rõ ngày mai buổi tối còn có một hồi không tồi âm nhạc hội, diễn xuất ban nhạc đến từ Anh Quốc, ngươi không nghĩ lưu lại thưởng thức nghe sao. À sở rũ xuống đôi mắt, tưởng đối bùi tương trực tiếp thẳng luôn. hắn không phải đối văn nghệ hoạt động cảm thấy hứng thú, mà là hy vọng đem nàng xem qua, nghe qua, đi ngang qua. Đều tự mình thể nghiệm biến đổi. Nói như vậy, bọn họ chi gian sẽ có càng nhiều cộng đồng đề tài cùng cộng đồng ký ức. Nhưng là, à sở do dự một chút, nói ra mặt khác lý do chúng ta mau chóng trở về đi trong nhà bên kia khẳng định trồng chất rất nhiều công tác yêu cầu xử lý hơn nữa mẹ hài tử liền phải sinh ra bờ rộng tiên sinh khẳng định hy vọng dùng nhiều chút thời gian làm bạn thê tử cùng hài tử chúng ta không thể tổng làm bờ rộng tiên sinh một người quản lý nhà xưởng bùi tương thời ả sở sát thật so nàng còn vội vã trở về liền gật gật đầu đồng thời trong lòng dâng lên một cổ có chút quỷ dị vui mừng chi tình bởi vì nàng thúy thúy rốt cuộc trưởng thành học xong càng nhiều vì những người khác suy xét Hai người định ra hồi trình thời gian sau, lại tiếp tục tham quan triển lãm tranh, lúc sau còn ở bên ngoài ăn một đốn bữa tiệc lớn. Ngày này vốn dĩ quá đến thuận lợi, mà khi bọn họ phản hồi trô ở sau, đã bị chờ ở cửa vẻ mặt nôn nóng sở tuột báo cho một cái làm người không cao hứng tin tức. Mẹ rể địt tiểu thư, hợp mèo tiên sinh, nhìn thấy các ngươi bình an trở về thật sự là quá tốt, thở dài nhẹ nhõm một hơi sở tuột gấp không chờ nổi mà thuyết minh hắn chờ ở nơi này nguyên nhân, sẽ nọt cùng quỷ xỉ thoát đi trông coi thất, trước mắt không biết tung tích. Cảnh sát đang ở nơi nơi siêu tầm bọn họ hai người chạy trốn. Bùi tương hơi hơi mở to hai mắt, lòng tràn đầy nghi hoặc. Đây là sẽ nọ lần thứ hai chạy trốn đi. Rốt cuộc là như thế nào giam giữ hắn?